Nương. Hứa đại tẩu cơ hồ muốn điên rồi. Nàng còn cái gì cũng không có làm. Hứa mãi mãi rửa vào cái gì đánh nàng. Hứa mãi mãi rửa vào cái gì mỗi lần đều đánh nàng. Người cái không bất lo, lại tưởng nháo chuyện gì. Thật đương lão nương là ăn chay có phải hay không? Quên đương lão nương không ở cái này trong nhà tồn tại. Lào nương còn sống đâu? Khi nào đến phiên ngươi ở cái này trong nhà nói hồ nói tả? Quả thực là trắng trận táo bạo vô pháp vô thiên. Lào nương chính là muốn đánh ngươi. Ngươi tưởng thế nào hứa mãi mãi mới không sợ hứa đại tẩu. chẳng sợ hứa đại tẩu lại đại giọng hứa mãi mãi cũng có thể lấy lớn hơn nữa giọng đem hứa đại tẩu cấp chấn l áp trụ hứa đại tẩu ở hứa mãi mãi trước mặt vẫn là quá không tự tin đối mặt hứa mãi mãi của trách hứa đại tẩu căn bản là không dám phản kháng chính là liền chửi hai câu cũng chưa cái kia lá gan cho dù nàng rất có cái này tâm hơn nữa mỗi thời mô khắc đều trong lòng hạ âm thầmm bảoo tưởng vô số lần hứa đại ẩu cảm giác thực mất mặt Đặc biệt giờ khắc này chẳng những hứa ra những người khác đang nhìn, chính là hứa Nguyên Bảo cũng chính nhìn chầm chầm nàng, thẳng đem nàng xem đến sắc mặt đỏ lên, đặc biệt không được tự nhiên. Hứa Nguyên Bảo sắc thật cảm thấy rất tò mò. Hắn vừa mới chỉ là nghe được thanh âm, cũng không chân chính nhìn đến hứa đại tẩu bị đánh kia một màn. Bất quá hắn nghe động tính, giống như sắc thật là nàng nương bị đánh. Phúc Bảo, Lộc Bảo, An Câm Sáng, Trinh Cẩm Nguyệt là cuối cùng ra tới. Trong viện là như thế nào xung đột cùng động tính? Trình Cẩm Nguyệt cũng không cẩn thận cân nhắc, chỉ là hướng về phía Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hô: "Tới." Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng không để ý tới Hứa Đại Tẩu ai không bị đánh. Đối với Hứa Đại Tẩu có hay không mất mặt, hai huynh đệ liền càng thêm sẽ không quan tâm. Vừa nghe đến Trình Cẩm Nguyệt thanh âm, bọn họ liền lập tức vọt qua đi. "Ca ca chờ ta." Hứa Nguyên Bảo cũng là thú vị. Vừa mới ăn Phúc Bảo một chân đá, xoay người lại đuổi theo Phúc Bảo tung ta tung tăng chạy. Đến nơi với Hứa Đại Tẩu muốn gọi lại Hứa Nguyên Bảo cũng chưa có thể tới kịp. Thoáng nhìn hứa Nguyên Bảo hành động, Hứa Mãi Mãi cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Hứa Đại Tẩu ánh mắt tràn đầy cười nhạo cùng châm trọng, có ngươi cái này giả sự sắc đáng mẹ ruột, Nguyên Bảo cũng là đầu sai thai. Hứa Đại Tẩu sắc mặt đen hắc, bị Hứa Mãi Mãi nói càng thêm tức giận mọc lan tràn, theo bản năng liền tưởng cãi lại. Cố tình, Hứa Mãi Mãi căn bản không cho nàng cơ hội này. Không lại nhiều xem Hứa Đại Tẩu liếc mắt một cái, Hứa Mãi Mãi thẳng xoay người chạy lấy người. Hứa Mãi Mãi này vừa đi, Hứa ra những người khác cũng đều đi theo rời đi. Cuối cùng, liền để lại hứa đại tẩu một mình đứng ở nơi đó, thực sự nan kham lại mất mặt. Hứa ra bữa sáng rất là phong phú, phúc bảo hòa lộc bảo ăn mùi ngon. Mà hứa nguyên bảo, còn lại là dính sắt vào phúc bảo ngồi ở một bên, học phúc bảo bộ ráng cũng bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn cơm. Bất quá phúc bảo là chính mình ăn, nguyên bảo còn lại là muốn hứa đại ca huy. Nguyên bảo, ngươi xem các ca ca đều chính mình ăn, ngươi muốn hay không cũng chính mình lấy cái muống. Hứa Đại ca có nhìn đến phía trước bọn nhỏ chi gian xung đột, lại không có để ở trong lòng. Đều là hài tử, cãi nhau hầm ý thực bình thường. Nói nữa, bị đánh chính là nhà mình Nguyên Bảo, Hứa Đại ca liền càng thêm không đệ bụng. Ngược lại, Hứa Đại ca rất muốn Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo có thể nhiều hơn kéo Nguyên Bảo phát sinh một ít thay đổi. Thật giống như lúc này Nguyên Bảo mồm to ăn cơm hành động, Hứa Đại ca liền rất vừa lòng, nhưng cơ hội cũng thuyết giáo nổi lên Nguyên Bảo. Thay đổi ngày xưa Nguyên Bảo, khẳng định lý cũng sẽ không lý Hứa Đại ca. Nhưng làm mà nay Nguyên Bảo, xem xét Phú Bảo, nhìn nhìn lại chính mình chén, khó được ngoan ngoan gật gật đầu. Không thành tưởng đơn giản như vậy liền nói động Nguyên Bảo, hứa đại ca thực sự cao hứng, cũng thật là kích động, lập tức liền thử đem chính mình trong tay cái muống đưa cho Nguyên Bảo. Nguyên Bảo nói được thì làm được, gật đầu liền thật sự tiếp nhận cái muống, ra sức uy hướng miệng mình. Tuy rằng Nguyên Bảo chính mình ăn cơm động tác thực vụ về, nhưng Nguyên Bảo sát thật có ở thay đổi. Biểu hiện như vậy, đã là rất lớn trình độ thượng đề cao. Hứa ra một đám người đều xem ở trong mắt, cũng đều không có ngăn trở. Ngươi đang làm cái gì? Không nghĩ huy nguyên bảo, liền đem nhi tử trả lại cho ta. Ngươi là cô ý tưởng đói chết ta nhi tử sao? Ngươi rốt cuộc can cái gì tâm? Hứa đại tẩu theo vào tới thời điểm, liếc mắt một cái nhìn đến chính là hứa nguyên bảo chính mình run rảy xuống tay lấy cái mô hình ảnh. Trong phút chốc, hứa đại tẩu chỉ cảm thấy đặc biệt chua sót, cũng gì thường tức giận. Không chút suy nghĩ túm khai hứa đại ca. Hứa đại tẩu trực tiếp đứng ở hứa nguyên bảo trước mặt, dôi tay liền phải đoạt quá hứa nguyên bảo trong tay cái muống. Nương, không cho. Hứa nguyên bảo đang tự mình ăn hoan, thấy hứa đại tẩu bàn tay lại đây, hắn không cao hứng reo lên. Nguyên bảo ngoan, ngươi còn nhỏ, sẽ không chính mình ăn cơm, nương tới vì ngươi. Đối hứa nguyên bảo, hứa đại tẩu khẳng định là nhất thiệt tình. Giờ này khắc này nàng ngữ khí cũng nhất chân thành, nhìn về phía hứa nguyên bảo ánh mắt miễn bàn nhiều đau lòng. Không cần, chính mình ăn Hứa Nguyên Bảo lắc đầu, không cao hứng vô vô hứa đại tẩu tay, nương tránh ra. Đi. Hứa đại tẩu không hề phòng bị dưới tình huống, trực tiếp bị Hứa Nguyên Bảo đánh vừa vặn, lập tức liền cứng lại rồi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Hứa Nguyên Bảo cư nhiên sẽ đánh nàng. Nàng chính là Hứa Nguyên Bảo mẹ ruột, đối Hứa Nguyên Bảo cũng nhất yêu thương. Nàng chuyện gì đều dựa vào Hứa Nguyên Bảo, chưa bao giờ bạc đãi quá Hứa Nguyên Bảo. Nàng, nàng đem Hứa Nguyên Bảo trở thành chính mình vận mệnh a. Nương đi. Nương hư Hư. Nhưng mà, hứa nguyên bảo động tác không có đỉnh. Hắn tiếp tục đánh hứa đại tẩu vài hạ, ngay sau đó liền ngẩn đầu đi tìm hứa đại ca, cha, chén, cơm cơm. Hứa đại ca trong tay sát thật bưng chén, chẳng qua hắn bị hứa đại tẩu đẩy ra. Giờ phút này có hứa nguyên bảo kêu to, hứa đại ca không khách khí đẩy ra hứa đại tẩu, chính mình một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Hứa đại tẩu không có phản kháng, cứ như vậy bị hứa đại ca cấp đẩy ra. Đây là chưa bao giờ phát sinh quá tình huống Ở Hứa Gia thôn thời điểm, Hứa Nguyên Bảo trước nay đều là cùng Hứa Đại Tẩu thân cận nhất. Trong nhà ai nói, đều không có Hứa Đại Tẩu nói đối Hứa Nguyên Bảo hảo xử. Hứa Đại Tẩu cũng vẫn luôn đều rất là kiêu ngạo cung đáp ý, chỉ cảm thấy chính mình chặt chẽ đem Hứa Nguyên Bảo cái này bệnh căn tử nhéo vào trong lòng bàn tay. Nhưng là liền ở hôm nay, liền tại đây một khắc, Hứa Nguyên Bảo đột nhiên liền trở nên cùng Hứa Đại Ca càng thêm thân cận, ngược lại không muốn lý nẳng cái này mẹ ruột. Ý thức được điểm này lúc sau, Hứa đại tẩu cả người đều phải phát điên. Vẫn chưa nhận thấy được hứa đại tẩu thương tâm, hứa nguyên bảo lo chính mình ăn cơm sáng. Cứ việc ăn rất là không xong, giải nơi nơi đều là, nhưng hứa nguyên bảo ăn thật cao hứng, cũng thực hứng thú bừng bừng. Hứa đại ca cũng không trách cứ hứa nguyên bảo nơi nơi giải cơm, đầy mặt cổ vũ tùy ý hứa nguyên bảo tiếp theo dùng sức, chẳng sợ xử sai rồi kinh nhi. Hứa đại ca cũng không có bất luận cái gì dị nghị, càng nhiều lại là vui mừng. 174, đệ 174 chương Hứa đại ca cùng hứa nguyên bảo một cái huy cao hứng, một cái ăn vui vẻ, hình ảnh thực sự hòa hợp. Cố tình cảnh tượng như vậy dừng ở hứa đại tẩu trong mắt, liền thành vô pháp tiếp thu dày vò. Mới bắt đầu khiếp sợ cùng không dám tin tưởng qua đi, hứa đại tẩu đột nhiên tiến lên bế lên hứa nguyên bảo, không nói hai lời liền ra bên ngoài chạy. Nàng chính mình nhi tử, khẳng định chỉ có thể hướng về nàng. Nàng là nói cái gì cũng không có khả năng đem chính mình nhi tử đẩy cho những người khác. Chẳng sợ người này là hứa đại ca cũng không cho phép Lo liệu như vậy ý niệm, hứa đại tẩu lấy nhanh nhất tốc độ, đem hứa nguyên bảo ôm đi. Hoa hoa không nghĩ tới chính mình sẽ bị ôm đi, hứa nguyên bảo hoa hoa kêu lớn lên, đôi tay mạnh mẽ chụp đánh nổi lên hứa đại tẩu. Hứa nguyên bảo rốt cuộc chỉ là tiểu hải tử, hạ khởi tay tới không biết nặng nhẹ. Thêm chi ngày thường lại bị hứa đại tẩu nuông chiều không được, hàn tính tình liền rất có chút ngang ngược cùng vô lý. Giờ phút này đánh lên người tới cũng thực không khách khí, trực tiếp liền đem hứa đại tẩu đánh sinh đau sinh đau đau Mây trong lòng ngực ôm chính là Hứa Nguyên Bảo, chẳng sợ bị đánh, Hứa Đại Tẩu cũng không buông tay. Thay đổi Hứa Đại Nha Tam tỷ muội nếu ai dám can đảm như vậy làm, Hứa Đại Tẩu khẳng định lập tức đem hài tử ném, lại nơi nào sẽ tùy ý chính mình ngoan ngoãn bị đánh. Nguyên Bảo ngoan, không náo, nương mang ngươi về phòng ăn ngon thực nỗ lực, Hứa Đại Tẩu muốn trấn an Hứa Nguyên Bảo. Nhưng mà Hứa Nguyên Bảo cũng không phải cái nghe khuyên, ngày thường cũng là càng nhiều bị Hứa Đại Tẩu hống, quấn, lại sao có thể tùy tiện đã bị Hứa Đại Tẩu một câu ngăn chặn tính tình. Phở lại tẩu không mở miệng còn hảo, nay một mở miệng, trong khoảnh khắc liền chọc đến Hứa Nguyên Bảo càng thêm sinh khí, la to thanh âm cũng đi theo cao lên, bàn vài hạ liền đánh vào Hứa Đại Tẩu trên mặt. Hứa Đại Tẩu như thế nào cũng không nghĩ tới, Hứa Nguyên Bảo cư nhiên sẽ đánh nàng mặt. Cực độ phẫn nộ dưới, Hứa Đại Tẩu rốt cuộc vẫn là đem Hứa Nguyên Bảo thả xuống dưới. Hứa Nguyên Bảo, người sao lại thế này? Ai chuẩn người đánh nương? Người mới đến đế đô một ngày đã bị dạy hư. Về sau không chuẩn rời đi nương bên người. Hứa đại tẩu rộng rất đại, liền kém không có điểm danh nói họ đem Sở Hưu Sai lầm đều đẩy cho Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Nàng phía trước liền nhìn ra không thích hợp. Rõ ràng Phúc Bảo đánh hướng Nguyên Bảo, Hứa Nguyên Bảo lại vẫn là vui sướng truy ở Phúc Bảo nông mặt sau, một ngụm một cái ca ca kêu thật sự là thân thiết. Hứa đại tẩu nhưng không dạy qua Hứa Nguyên Bảo muốn kêu Phúc Bảo ca ca, như vậy là ai dạy hỏng rồi nàng Nguyên Bảo. Tưởng cũng biết chính là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Ta mới không cần. Ta muốn cùng ca, ca chơi, cùng ca ca học phi, phi. Hoàn toàn không chịu ấn hứa đại tẩu an bài hành sự, hứa nguyên bảo hầm hừ quay đầu liền phải hồi Yến hội thính. Hắn còn không có ăn no đâu. Phải đi về ăn cơm sáng. Ăn xong cơm sáng hắn khiến cho ca ca dạy hắn phi phi. Một phen túm chặt hứa nguyên bảo, hứa đại tẩu thật là có chút tức muốn hụt máu, phi cái gì phi. Hắn vừa mới còn đánh ngươi, dùng chân đá ngươi, ngươi đều đã quên. Về sau không cần cùng hắn cùng nhau chơi, hắn không phải cái gì thứ tốt. Hứa đại tẩu cuối cùng một câu nói rất nhỏ câ cũng là vì tránh cho làm hứa ra những người khác nghe được. Rốt cuộc nơi này không phải hứa ra thôn, là tứ phòng địa bàn. Nếu như bị tứ phòng nghe được nàng nói phúc bảo không tốt, chỉ sợ sẽ đem nàng đuổi ra đi. To như vậy đế đô hoàng thành, nàng trời xa đất lạ, nếu như bị đuổi ra đi, nơi nào còn có dung thân nơi. Chết ở bên ngoài cũng chưa nhân vi nàng nhặt xác. Hứa đại tẩu vẫn là thực tích mệnh. Cho nên nàng phía trước vài câu đều gào rất lớn thành, ý đồ làm hứa nguyên bảo chặt chẽ nhớ kỹ hôm nay giáo hấn về sau đều ly Phúc Bảo xa một ít. Hứa Đại Tẩu đương nhiên càng muốn giáo Hứa Nguyên Bảo không khách khí phản kích trở về. Nhưng Hứa Nguyên Bảo rõ ràng so Phúc Bảo tiểu, căn bản không phải là Phúc Bảo đối thủ. Nhiều lắm chờ Hứa Nguyên Bảo về sau trưởng thành, trở nên so Phúc Bảo càng thêm chắc lực, nàng lại hảo hảo cấp Phúc Bảo điểm nhan sắc nhìn một cái. Kaka không có đánh ta. Cà ca hảo, ta thích Kaka. Hứa Nguyên Bảo tuy rằng thực kỳ cục, lại cũng có chính hắn một bộ lý luận. Hứa Mạn Mạn muốn kiểm chế hắn. Thực sự không dễ dàng như vậy. Hắn như thế nào không có đánh ngươi. Nương đều tận mắt nhìn thấy, hắn lấy chân đá ngươi, ngươi cũng không đau sao. Không nghĩ tới nhà mình nhi tử ngu như vậy, hứa đại tẩu thực sự nghẹn khuất lại bực hỏa. Đó là bởi vì ta trước động tay A. Ta muốn đánh Kaka, Kaka lại không phải ngốc tử, khẳng định sẽ đánh trả. Hơn nữa Kaka đá không đau, Kaka cùng ta đùa giỡn. Hứa Nguyên bảo nhưng không cho rằng chính mình ngốc Ngược lại, hắn mồm mép thực lưu đánh trả nổi lên hứa đại tẩu. Ngươi, ngươi hứa đại tẩu hối hận. Sớm biết rằng tới Đế đô sẽ làm hứa Nguyên Bảo cùng nàng Ly Tâm, nàng tình nguyện một mình mang theo Hứa Nguyên Bảo lưu tại Hứa gia thôn, quyết định sẽ không bước vào Đế đô hoàng thành nửa bước. Nương, ta hào đói, ta muốn đi ăn cơm. Hứa Nguyên Bảo không nghĩ cùng Hứa Đại tẩu nhiều lời, xoay người liền hướng yến hội thính chạy. Lúc này đây, Hứa Đại tẩu không có thể ngăn lại Hứa Nguyên Bảo. Không phải không nghĩ cản, mà là không có cố thượng cản. Giờ này khắc này Hứa Đại tẩu là thật sự bị tức giận đến không nhẹ cả người đều sắp nổ mạnh. Hứa Nguyên Bảo không có để ý tới Hứa Đại Tẩu là như thế nào tâm tình, cũng lý giải không tới Hứa Đại Tẩu tâm tình. Hắn bay nhanh chạy về yến hội thính, trực tiếp liền kéo lại Hứa Đại Ca ống tay áo, "Cha, ta muốn ăn cơm." Hứa Đại Ca vốn tưởng rằng, Hứa Đại Tẩu này một ôm đi Hứa Nguyên Bảo, liền sẽ không lại làm Hứa Nguyên Bảo đã trở lại. Không nghĩ tới, Hứa Nguyên Bảo nhanh như vậy lại chính mình chạy về tới. Ngẩng đầu mọi nơi tìm tìm, không gặp Hứa Đại Tẩu cùng lại đây, Hứa Đại Ca cũng không nghĩ nhiều. Ôm hứa Nguyên Bảo một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, muốn uy sao? Không cần, ta chính mình ăn. Hứa Nguyên Bảo lắp đầu, rất là nghiêm túc trả lời. Thật là hảo nhi tử. Được hứa Nguyên Bảo đáp lại, hứa đại ca tán dương gật gật đầu, mạnh mẽ khen nói. Hứa Nguyên Bảo tức khắc liền nâng nâng cảm, ánh mắt càng thêm trở nên sáng lấp lánh lên. Lần đầu tiên rửa vào chính mình dùng đôi tay ăn xong cơm sáng, hứa Nguyên Bảo thực sự cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Từ ghế trên ngảy xuống. Hứa Nguyên Bảo trước tiên liền đi tìm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Kaka ta tưởng phi phi, cá ca, ca dạy ta. Đứng ở Phúc Bảo trước mặt, hứa Nguyên Bảo thỉnh cầu nói. Không giáo. Liền hứa Nguyên Bảo bộ ráng này, Phúc Bảo nhưng không thích. Chính là Kaka ta muốn học mang theo tràn đầy vị khuất ngữ khí. Hứa Nguyên Bảo dối tay muốn đi giữ chặt Phúc Bảo. Hôm nay ra cửa, người không đi. Phúc Bảo nói không giáo, chính là thật sự không giáo. Bất quá, Phúc Bảo ngay sau đó lại nói tiếp, ăn không ăn đường hồ lô con có tiểu đồ chơi làm bằng đường. Bánh hoa quế, đại ngọ táo, an an an, đều phải ăn. Ca ca mang ta đi mua. Tuy rằng đồng dạng thực thích phi, nhưng là so với ăn cái gì, Hứa Nguyên Bảo hiển nhiên càng thích người sau. Đi. Nói thật, Phúc Bảo là cái rộng lượng hài tử, là người xử sự, sự đều rất lớn khí. Muốn nói cấp Hứa Nguyên Bảo mua ăn, hắn tiền tiêu vật là đủ rồi. Hứa Nguyên Bảo lập tức hoan hô một tiếng, ngữ khí miễn bản cao hứng cỡ nào, ca ca tốt nhất. Mắt thấy Phúc Bảo cùng Hứa Nguyên Bảo đạt thành trung nhận thức, Hứa Minh Chi cũng quay đầu nhìn về phía Hứa Đại ca một đám người, chúng ta cũng ra cửa, mọi nơi đi một chút nhìn xem. Hứa Minh Chi hôm nay là nghỉ phép, cố ý không ra thời gian làm bạn Hứa Đại ca một đám người. Hơn nữa chỉ có một ngày nhàn rỗi, ngày mai hắn liền phải tiếp tục bận rộn. Đối với Hứa Minh Chi đề nghị, Hứa Đại ca bọn họ đều không có phản đối, gật gật đầu liền đều đi theo cùng nhau ra cửa. Phúc Bảo, Lộc Bảo cùng Hứa Nguyên Bảo đều phải ra cửa. Hứa bốn bảo cùng hứa năm bảo thò tay liền phải đuổi theo. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu việc nhân đức không ngừng ai, lập tức ôm nhà mình nhi tử cùng ra cửa. Thiên hương hương cũng theo đi ra ngoài. Tám nha quá nhỏ, ngày thường liền ái cùng bốn bảo cùng năm bảo thấu một hối. Mấy cái hài tử nói là đi ra ngoài mua ăn vặt, tám nha nếu là ăn không đến, khẳng định sẽ khóc nháo. Kể từ đó, hứa Minh chi bên này chính là đại đội ngũ. Trinh cẩm nguyệt không có ra cửa. Nàng má nay bụng càng thêm lớn, đi không được quá xa lộ cũng ngồi không được xe ngựa, liền lưu tại trong nhà. Trình cầm nguyện không ra khỏi cửa, hứa mãi mãi liền càng thêm sẽ không ra cửa. Mà nay ở nàng trong mắt cùng trong lòng, trình cầm nguyện trong bụng hài tử khẳng định vì trước, nàng gặp thời khắc thủ mới yên tâm. Hứa ra ra nhưng thật ra có ra cửa, lại không phải cùng hứa minh chi đoàn người cùng đường. Ngược lại, hứa ra ra đi vùng ngoại thành thôn trang. Tuy rằng thôn trang thượng cũng có quản sự, nhưng hứa ra ra cách 3-5 ngày liền sẽ đi thôn trang nhìn xem. Ước chừng 150 mẫu đồng ruộng, chỉ là thu hoạch liền rất là doa người, hứa ra ra không chính mắt nhìn chằm chằm, thực sự an không dưới tâm tới. Trên thực tế nếu không phải lần này hứa ra mặt khác tứ phòng tới đế đô hoàng thành, hứa ra ra khẳng định trực tiếp lưu tại vùng ngoại thành thôn trang thượng ở hắn người này không chịu ngồi yên, thường thường còn tự mình xuống đất giúp cái tay, chính mình trong lòng cũng càng thêm phong phú, càng thêm thoải mái. Bởi vì tam nha cùng ngũ nhà đều không có cho chính mình nghỉ, hôm nay tự nhiên muốn đi hứa nhớ tiệm vải. Nhị nha mấy tỷ mội đều rất tò mò, liền đi theo tam nha cùng ngũ nha bên người, cùng đi tiệm vải Đại nha do dự luôn mãi, cũng yên lặng theo đi lên. Đi vào đế đô hoàng thành lúc sau, đại nha mới chân chính ý thức được, nàng mà nay cùng tam nha, ngũ nha chi gian trênh lệch là cỡ nào đại. Đến nối với nàng nhịn không được, liền càng muốn nhìn xem tam nha cùng ngũ nha ở đế đô hoàng thành rốt cuộc quá như thế nào nhật tử. Mắt thấy đại gia từng người ra cửa, trong nhà thực mau liền ăn tĩnh xuống dưới. Chờ hứa đại tẩu nhận thấy được thời điểm, nàng đã là bị quên đi. Hứa đại tẩu là thật sự rất đói bụng. Đêm qua nàng liền không có ăn đến cơm chiều, hôm nay buổi sáng lại náo loạn như vậy vừa ra, hứa đại tẩu cơ hồ sắp đói đi không nổi. Bất qua hứa đại tẩu là cái hảo mặt ngũi, không nghĩ, cũng không tình nguyện ở trình cẩm nguyện trước mặt túi đầu. nay đây nàng nói cái gì cũng không chịu tự hành tìm đi yến hội thính, chỉ là chính mình yên lặng nơi nơi đi bộ, muốn tìm được phòng bếp, lặng lẽ lộng điểm ăn Trong phòng bếp lúc này xác thật không ai. Nô thẩm ra cửa mua đồ ăn đi, nô tiểu Mai thì tại thu thập nhà ở này không. Hứa Đại Tẩu dễ như trở bàn tay liền vào phòng bếp. Hứa ra trong phòng bếp vẫn luôn đều có ăn. Chứ không nói Trình Cẩm Nguyện hoài hài tử, chính là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng động một chút kêu đói, cho nên Hứa Đại Tẩu muốn ở phòng bếp tìm được thức ăn, rất đơn giản. Xúc lên nắm nổi, đập vào mắt chính là vài bàn nhiệt đồ ăn, còn đều là thịt đồ ăn, Hứa Đại Tẩu kích động không thôi thượng thủ liền phải mang sang tới khai ăn. Nhưng mà, liền ở hứa đại tẩu tay sắp đụng tới đồ ăn một khắc trước, phòng bếp môn bị mở ra. Ngay sau đó, hứa mãi mãi hắt mặt đi đến, lao nương liền nói, trong nhà như thế nào tao tặc. Nguyên lai là ngươi cái tìm đường chết. 175, đệ 175 trương. Nương, ta không phải, ta chính là đói bụng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hứa mãi mãi bắt được vừa vặn, hứa đại tẩu vội vàng biện giải nói. Được rồi, ngươi liền ít đi nói hiệu nói vừa. Thật đương lão nương là hảo lựa gạt, ngươi tùy tùy tiện tiện nói mấy câu liền muốn đem lão nương lừa gạt qua đi. Hứa Mãi Mãi cũng không phải là dễ khi dễ, nàng cùng Hứa Đại Tẩu cũng không phải lần đầu giằng co, sao có thể dễ dàng bị Hứa Đại Tẩu lừa gạt qua đi? Trước mắt liền càng đừng nói nữa. Hứa Đại Tẩu chính mình ở phòng bếp án vụng bị bắt được vừa vặn, hơn nữa vẫn là bị Hứa Mãi Mãi bắt được. Hứa Mãi Mãi tự nhiên liền không chút khách khí. Nương, ta chưa nói dối, ta là thật sự nói bụng. Ta ngày hôm qua cơm chiều liền không ăn, hôm nay buổi sáng lại không ăn hứa đại tẩu chỉ cảm thấy chính mình rất là hoa nguồn cùng ý khuất. Nàng chẳng lẽ tưởng trộm chui vào phòng bếp sao? Nàng chẳng lẽ không nghĩ quang minh chính đại ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm sao? Còn không phải bởi vì tứ phòng quá khi dễ người, trình cầm nguyệt quá không đem nàng cái này đại tẩu để vào mắt. Còn có hứa đại ca, đột nhiên liền trở nên đặc biệt cường thế, thế nhưng còn động thủ đánh nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, hứa đại tẩu liền càng thêm nghẹn khuất cùng nén giận Là chính ngươi nháo không ăn, cùng lao nương có quan hệ gì? Là lao nương buộc ngươi không ăn cơm. Ngươi nếu như vậy có cốt khí, dám chơi tính tình không ăn cơm, liền dứt khoát kiên cường điểm, vẫn luôn đói đi xuống bãi. Hứa mãi Mãi mới sẽ không đau lòng hứa đại tẩu ai không chịu đói. Hứa đại tẩu không ăn cơm vừa lúc, còn cấp tứ phòng tiết kiệm lương thực, Hứa mãi Mãi nơi nào sẽ không đáp ứng. Nương, ta ở Hứa mãi Mãi trước mặt, Hứa đại tẩu sát thật không có 10 phần tự tin. Đến với Hứa Mãiễn Mãi nói mấy câu sỗ dưới. Lăng là đem hứa đại tẩu cấp nói á khẩu không trả lời được. Ngươi cái gì ngươi? Đừng xử tại nơi này ngại lao nương mắt. Đương lão nương cùng ngươi giống nhau nhàn không có việc gì làm. Lao nương vội vàng ở đâu? Hứa mãi mãi cũng lười đến cùng hứa đại tẩu vô nghĩa, vung tay lên liền phải đem hứa đại tẩu đổi đi. Hứa đại tẩu không nghĩ rời đi phòng bếp. Nàng là thật sự rất đói bụng, nếu là rời đi phòng bếp liền càng thêm không địa phương có thể tìm được ăn. Trong lòng nghĩ như vậy. Hứa đại tẩu ánh mắt liền chuyển hướng về phía trong nồi nhiệt đồ ăn, nương, ta cũng chỉ ăn một chén. Ăn cái gì ăn? Ngươi tính cái thứ gì, thế nhưng cũng dám yêu toan ăn trong nồi lưu đồ ăn. nay đó đều là cho láo tứ tức phụ lưu trữ. Láo tứ tức phụ hoài hài tử, ngươi cũng hoài. Không cái kia phú quý mệnh cũng đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ làm bộ làm tịch làm dáng. Thật đương chúng ta cả gia đình người đều đến cao cao đem ngươi cấp cung lên. Ngươi chính là si tâm vọng tưởng. Hứa mãi mãi nói không cho ăn. Liên thật sự không cho hứa đại tẩu ăn, duỗi tay liền túm chặt hứa đại tẩu cánh tay, muốn mạnh mẽ đem hứa đại tẩu túm ra phòng bếp. Hứa đại tẩu vội vàng muốn tránh ra hứa lại lại tay, nói cái gì cũng không muốn đi ra phòng bếp, "Nương, ta hào đói, ta thật sự đói bụng." Cứ việc hứa đại tẩu ngữ khí mang theo khẩn cầu, gần như là năn nghỉ, nhưng hứa ngoại lại không có nhượng bộ, hơn nữa không hề có bị hứa đại tẩu nói động, thực mau liền đem hứa đại tẩu đuổi ra phòng bếp. Hứa đại tẩu nguyên bản không phải như vậy không sức lực. Bất đắc dĩ nàng đói bụng hai đốn, thực sự không phải hứa mãi mãi đối thủ. Cuối cùng, liền thân sắc chật vật bị tống ra phòng bếp. Hứa Đại Tẩu là không cam lòng, còn muốn lần thứ hai tiến phòng bếp, lại thấy Hứa mãi mãi trực tiếp cầm lấy dao phay. Nhìn Hứa mãi mãi tay cử dao phay một bộ tùy thời đều sẽ chém lại đây hung thân ác sát bộ dáng, Hứa Đại Tẩu rốt cuộc vẫn là nhượng túng. Trong lòng biết Hứa mãi mãi nơi này nàng là khẳng định không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt rồi, Hứa Đại Tẩu khẽ cắn môi, đơn giản xoay người đi tìm Trình Cẩm Nguyệt. Lại nói như thế nào nàng cũng là khách nhân, Trình Cẩm Nguyệt cái này chủ nhân ra chẳng lẽ còn tưởng nàng vẫn luôn đói đi xuống. Thật muốn đem nàng đói xảy ra chuyện gì tới, Trình Cẩm Nguyệt gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Muốn tìm được Trình Cẩm Nguyệt cũng không khó, Hứa Đại Tẩu ở vòng mấy cái sân sau, thức mau liền đứng ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt. "Tứ lệ muội, ta đói bụng." Thật sự không có sức lực nhiều lời khác, Hứa Đại Tẩu đi thẳng vào vấn đề nói. "Đói bụng?" Trình Cẩm Nguyệt mặt người, ngay sau đó gật đầu trả lời. Đói bụng liền đi ăn cái gì? Ta đương nhiên muốn ăn, nhưng nơi nào tới đổ vật cho ta ăn? Các người ăn cơm thời điểm cố ý lậu hạ ta, có phải hay không cố ý muốn đói chết ta? Ở Hứa mãi Mãi trước mặt, Hứa Đại Tẩu chạm vào một cái mùi hôi. Mà nay tới rồi Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, Hứa Đại Tẩu tư thái lập tức liền không giống nhau. Đại Tẩu hiểu lầm. Trình Cẩm Nguyệt chính mình là dựng, phụ, đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện cùng Hứa Đại Tẩu khởi xung đột. Càng đương nói Trình Cẩm Nguyệt đối Hứa Đại Tẩu đã sớm thất vọng. Tự nhiên cũng chưa nói tới bị Hứa Đại Tẩu thái độ gây thương tích. Ngược lại, đối mặt Hứa Đại Tẩu tìm tra cùng chất vấn, Trình Cẩm Nguyệt rất là không đệ bụng, phản ứng thực sự lãnh đạm. Hiểu lầm. Nơi nào là hiểu lầm? Thật muốn là hiểu lầm, ngươi liền chạy nhanh làm người cho ta đoan chút ăn ra tới. Hứa Đại Tẩu cũng không rảnh lo mà khác, giờ này khắc này liền nghĩ lộng điểm ăn lấp đầy bụng. Trình Cẩm Nguyệt liền quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, ngay sau đó thần sắc thản nhiên nhìn phía Hứa Đại Tẩu, "Đại Tẩu, trong nhà hạ nhân đều vội đi." Chính ngươi đi phòng bếp tìm ăn đi. Phòng bếp hẳn là chuẩn bị thức ăn. Hứa Đại Tẩu đương nhiên biết phòng bếp có ăn, nhưng nàng lấy không được a. Nàng nếu có thể chính mình tìm được ăn, lại sao có thể chạy tới tìm Trình cầm nguyện. Nàng là thật sự rất đói bụng, không có nói dối. Nhếch môi, Hứa Đại Tẩu sắc mặt thay đổi lại biến, vẫn là nhận, nương ở phòng bếp, ta lấy không được ăn. Như thế nào sẽ? Nương nhất tử ái. Đại Tẩu ngươi hảo hảo đi theo nương nói, nương khẳng định sẽ làm ngươi lấy đồ ăn. Trình cầm nguyệt đương nhiên tin tưởng có hứa nãi lại ở, hứa đại tẩu không có khả năng ở phòng bếp bắt được ăn. Bất quá, trình cầm nguyệt cũng không sẽ theo hứa đại tẩu kịch bản đi, ngược lại đi ra nàng chính mình kịch bản. Cái gì tư ái? Nương cũng liền đối với ngươi thái độ hơi chút hảo điểm. Thay đổi trong nhà những người khác, ai có thể ở nương trước mặt đến nửa câu dễ nghe lời nói. Nghe trình cầm nguyệt đối hứa nãi nãi giữ gìn, hứa đại tẩu rất là khịt mũi coi thường, tứ để muội. Ngươi không phải không nhìn thấy nương ngày thường đối ta là cái gì thái độ, ngươi liền phát phát thiệt tâm, cho ta tìm điểm ăn đi. Ta nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ ngươi cùng lao tứ có thể chiếm được hảo? Lao tứ thanh danh, chẳng lẽ ngươi liền đinh điểm cũng không bận tâm? Đại tàu, ngươi sao lại có thể như vậy nói chuyện? Ngươi thật là hiểu lầm lương Nương như vậy lương thiện hòa ái trường bối, đối chúng ta này đó tiểu bối trước nay đều là đảo tim đảo phổi hảo. Ngươi thân là chúng ta láo hứa ra con cả dâu cả Sao lại có thể đối nương bất kính? Nương đối với các ngươi đại phòng cũng không đối lý, còn cố ý hỗ trợ giáo dưỡng Tam nha cùng Ngũ nhà, chính là vì giúp các ngươi đại phòng chia sẻ áp lực hứa đại tẩu muốn ở trình Cẩm Nguyệt trước mặt chiếm được chỗ tốt, cũng không có như vậy dễ dàng. Trình Cẩm Nguyệt thật muốn làm khởi diện tới, quyết định không phải hứa đại tẩu có thể chống đỡ được. Dù sao nói đến nói đi, ở trình Cẩm Nguyệt trong miệng, hứa mãi mãi chính là tốt nhất trường mối, cũng là nhất từ ái hòa ái, quyết định không chấp nhận được hứa đại tẩu châm ngòi hòa ly gián. Tứ đệ mội ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là cố ý ở bại hoại nương thanh danh? Thật là buồn cười. Chúng ta nương đến tổt cùng là nhân vật nào, chẳng lẽ còn yêu cầu ta ở chỗ này tùy ý bôi đen? Nương vốn dĩ liền không phải hào ở chung, nàng hứa đại tẩu cơ hồ là một nhảy ba thức cao, như thế nào cũng không nghĩ tới trình cẩm nguyệt cư nhiên còn dám trận mắt nói dối, khi đương trường liền phải cùng trình cẩm nguyệt lý luận cái rõ ràng. Đại tẩu, ta mệt mỏi, tưởng về phòng nghỉ ngơi Ngươi có chuyện gì chỉ lo đi tìm nương nói, đừng đem chính mình đưa người ngoài. Tuy rằng hứa đại tẩu dầm chân hình ảnh rất thú vị, trình cầm nguyệt lại là chuyển biến tốt liền thu, không chuẩn bị tiếp tục cùng hứa đại tẩu phụ bồi đi xuống. Nếu như hứa đại tẩu thật sự tưởng tiếp tục tìm nàng cãi nhau, chờ nàng trong bụng hài tử bình an suốt thế, nàng sẽ bất thời giờ hảo hảo cùng hứa đại tẩu chơi chơi. Bất quá hiện nay sao, trình cầm nguyệt đôi tay ôm chính mình bụng to, thực sự có chút mệt mỏi. Mắt thấy trình Cẩm nói đi là đi Hứa đại tẩu không chút suy nghĩ liền chuẩn bị tiến lên đi giữ chặt trình cẩm nguyệt cánh tay, nói cái gì cũng muốn trình cẩm nguyệt cho nàng làm ra ăn. Thiếu phu nhân, nhà ở đều thu thập hảo. Nô tiểu mai chính là ở ngay lúc này xuất hiện. Bước nhanh đi đến trình cẩm nguyệt bên người, nô tiểu mai rất là xảo rượu chặn hứa đại tẩu rối lại đầy tay, đồng thời cũng nhẹ nhàng đỡ trình cẩm nguyệt cánh tay, thiếu phu nhân cơm chưa muốn ăn cái gì. Mẹ ta nói, đến cấp thiếu phu nhân ngao chén canh cá, liền sợ thiếu phu nhân uống đến nhiều ng Chỉ cần hương vị không tanh là được. So với canh gà, Trình Cẩm Nguyệt càng thiên hướng canh cá. Hơn nữa ngô thẩm chủ nghệ thức hảo, một loại canh cá có thể làm ra vài cái khẩu vị, Trình Cẩm Nguyệt đã làn đếm thử quá, đối ngô thẩm cũng rất có tin tưởng. Ân, tốt. Chờ ta nương mua đồ ăn trở về, ta liền cùng nàng nói. Được Trình Cẩm Nguyệt minh sát trả lời, nô tiểu mai tức khắc liền gật gật đầu, cười, còn có hai vị tiểu công tử hôm qua la hét muốn ăn gà nướng. Mẹ ta nói hôm nay muốn đi mua mới mẻ gà trở về cấp hai vị tiểu công tử làm. Hai vị tiểu công tử đều thích ăn đùi gà, cơm chưa khẳng định có thể ăn nổi. Cũng đừng quá quán hai người bọn họ. Trong nhà cái gì thức ăn đều có, liền hai người bọn họ ái kén ăn. Trình cầm nguyệt ngoài miệng nói như vậy, lại cũng không có ngăn đón ngô thẩm cơm chưa làm thiêu gà tính toán. Trong nhà hai cái tiểu nhân đều không phải càn quái chủ. Chẳng sợ ăn không đến đùi gà. Phúc bảo hòa lộc bảo cũng sẽ không làm ấm ý bất quá nhà bọn họ mà nay lại không phải ăn không nổi một con thiêu gà, trình cẩm nguyệt đương nhiên sẽ không cố ý hạ khắc nhà mình hai cái nhi tử. Hai vị tiểu công tử đều thức nghe lời, lại cực kỳ hiểu chuyện, nơi nào kén ăn. Nô tiểu mai lại không cảm thấy phúc bảo hòa lộc bảo có chỗ nào không tốt. Ở trong mắt nàng cùng trong lòng, phúc bảo hòa lộc bảo chính là tốt nhất tiểu chủ tử, những người khác ai cũng so ra kém. Tự nhiên mà vậy, từ miệng nàng nói ra đều là phúc bảo hòa lộc bảo lời hay. Trình Cẩm Nguyệt cười cười, cũng không có nói tiếp. Phúc Bảo hòa Lộc Bảo xác thật ngoan ngoãn hiểu chuyện, cái năn gì đó liền không coi là khuyết điểm lớn. Ít nhất nàng cái này mẹ ruột nuôi nổi Phúc Bảo hòa Lộc Bảo, cũng không ngại đem Phúc Bảo hòa Lộc Bảo dưỡng càng tinh tế một ít. Tứ lệ muội. Mắt thấy Ngô Tiểu Mai đem Trình Cẩm Nguyệt đỡ đi, Hứa Đại Tẩu trong cơn giận dữ, hai ba bước đuổi theo qua đi, trực tiếp che ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, hơn nữa vươn đôi tay ngăn cản Trình Cẩm Nguyệt đừng đi, ngươi nhanh lên làm cái này, nha đầu cho ta chuẩn bị đồ ăn. Thật muốn đem ta đói xảy ra chuyện gì tới, ta liền ra cửa nói cho thế nhân, đương kim trạng nguyên ra cố ý dung túng người trong nhà đói chết trường tẩu. Đến lúc đó, chỉ sợ lao tứ thanh danh liền hoàn toàn hỏng rồi. 176, đệ 176 trương. Lấy hứa minh chi thanh danh uy hiếp trình cầm nguyệt, hứa đại tẩu tưởng đơn giản, trên thực tế làm lên lại không có như vậy dễ dàng. Nay không, hứa đại tẩu giọng nói vừa mới rơi xuống đất, hứa mãi mãi đại cái trổi liền đánh lại đây. Lão nương đánh chết ngươi cái tâm địa ác độc gác phụ nhân. Ngươi dám cố ý hư nhà ta lão tứ thanh danh, lão nương liền dám trực tiếp muốn ngươi mạng nhỏ. Con dám chạy đến nơi này uy hiếp đe dọa lão tứ tức phụ, ngươi là thật muốn trời cao đúng không? Hứa mãi mãi xuống tay thực trọng, hoàn toàn không có cấp hứa đại tẩu lưu nửa điểm tình cảm, thẳng đem hứa đại tẩu đánh ngao ngao kêu to. Hứa đại tẩu tự nhiên không nghĩ bị đánh. Mắt thấy Hứa mãi mãi một bộ tuyệt đối không chịu dung tha nàng bộ dáng, Hứa Lại Tẩu vội vội vàng vàng liền tưởng hướng Trình Cẩm Nguyệt phía sau trốn. Nang Liên không tin, hứa mãi mãi sẽ đối trình Cẩm Nguyệt động thủ. Trước không nói trình Cẩm Nguyệt trong bụng còn hoài hài tử, chẳng sợ trình Cẩm Nguyệt không có hoài hài tử, hứa mãi mãi đối trình Cẩm Nguyệt từ trước đến nay cũng là cực kỳ quán. Cũng ngay đây, Hứa đại Tẩu giờ phút này duy nhất nghĩ đến phương pháp thoát thân chính là đem trình Cẩm Nguyệt đẩy ra đương tăm một. Bất quá thực đáng tiếc chính là, Hứa Lại Tẩu người còn không có tới gần trình Cẩm Nguyệt, đã bị Ngô Tiểu Mai cấp ngăn cản xuống dưới. Lô Tiểu Mai đối nhà mình chủ tử không thể nghi ngờ là cực kỳ trung thành. Vừa thấy Hứa Đại Tẩu không quan tâm xuống tới, nô Tiểu Mai trực tiếp chặn ngang ôm lấy Hứa Đại Tẩu, đem Hứa Đại Tẩu kéo ly trình Cẩm nguyện bên người. Trình Cẩm nguyện cũng không phải phản ứng trì độn, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hứa Đại Tẩu tính kế cùng kỹ xảo, không nói hai lời liền tự hành tránh đi họa phát nơi, hơn nữa không chút khách khí đóng lại cửa phòng. "Tiểu Mai ngươi tránh ra." Xem lão nương không đánh chết cái này tâm địa ác độc nữ nhân, Hứa mãi mãi cũng nhìn ra hứa đại tẩu mục đích. Đúng là bởi vì đã nhìn ra, hứa mãi mãi đối hứa đại tẩu liền càng thêm chẳng ghét. Nàng Liên nói, lao đại tức phụ không phải cái sống yên ổn. Trong chốc lát chạy tới phòng bếp ăn vụn, trong chốc lát lại chạy tới tìm lao tư tức phụ không thoải mái, lao đại tức phụ này nói rõ chính là cố ý thai hòa người. Cho nên hứa mãi mãi xuống tay là thật sự thực trọng, một phen đẩy ra ngô tiểu mai, hung hăng đánh hướng về phía hứa đại tẩu. Hứa đại tàu rốt cuộc vẫn là không có thể né tránh. Cứ như vậy, vương chắc ăn một đốn ngoan tấu. Hứa nguyên bảo hôm nay là thật sự thật cao hứng. Đế đô hoàng thành náo nhiệt cùng phôn hoa, là hứa nguyên bảo gì vãng chưa từng gặp qua. Hơn nữa hắn hôm nay ăn thật nhiều ăn ngon. Ngoài ra, Phúc bảo hòa lộc bảo hai vị ca ca đều rất hào phóng, chẳng những cho hắn mua ăn ngon, còn cho hắn mua rất nhiều hảo ngoạn. Trong tay bắt lấy thích tiểu tượng đất, trong miệng kêu còn không có ăn xong đường hồ lô. Hứa Nguyên Bảo mở to hai mắt mọi nơi xem đến rất là tận hứng, cũng rất là vui mừng, trong lòng đối phúc Bảo Hòa Lộc bảo hai vị ca ca liền càng thêm thích. Hứa Minh Chi cũng là cái hảo phóng người. Một đường lại đây, cấp nhà mình huynh đệ cũng mua không ít đồ vật, không hề có bùng xịn. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, Hứa Minh Chi tuy rằng từ nhỏ đến lớn bởi vì đọc sách biết chữ hoa trong nhà không ít tiền bạc, nhưng ở trình cẩm nguyệt đã đến lúc sau, tứ phòng sớm đã không thua thiệt mặt khác tứ phòng. Ngược lại. Hứa ra mặt khác tứ phòng mới là thật sự thiếu tứ phòng. Bất quá mà nay là hứa Minh Chi làm quan, trình cẩm nguyệt trong tay lại không thiếu bạc, giúp đỡ khởi mặt khác tứ phòng đều không có bất luận cái gì nương tay. Đến nối với hứa đại ca một đám người đối hứa Minh Chi cùng trình cẩm nguyệt này vợ chồng son đều đặc biệt cảm kích. Có thể không chút nào khoa chương nói, hứa ra tứ phòng hiện nay đó là toàn bộ hứa ra mọi người người tâm phúc. Chứ bỏ hứa đại tàu bên ngoài, liền lại không ai sẽ nói hứa Minh Chi cùng trình cẩm nguyệt nửa câu không phải Cơm trưa thời gian, Hứa Minh Chi mang theo Hứa Đại Ca đoàn người đã trở lại hứa ra. Hứa Đại Tẩu đã nằm ở trên giường đợi một hồi lâu, rốt cuộc chờ hồi Hứa Đại Ca, nàng dậy rửa xuống giường, vội vàng liền muốn đi tìm Hứa Đại Ca cáo trạng. Hứa Đại Ca giờ phút này đã ngồi ở trên bàn cơm. Hứa ra đồ ăn vẫn là đặc biệt phong phú, Hứa Đại Ca đang chuẩn bị khai ăn, đã bị Hứa Đại Tẩu khóc tiếng la cấp đánh gãy. Hứa Đại Tẩu đêm qua không có ăn cơm, hôm nay cơm sáng cũng không đổi kịp sự thật, Hứa Đại Ca là biết đến. Ở hứa đại ca xem ra, đã cho hứa đại tẩu cũng đủ giáo hấn. Nguyên bản này đốn cơm chưa, hứa đại ca cho rằng hứa đại tẩu sẽ ngoan ngoan chính mình đi ra ăn. Không nghĩ tới hứa đại tẩu xác thật ra tới, lại lòng tràn đầy là vì tới đại xảo đại nháo. Như như mày, hứa đại ca sắc mặt liền đen xuống dưới. Phu quân, tứ đệ mội thật sự quá khi dễ người. Ta đến lúc này còn đói bụng, liền một ngụm thủy cũng chưa bốn thượng. Ta, ta đều đói toàn thân không sức lực, tùy thời sẽ ngã xuống nếu như có thể Hứa đại tẩu đương nhiên càng luôn cao hứa mãi mãi chạm nhưng hứa mãi mãi là hứa đại ca mẹ ruột chẳng sợ hứa đại tẩu thành công cáo chạm cũng không thể đem hứa mãi mãi thế nào nàng tổng không thể trông cậy vào hứa đại ca thượng thủ đi đánh hứa mãi mãi đi đừng nói hứa đại ca không cái này la gan chẳng sợ hứa đại ca thực sự có buồn sự này cũng khẳng định không phải là hứa mãi mãi đối thủ hứa đại tẩu Tuy rằng vẫn luôn đều có chính mình tính kế lại cũng sẽ không liền ít nhất nặng nhẹ đều phân không rõ cũng ngày đây Nàng liền trực tiếp đem Trình Cẩm Nguyệt đẩy ra tới. Lại nói như thế nào Trình Cẩm Nguyệt cũng chỉ là đệ muội nàng là trưởng tẩu. Húng chi nàng người tới là khách, Trình Cẩm Nguyệt chẳng lẽ không nên tận tâm tận lực hảo hảo chiêu đáy nàng. Này nghĩ, hứa đại tẩu chỉ tự chưa đề hứa mãi mãi, cũng chỉ quản hướng Trình Cẩm Nguyệt trên người bắt nước bẩn. Trong phòng trên bàn không phải có nước trà. Chính người sẽ không đảo. Hứa đại ca lại không phải ngốc tử, nơi nào nhìn không ra tới hứa đại tẩu chân thật ý đồ. Nếu như hứa đại tẩu lên án mặt khác, hứa đại ca không nhất định có thể trả lời được với tới. Cần phải nói không nước uống, hứa đại ca liền không ủng hộ. Hắn hôm qua nửa đêm cực kỳ khắt nước, còn rời giường uống trà thủy. Thay đổi ở hứa ra thôn thời điểm, khẳng định đến đi trong phòng bếp mới có thể tìm được thủy, hơn nữa không chừng còn phải chính mình đi tiêu. Không có nước ấm, cũng chỉ có thể sinh rót nước giếng. Chính là tới đế đô hoàng thành lúc sau liền không giống nhau. Bọn họ ngủ đến trong phòng vẫn luôn đều bị có nước trà. Hứa đại ca sáng nay ra cửa thời điểm còn nhìn đến ngô tiểu mai mới cho mỗi cái nhà ở thêm đổi nước trà. nay đó, đều là hứa đại ca tự mình trải qua, cũng chính mắt thấy. Ta, ta thật sự đói không được. Chỉ là uống nước cũng uống không no bụng, căn bản không được việc. Hứa đại tẩu cũng nhận thấy được nàng mới vừa rồi lời nói không có truyền thuyết trọng điểm, vội vàng liền lại sửa lại khẩu. Vậy thành thành thật thật ăn ngươi thiếu ở chỗ này nháo sự. Hứa đại tẩu cho rằng... Nàng còn có thể như trước kiếp như vậy dễ dàng làm hứa đại ca chủ. Nhưng mà trên thực tế, hứa đại ca căn bản không cho hứa đại tẩu cơ hội như vậy, ngự khí cũng phá lệ hung ác. Hứa đại tẩu hơi há mồm, lại nhắm lại, không dám tin tưởng nhìn hứa đại ca. Ngày xưa hứa đại ca tuyệt đối sẽ không như vậy đối nàng, cũng không dám như vậy đối nàng. Chính là từ hôm qua hứa đại ca động thủ đánh nàng, đối nàng thái độ liền hoàn toàn thay đổi. Hứa đại ca liếc mắt một cái cũng không nhiều xem hứa đại tẩu. Mà là cấp bên người Hứa Nguyên Bảo gấp một miếng thịt, làm Hứa Nguyên Bảo chính mình gặm. Hứa Nguyên Bảo bẹp bẹp miệng, vui vẻ ra mặt gặm nổi lên ăn ngon thì thịt, thịt. Lại nói tiếp hắn ở Hứa ra thôn thời điểm, trong nhà cũng không có đoàn hắn thức ăn, cơ hồ đốn đốn đều có Hứa Nguyên Bảo muốn ăn thịt. Khá vậy không biết sao lại thế này, Hứa Nguyên Bảo chính là càng thích ăn tứ thúc tứ thẩm gia đồ ăn. Hắn liền cảm thấy tứ thúc tứ thẩm ra đồ ăn so nhà mình ăn ngon, hắn cũng càng thích ở tứ thúc tứ thẩm đốc. Hứa Đại Tẩu cũng thấy được Hứa Đại ca hành động. Chính là bởi vì thấy được, Hứa Đại Tẩu tâm tình tức khắc liền trở nên càng thêm cuồng táo. Cơ hội là không chút suy nghĩ, Hứa Đại Tẩu tiến lên cướp đi Hứa Nguyên Bảo trong tay cái muỗng, duỗi tay liền muốn ôm đi Hứa Nguyên Bảo. Cái muỗng đột nhiên bị cướp đi, bên miệng thịt cũng bị sợ tới mức rơi trên trên bàn, Hứa Nguyên Bảo đầu tiên là một ốc, ngay sau đó bẹp miệng khóc lớn, ta muốn ăn thịt, ăn thịt thịt. Nguyên Bảo ngoan, nương mang ngươi đi ăn thịt, Hứa Đại Tẩu đương nhiên luyến tiếc Hứa khóc. Vừa nghe đến Hứa Nguyên Bảo khóc lóc muốn ăn thịt, Hứa đại tẩu cũng là đau lòng không thôi, vội vàng nhẹ giọng hông nói. Không cần. Không muốn không muốn. Ta liền phải ở chỗ này ăn, ta muốn cùng ca ca ở bên nhau ăn cơm. Một cái buổi sáng xuống dưới, hứa nguyên bảo hoàn toàn biến thành phúc bảo hòa lộc bảo mông mặt sau tiểu đệ. Tương so dưới, hứa đại tẩu cái này mẹ ruột đã bị bài trừ bên ngoài. Nguyên bảo nghe lời, nương hứa đại tẩu nhất không thể chịu đựng cùng tiếp thu chính là hứa nguyên bảo bị người khác hông đi, theo bản năng liền tưởng làm thấp đi phúc bảo hòa lộc bảo. Ai ngờ Hứa Nguyên Bảo từ trước đến nay là cái lợi hại chủ, một bên kêu to một bên liền bắt đầu loạn huy nổi lên đôi tay, hai cái đùi cũng đi theo điên cuồng đạp lên. Hứa đại tàu rốt cuộc là đói bụng hai đốn người, nơi nào có như vậy đại sức lực có thể áp chế được Hứa Nguyên Bảo lăn lột. Mới bị Hứa Nguyên Bảo phịch hai hạ, nàng liền đôi tay bung lỏng, bung lỏng ra Hứa Nguyên Bảo. Hứa Nguyên Bảo nguyên bản đã là bị Hứa đại tàu ôm đến giữa không trung, đột nhiên bị bung ra, liền đi thẳng tè xuống. Cũng may Hứa đại ca phản ứng nhanh chóng, Thời tiếp được hứa nguyên bảo. Nếu không, hôm nay hứa nguyên bảo là nói cái gì cũng muốn ném tới trên mặt đất. Hứa nguyên bảo đầu tiên là bị dọa đến không nhẹ, phản ứng lại đây lúc sau liền đột nhiên ôm lấy hứa đại ca cổ, nhắm mắt lại bắt đầu chu lên cáo chạm, cha, nương nàng muốn ngã chết ta. Đến, hứa nguyên bảo này một tiếng chu lên đặc biệt kinh thiên động địa, chẳng những đưa tới đang ngồi những người khác ánh mắt, cũng hoàn toàn đem hứa đại tẩu lấy làm tự hào kiêu ngạo cùng tự tin cấp dập nát. Phải biết rằng hứa đại tẩu trước nay đều là đem hứa nguyên bảo coi là lớn nhất ác chủ bài, cũng là hứa đại tẩu coi là mệnh căn tử tồn tại. Hứa nguyên bảo một tiếng kêu to, so hứa nãi nãi vài đốn ngoan tấu đều càng thêm làm hứa đại tẩu cảm thấy bị thương, cũng đặc biệt tuyệt vọng. Nàng sao có thể muốn ngã chết hứa nguyên bảo? Nàng sao có thể bỏ được? Hứa nguyên bảo chính là nàng thương yêu nhất như tử, là trên người nàng rơi xuống thịt. Nguyên bảo, không phải như thế. Nương sẽ không cơ hội là xuất từ bản năng Hứa đại tẩu muốn vì chính mình biện giải. Cha, ta không cần nhìn thấy nương, về sau đều không cần lại cùng nương nói chuyện. Không chút khách khí bồi quá thân, hứa nguyên bảo phồng lên mặt tiếp tục nói. Hắn là thật sự sinh khí, cũng là thật sự bị dọa tới rồi, mới không cần dễ dàng tha thứ hắn nương. Đều nói hài tử là ngây thớ nhất, cũng là nhất vô hại. Cũng thật đương Hải tử nói lên vô tâm nói, lực sát thương cũng là mạnh nhất. Hứa đại tẩu rất muốn an ủi chính mình, hứa nguyên bảo chỉ là bị người khác che mắt. Lúc này mới sẽ đột nhiên cùng nàng cái này mẹ ruột ly tâm. Cũng thật muốn đơn giản như vậy đã bị ly tâm, chẳng lẽ không phải cũng là nàng cái này đương nương thất bại chỗ. 177, đệ 177 trương. Đối lập nhà mình Nguyên Bảo phản chiến, nhìn nhìn lại Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đối trình cầm nguyệt giữ gìn, hứa đại tẩu không khỏi lại có chút thất vọng buồn lòng. Trong lúc nhất thời, hứa đại tẩu biện giải cứ như vậy bao phủ ở nàng sở đã chịu chấn động bên trong. Nguyên Bảo không sợ, tiếp tục ăn cơm. Đem hứa nguyên bảo thả lại ghế trên, hứa đại ca một bên nhẹ nhàng vô vô hướng nguyên bảo phía sau lưng, một bên lại lần nữa cấp hứa nguyên bảo gấp một miếng thịt. Lại có thịt thịt ăn, hướng nguyên bảo hủy khuất cảm xúc tan đi, ngoan ngoan tiếp nhận thịt thịt, tư tư có vị ăn lên. Tiểu hài tử chính là như vậy. Hắn nói ra lời nói đều không phải là nhất định chính là mang theo lớn lao ác ý cùng lực công kích, hắn chỉ là chuẩn xác biểu đạt hắn khi đó thời khắc đó cảm thụ, qua chính là qua, cũng không sẽ thật sự để ở trong lòng. Càng thêm sẽ không kéo dài khó quên. Nhưng mà, Hứa Nguyên Bảo nhẹ nhàng quên mất việc này, Hứa Đại Tẩu lại là như thế nào cũng mãi bất quá trong lòng kia đạo Khảm Nhi. Ngươi nếu là còn tưởng đói bụng, cứ việc đi ra ngoài, đừng đứng ở chỗ này trơ mắt. Trấn An hảo Hứa Nguyên Bảo, Hứa Đại Ca xoay đầu, không khách khí đuổi nổi lên Hứa Đại Tẩu. Hứa Đại Tẩu rất muốn có cốt khí xoay người chạy lấy người. Nhưng nàng làm không được. Nàng là thật sự thật sự đã rất đói bụng. Lại đói đi xuống, nàng thật sự sẽ chết. Hứa đại tẩu còn không muốn chết, nay đây chẳng sợ trong lòng lại bức hỏa, nàng vẫn là sụ mặt đi đến một bên nữ quyến nơi trên bàn, yên lặng cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Trước kia hứa đại tẩu còn mong đợi quá, mặc dù nàng không tới ăn cơm, trình cầm nguyệt khẳng định cũng đến phái người cho nàng đưa đi đồ ăn. Chính là hôm nay sáng sớm nàng mặt đối mặt chất vấn trình cầm nguyệt, lệnh cơm chế trình cẩm nguyệt bên người nha đầu đi cho nàng chuẩn bị đồ ăn, lại cuối cùng vẫn là rơi vào công dã tràng. Mà nay Hứa Đại Tẩu đã rất rõ ràng ý thức được chân chính bài ở nàng trước mặt hiện thực là cái gì. Ở Trình Cẩm nguyện trước mặt, nàng muốn làm bộ làm tịch làm dáng, cuối cùng bị đói sẽ chỉ là nàng chính mình. Bởi vì không nghĩ tiếp tục đói bụng, cũng bởi vì thật sự đói chịu không nổi, Hứa Đại Tẩu rốt cuộc vẫn là khuất phục. Thấy Hứa Đại Tẩu không hề làm yêu, Hứa Đại ca sắc mặt chuyển ấm, cũng quay đầu lại tiếp tục ăn cơm. Hứa ra mặt khác mấy huynh đệ đều thoáng nhìn Hứa Đại Tẩu ăn mệt một màn này, không khỏi liền trong lòng từng người có như vậy điểm ý tưởng. Không có biện pháp, ai làm hứa đại tẩu mà nay là càng thêm không thảo hì đâu. Nữ quyến bên này không khí liền thực sự phức tạp nhiều. Cùng với hứa đại tẩu ngồi xuống, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu từng người hướng bên cạnh xê dịch, một bộ muốn rời xa hứa đại tẩu tư thái. Tiền hương hương nhưng thật ra không có dịch vị trí. Không phải nàng không nghĩ dịch, mà là bên người nàng liền ngồi tắm nha, lại dịch liền phải tế tắm nha. Bất quá, không dịch vị trí không đại biểu tiền hương hương liền không có mặt khác ý tưởng. ngay sau đó Liền nghe tiền Hương Hương mang chút châm chọc nhìn về phía Hứa Đại Tẩu, nha, Đại Tẩu rốt cuộc chịu thượng bàn ăn cơm làm. Ta còn tưởng rằng Đại Tẩu chuẩn bị chính mình đi bên ngoài mua cái nha đầu trở về hầu hạ Đại Tẩu, một ngày tam bữa cơm đều đem đồ ăn đưa đến trong phòng, đoan đến Đại Tẩu trước giường đâu. Quan ngươi chuyện gì? Hứa Đại Tẩu bay nhanh ăn ngấu nghiến mấy khẩu đồ ăn, không rảnh lo toàn bộ nuốt xuống, liền lạnh lùng phản kích tiền Hương Hương nói: "Là không liên quan chuyện của ta. Ta này không phải thế tứ tẩu minh bất bình sao?" Tứ tẩu này lại không phải quản ăn lại là quản được, còn ngoài ra còn thêm quản xuyên còn chơi, chả giá một khang tâm huyết lại không chiếm được đinh điểm hảo. Có chút người chính là quá mức lòng lang dạ sói, căn bản chính là một con dưỡng không thân bạch nhãn lang. Thiên hương hương đương nhiên là muốn lấy lòng trình cầm nguyệt. Người sáng suốt đều biết, trình cầm nguyệt về sau chỉ biết nước lên thì thuyền lên. Ngược lại, hứa đại tẩu liền kém quá xa. Thiên hương hương tự nhận nàng là cái tục nhân, nàng liền ái định bỡ lấy lòng trình c cũng cả nguyện ý leo lên trình cờ nguyện như vậy quý nhân. Đến nơi hứa đại tẩu, liền không ở nàng lựa chọn trong phạm vi. Bị tiền Hương Hương giáp mặt châm trọng, Hứa Đại Tẩu sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi. Lần thứ hai gấp một khối to thịt nhét vào trong miệng, Hứa Đại Tẩu hung tận cắn bài hạ, dường như ở sinh ai, người thì hung ác tư thái. Tiền Hương Hương nhíu môi, thật sự chướng mắt Hứa Đại Tẩu này, phó dường như chưa từng có ăn qua thịt chất vật bộ dạng. Nếu là gác ở bọn họ ở trấn trên Hứa Nhớ Tửu lầu không có khai trương phía trước, Trong nhà xác thật nghèo ăn không nổi thịt, hứa đại tẩu sẽ xuất hiện như vậy bộ dáng, tiền hương hương tạm thời liền nhận. Chính là hiện giờ hứa ra sớm đã xưa đâu bằng nay, hứa đại tẩu lại còn muốn như vậy làm, liền rất có vẻ tham lam cùng xấu xí. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không luyến tiếc bị hứa đại tẩu ăn mấy khối thịt. kỳ thật ở trình Cẩm Nguyệt xem ra, hứa đại tẩu hiện giờ đã rất có chút mập ra biến béo. Trước kia trình Cẩm Nguyệt mới đến đến cái này chiều đại thời điểm, hứa đại tẩu là thực thon thả Bất quả hiện giờ trong nhà nhật tử trở nên hào lên, ăn uống đều không hề phát sâu, hứa đại tẩu dáng người rõ ràng liền đại biến lĩnh dạng, cư nhiên đổi kịp và vượt qua hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu, trực tiếp trở thành hứa ra 5 chị em dâu nhất béo vị nào. Có lẽ ở hứa đại tẩu trong mắt, biến béo cũng không phải cái gì vấn đề lớn, hơn nữa sẽ là nàng ăn uống không lo tốt nhất chứng minh đi. Dù sao ở trình cẩm nguyệt trong mắt, như vậy phát triển cũng không phải tốt chuyển biến. Chỉ hy vọng hứa đại tẩu sau này như vậy ch Đều sẽ không hối hận trước mắt không kiêng nghể gì ăn uống thả cửa hành động. Tứ thẩm, chúng ta hôm nay đi qua theo phường. Ta cùng tứ nha muốn học tam nha cùng ngũ nha, cũng cùng đi theo phường thủ công, có thể chứ. Nhị nha tự nhiên không phải thật sự muốn học theo thùa. Nàng chỉ là nhìn chúng theo phường bên kia xinh đẹp váy áo, nghĩ ly đến gần, tùy thời đều có thể lấy mấy bộ tân mặc vào. Hơn nữa tam nha cùng ngũ nha đều nói, ở theo phường làm việc sẽ có tiền công lấy. Nhị nha chính mình là không có tiền riêng. Liên rất tưởng từ trình cẩm nguyện vị này tứ thẩm trong tay kiếm một ít tiền bạc. Ngoài ra, nhị nha cũng muốn vì chính mình ra tăng điểm tư bản. Nghĩ về sau làm ai sự thời điểm, còn có thể nói cho người khác, nàng thực am hiểu theo thừa, khẳng định sẽ tăng lên nàng ở nhà trai trưởng bối trong lòng ấn tự phân. Nghe nhị nha nói như vậy, tứ nha rõ ràng ngần người. Không hề nghi ngờ, trước đó, nhị nha vẫn chưa trước thời gian thông báo tứ nha chuyện này. Bất quá thức mau, tứ nha tâm tư vừa chuyển, lại lập tức gật gật đầu. So sánh với trong nhà mặt khác tỉ muội, tứ nha khẳng định càng tin tưởng nhị nha. Nàng rất rõ ràng, nhị nha sẽ không hại nàng, hơn nữa đi theo phường chuyện này cũng không tính khó, tứ nha liền cũng không có cự tuyệt. Có thể, đến lúc đó làm theo phường mặt khác tú nương mang mang các ngươi. Nếu các ngươi học cũng đủ hảo, cũng sắc thật giúp theo phường làm thành sinh ý, tứ thẩm sẽ làm chu trưởng quầy cho các ngươi khởi công tiền. Nếu nhị nha nói chính là thủ công, trình cầm nguyệt việc công xử theo phép công, thẳng nói. Vừa nghe Trình Cẩm Nguyện nói, cần thiết phải làm thành sinh ý mới có tiền công, nhị nha nhấp môi, trong lòng hiện lên một chút không cao hứng. Ở nhị nha xem ra, ở lớn như vậy nhà cửa tứ thẩm hiện giờ là khẳng định không thiếu tiền bạc. Hơn nữa tam nha cùng ngũ nha liền có tiền tiêu vặt lấy, đến phiên nàng lại không có tiền công, nhị nha nghĩ như thế nào đều cảm thấy Trình Cẩm Nguyện là cố ý nhằm vào nàng cùng tứ nha. Trình Cẩm Nguyện cũng không để ý nhị nha ý tưởng. Nhị nha nguyện ý đi theo phường làm việc nguyên do, Trình Cẩm Nguyện không có hứng thú cũng không tính toán tìm tòi nghiên cứu. Chỉ cần nhị nha không chạy đến nàng trước mặt náo sự, nàng sẽ thoáng dung túng nhị nha. Ngược lại, nếu là nhị nha làm việc làm quá mức, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không cho nhị nha lưu tình mặt, càng thêm sẽ không nuông chiều nhị nha muốn làm gì thì làm. Ngay sau đó, Trình Cẩm Nguyệt quay đầu, chủ động hỏi lục nha cùng thất nha, hai người các ngươi tỉ mội muốn hay không cũng cùng đi theo phường học học theo thừa. Cô nương ra học thêm chút đồ vật, khẳng định là tốt. Thật sự có thể đi sao Cảm ơn Tứ thẩm Chúng ta nguyện ý đi học theo thùa. Lục Nha vui mừng khôn xiết nhìn Trình Cẩm Nguyệt, liên tục gật đầu. Hảo, các người mấy cái nha đầu chỉ cần muốn đi học theo thùa, liền đều đi. Làm tốt tứ thẩm đối xử bình đẳng, đều phát tiền công. Trình Cẩm Nguyệt cười cấp ra hứa hẹn. Tứ thẩm, chúng ta không cần tiền công. Lục Nha trên mặt vui sướng không có tan đi, lắc đầu kiên quyết trả lời. Ấn Ấn, không cần tiền công. Thất Nha cũng là giáp mặt cấp ra nàng ý tưởng cùng thái độ, cùng Lục Nha giống nhau kiên định Không nghĩ tới lục nha cùng thất nha sẽ như vậy trả lời, nhị nha cùng tứ nha tình cảnh liền rất là xấu hổ. Ngu xuẩn. Lục nha cùng thất nha chính mình xuẩn còn chưa tính, cư nhiên còn tưởng liên lụy đến các nàng tỷ muội, quả thực đáng giận. Không nói thành sinh ý, tứ thẩm khẳng định không cho các ngươi phát tiền công. Bất quá chỉ cần các ngươi xác thật giúp tứ thẩm, tứ thẩm cũng nhất định sẽ không cho các ngươi có hại. Cười mắt thấy lục nha cùng thất nha, trình cẩm nguyệt trả lời. Như nhau nhị nha theo như lời. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên không thiếu điểm này tiền bạc. Mấy cái nha đầu vốn dĩ chính là hứa minh chi thân chất nữ, Trình Cẩm Nguyệt không có khả năng, cũng không cần thiết hà khắc nhị nha mấy tỷ muội. Bất quá, Trình Cẩm Nguyệt tiền bạc cũng không phải gió to quá tới. Ở nhị nha mấy tỷ muội không có hỗ trợ bán ra theo phẩm phía trước, Trình Cẩm Nguyệt cũng xác thật sẽ không bạch bạch lấy tiền bạc nuôi lớn các nàng tham lam dạ tâm. Kia cũng không cần tiền công. Chúng ta mỗi ngày đều ăn ở tại tứ thẩm trong nhà, làm tứ thẩm hoa thật nhiều tiền bạc. Lúc nhá lắc đầu, Cự tuyệt thái độ vẫn như cũ minh xác Hơn nữa tứ thẩm trả lại cho chúng ta làm thật nhiều tân y ghề phục, mua vải dẹn cũng muốn hoa rất nhiều tiền bạc. Thất nha cùng lục nha giống nhau, tính tình tương đối thành thật, tâm nhãn cũng thực thật sự, nói còn không quên chỉ chỉ trên bàn phong phú đồ ăn, đúng rồi tứ thẩm, về sau đừng làm nhiều như vậy ăn ngon. Lưu chữ tiền bạc cấp phúc bảo hòa lộc bảo đọc sách dùng. Còn có tứ thẩm trong bụng đệ đệ mội mội, cũng muốn dùng tiền bạc. Thất nha lời này nói Giống như tứ thẩm trong nhà liền thiếu như vậy điểm tiền bạc dường như. Đừng quên chúng ta tứ thúc hiện giờ chính là đại quan, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo sao có thể liền đọc sách tiền bạc đều không có. Hung chi tứ thẩm tiệm vải sinh ý như vậy hảo, chúng ta hôm nay không phải đều đã chính mắt gặp qua. Chẳng lẽ tứ thẩm còn có thể thiếu dưỡng đệ đệ muội muội tiền bạc. Thất nha chân ái hạ nhục lòng. Nhị nha thật sự nhịn không được. Lại mặc kệ thất nha phạm xuân đi xuống, nàng khẳng định một văn tiền bạc cũng lấy không được. Kết quả là Nhị nha mang chút châm trọc nhìn về phía thất nha, ngữ khí cũng không phải như vậy hảo. Nhị tỷ lời này liền không đúng rồi. Liền tính tứ thẩm không thiếu điểm này tiền bạc, cũng không thể tùy tiện loạn hoa không phải. Chúng ta ăn mặc đều dựa vào tứ thẩm tiêu tiền, có thể giúp tứ thẩm tỉnh điểm liền tỉnh điểm, có sai sao? Thất nha có lẽ nói bất quá nhị nha, lục nha lại không phải cái sẽ nén giận. Nàng có lẽ so ra kém nhị nha cơ linh, một mép công phu cũng so ra kém nhị nha như vậy nhanh nhẹn. Nhưng Lục Nha thật sự tính tình chính là lớn nhất lực công kích, trực tiếp liền rôi trở về. 178, đệ 178 trường. Lục Nha nói đương nhiên không sai. Nhưng nhị nha luyến tức ca. Rõ ràng đều là hứa ra chất nữ, lại chỉ có tam nha cùng ngũ nha có tiền bạc lấy, dựa vào cái gì nha. Nói nữa, nàng là thật sự không cảm thấy chính mình cầm điểm này tiền tiêu vặt, liền cấp trình cầm Nguyệt tăng thêm bao lớn gánh nặng. Nếu như trình cầm Nguyệt tiệm vải sát thật không kiếm tiền bạc, Lục Nha tạm thời liền nhận Quyết định sẽ không nhiều lời khác. Nhưng mâu chốt vấn đề là, trình cầm nguyệt tiệm vải sinh ý thực hảo, cũng thực kiếm tiền. Nàng chỉ là mỗi tháng lấy điểm tiền tiêu vặt, quyền cho là trình cầm nguyệt cái này tứ thẩm cho nàng thêm của hồi môn, như thế nào liền không thể. Này nghĩ, nhị nha nhịn không được liền nhìn về phía hứa nhị tẩu, mong đợi hứa nhị tẩu có thể giúp nàng nói hai câu lời hay. Hứa nhị tẩu khẳng định là hướng về nhị nha. Có thể làm nhị nha lưu tại đế đô hoàng thành, còn có thể tại hứa nhớ tiệm vải làm việc Hứa Nhị Tẩu là nguyện ý. Nay đây không có bất luận cái gì hai lời, Hứa Nhị Tẩu liền ý cười doanh doanh đối Trình Cẩm nguyện nói, tứ đệ muội là trưởng bối, này mấy cái chất nữ ngày sau liền dựa vào tứ đệ muội nhiều hơn giúp đỡ. Thực rõ ràng, so với Hứa Nhị Nha, Hứa Nhị Tẩu đoạn số muốn càng thêm cao. Nàng chỉ tự chưa đề Trình Cẩm nguyện phải cho Nhị Nha phát tiền bạc lời nói, lại trực tiếp đem Nhị Nha cùng Tứ Nha đều đẩy đến Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, chuẩn bị làm Trình Cẩm Nguyệt quản rốt cuộc. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là Trình Cẩm Nguyệt trước nay đều không phải hảo lừa gạt. Hứa nhị tẩu không dậy nổi tính kế tâm tư, trình Cẩm Nguyệt tạm thời sẽ không nhiều lời khác. Nhưng nếu như hứa nhị tẩu nổi lên bên tính kế, trình Cẩm Nguyệt cũng không phải ăn chay. Kết quả là ngay sau đó, trình Cẩm Nguyệt liền cười, nhìn nhị tẩu lời này nói. Mấy cái chất nữ đều có chính mình thân cha mẹ ruột che chở, nơi nào luôn được với ta cái này không cùng chi thím cắm, tay hỏi đến. Như thế nào cũng không nghĩ tới trình Cẩm Nguyệt sẽ đột nhiên thay đổi khẩu phong. Một bộ muốn cùng hứa ra mặt khác mấy phòng phân rõ giới hạn bộ dáng, hứa nhị tẩu tức khắc liền luôn cuống. 4. Tứ đệ muội này. Tứ đệ muội nói không sai. Nhà mình hài tử nhà mình quản. Lục nhà cùng thất nhà, hai người các ngươi đi theo tam nhà cùng ngũ nhà học theo thừa có thể, nhưng tuyệt đối không cho phép đem các người tứ thẩm tiền bạc. Hứa tam tẩu lại cảm thấy trình cẩm nguyệt nói không có sai. Vốn dĩ sao, trình cẩm nguyệt đã giúp bọn họ rất nhiều. Ngắm lại nhà mình trước kia là như thế nào sinh hoạt lại nhìn nhìn bọn họ hiện giờ quá đến là như thế nào nhật tử, Hứa Tam Tẩu thực thỏa mãn, cũng thực cảm ơn. Hứa Tam Tẩu là thực tin tưởng Trình cầm Nguyệt. Phía trước Trình Cẩm Nguyệt liền đáp ứng quá, sẽ hỗ trợ xử lý Lục Nha cùng Thất Nha việc hôn nhân. Đối với điểm này, Hứa Tam Tẩu vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Cho nên Lục Nha cùng Thất Nha đi hứa nhớ tiệm vài học theo thừa có thể, nhưng tuyệt đối không thể lấy Trình Cẩm Nguyệt tiền công. Đây là Hứa Tam Tẩu điểm mấu chốt, cũng là nàng kiên trì. Ân, chúng ta đều nhớ kỹ. Lục Nha cùng thất Nha vốn dĩ liền không tính toán muốn tiền công. Giờ phút này có hứa tam tẩu dặn dò cùng công đạo, hai tỷ muội càng là không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Nhị Nha hơi há mồm, rất muốn nói cái gì đó, lại đình chỉ. Tổng cảm thấy trước mắt mặc kệ nàng nói cái gì đều là sai, hơn nữa thực dễ dàng liền sẽ đắc tội Trình cầm nguyện. Đến lúc đó, nàng tình cảnh liền hoàn toàn không xong. Thứ Nha lại là không chịu lo liệu chờ mặc. Thấy nhị nha không mở miệng, nàng chính mình liền nhảy ra tới, tam thẩm cứ việc yên tâm. Tứ thẩm đều nói, chờ chúng ta nói thành sinh ý mới có tiền tiêu vật lấy. Nếu là không bản lĩnh làm thành sinh ý, chính là muốn tiền bạc, cũng khẳng định không có. Nghe ra tứ nha vẫn là muốn lấy trình cẩm nguyện tiền bạc, hứa tam tẩu biểu môi, lười đến cùng tứ nha vô nghĩa. Dù sao nàng cũng quản không được nhà người khác khuê nữ, chỉ cần nàng nhà mình khuê nữ không náo sự, hứa tam tẩu liền an tâm. Dù sao ta sẽ không lấy tứ thẩm tiền bạc. Tứ thẩm đối chúng ta như vậy hảo, nếu là chúng ta còn lấy tứ thẩm tiền bạc Vậy quá không đúng rồi. Thất nha biểu môi, thanh âm tuy rằng không lớn, đang ngồi trên bàn mọi người lại cũng đều nghe thấy được. Hứa tam tẩu nghiêm túc gật gật đầu, vô vô thất nha đầu, ân, nói đúng. Làm người muốn cảm ơn, nếu là học không được cảm ơn, đó chính là lòng lang dạ sói. Tam tẩu nói rất đúng. Làm người là hẳn là biết cảm ơn. Tứ tẩu đối chúng ta mặt khác tứ phòng nhiều chiếu cô A. Nếu là không có tứ tẩu, chúng ta thượng chỗ nào mở tiểu lầu đi. Chúng ta mặt khác tứ phòng nghỉ lành nhưng đều là tứ đẳng cấp. Ở như vậy trường hợp hạ, Tiền Hương Hương nguyên bản là có thể không cần ra mặt. Rốt cuộc tám nha con nhỏ, phát không phát tiền công việc này cùng nàng liên lụy không thượng chút nào quan hệ. Nhưng Tiền Hương Hương vẫn là mở miệng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn cùng Trình Cẩm Nguyệt bảo trì tốt đẹp thân thiện quan hệ. Ở thích hợp thời điểm, nàng không ngại nhiều giúp giúp Trình Cẩm Nguyệt, tận khả năng tăng lên bọn họ ngũ phòng ở Trình Cẩm Nguyệt cảm nhận trung địa vị. Rốt cuộc từ ngay từ đầu Chính là đại phòng cùng trình cẩ Ng đi càng thân cận nếu không phải hứa đại tẩu đột nhiên đầu góc Phạm Xuẩn hai phải cùng trình cẩ nguyện không qua được cũng không tới phiên bọn họ mặt khác tam phòng xuất đầu không chút nào khoa chứ nói mà nay hứa ra mặt khác tam phòng cùng trình cẩ nguyện quan hệ đều không phải cỡ nào không gì phá nổi giống hứa nhị tẩu cùng hứa Tam tẩu, đều thời thời khắc khắc ở cân nhắc như thế nào lấy lòng trình cầm nguyện mà tiền Hương hương chính mình cũng không phải không có bản tính nhỏ ngũ để muội nhưng thật ra sẽ cám nguyện Tám nha còn nhỏ đâu, nàng cũng không cần phải đi học theo thùa. Việc này vẫn là chúng ta nhị phòng cùng tam phòng tự hành cùng tứ đệ mội nói rõ ràng đi. Mắt thấy tiền hương hương ra tiếng phụ họa hứa tam tẩu, hứa nhị tẩu không cao hưng nói. Nhớ trước đây hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương quan hệ muốn càng thêm hảo. Bất quá cùng với tiền hương hương dọn ly hứa ra thôn, hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương chậm rãi liền trở nên xa cách. Vốn dĩ hứa nhị tẩu cũng không như thế nào để ý tiền hương hương là như thế nào thái độ rốt cuộc trước mắt bọn họ đều là trông cậy vào tứ phòng giúp đỡ, ngũ phòng không coi là cái gì. Nhưng nếu Tiền Hương Hương muốn liên thủ tam phòng tới chen ép bọn họ nhị phòng, Hứa Nhị Tẩu liền không đáp ứng. Có cái gì hảo thuyết? Vốn dĩ chính là tứ tẩu ở giúp đỡ các ngươi nhị phòng cùng tam phòng, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là tưởng từ tứ tẩu nơi này vất đến chỗ tốt, dính điểm tiện nghi. Tứ tẩu đối chúng ta còn chưa đủ hảo sao? Làm người cũng không thể quá lòng tham đi. Đối phó Hứa Nhị Tẩu, Tiền Hương Hương rất là nhẹ nhàng cũng không chút khách khí. Hứa Nhị Tẩu sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi. Chỉ cảm thấy Tiền Hương Hương là cô ý sẽ xuống trên mặt nàng nguy trang, còn cố ý muốn ly gián nàng cùng tứ phòng quan hệ. Tức khắc, Hứa Nhị Tẩu nhìn về phía Tiền Hương Hương ánh mắt liền mang lên tức giận, "Ngũ Đệ muội, ngươi đừng cô ý khi dễ người. Chúng ta nhị phòng như vậy thành thật đôn hậu, sao có thể sẽ dính tứ đệ muội tiện nghi hòa hảo chỗ? Ngươi đây là bôi nhỏ, là bất an hảo tâm buan. Rốt cuộc là ai bất an hảo tâm?" Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Nhị tẩu ngươi cũng đừng nóng vội hướng ta ổn nào trước nhìn xem chính ngươi là như thế nào đức hạnh, lại đến tìm ta rằng co, ta tùy thời phụ bồi. Tiền hương hương vốn dĩ liền không phải cái gì nén giận lương thiện hạ người. Hứa nhị tẩu muốn cùng nàng cãi nhau, tiền hương hương đương nhiên sẽ không nối bước, trực tiếp liền chính diện cùng hứa nhị tẩu rằng co. Ngũ đệ mọi ngươi sao lại có thể nói như vậy lời nói? Ta đức hạnh làm sao vậy? Ta lại nói như thế nào cũng là ngươi nhị tẩu. Ngươi sao lại có thể như vậy không lớn không nhỏ?" Hứa Nhị Tẩu hư lạnh một tiếng, hướng về phía Tiền Hương hương hô. "Ta đương nhiên có thể có lớn có bé. Khá vậy đến Nhị Tẩu ngươi chú ý chính mình lời nói việc làm, làm ta thấy được ngươi đáng giá ta kính trọng địa phương. Ngươi nếu có thể giống Tứ Tẩu như vậy, ta khẳng định đối với ngươi nói gì nghe nấy, bảo đảm không nói ngươi nửa câu không tốt. Nhưng tiền đề là, ngươi cần thiết đến trước hướng Tứ Tẩu làm chuẩn. Chỉ cần Nhị Tẩu ngươi làm được, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm Nhị Tẩu ngươi thất vọng." Tiền Hương Hương dí môi, đối đáp trôi chảy nói: "Không thể không nói, ứng nối hứa nhị tẩu, Tiền Hương Hương là cường giả. Ngược lại, hứa nhị tẩu liền kém qua xa." Bởi vì bị Tiền Hương Hương giáp mặt dỗ như vậy vài câu, hứa nhị tẩu thực sự có chút xuống đài không được. Sắc mặt thanh một trận bạch một trận, hứa nhị tẩu rất muốn dậm chân tức giận mắng, cùng Tiền Hương Hương đua cái người chết ta sống. Bất đắc Dĩ trình cẩm nguyệt trước sau không có tỏ thái độ, thậm chí với hứa nhị tẩu cũng không dám nói thêm cái gì. Trình cầm nguyệt xác thật không có tỏ thái độ. Không phải không nghĩ tỏ thái độ, mà là không cần thiết tỏ thái độ. Kỳ thật hứa ra mặt khác tứ phòng rốt cuộc đánh như thế nào bản tính, trình cẩm nguyệt cũng không quan tâm. Nếu nàng tưởng, đại có thể một cái cũng không thèm nhìn, ai cũng bất quá hỏi. Cũng này đây, mặc cho hứa nhị tẩu như thế nào nhảy nhót cùng kêu to, chỉ cần trình cầm nguyệt không buông khẩu, hứa nhị tẩu liền không khả năng từ nàng nơi này bắt được một văn tiền. Đến nỗi tiền hương hương làm, cũng thực hào lý giải. Ít nhất Trình Cẩm Nguyệt liền liếc mắt một cái xem đấu. Bất quá, Trình Cẩm Nguyệt không tính toán phối hợp Tiền Hương Hương chen ép Hứa Nhị Tẩu, chỉ là mặc kệ Tiền Hương Hương cùng Hứa Nhị Tẩu có tới có lui làm ẩm ĩ một hồi lâu. Mắt thấy Hứa Nhị Tẩu đã bại hạ trở tới, Trình Cẩm Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn về phía Lục Nha cùng Tất Nha, hai người các ngươi ngày mai liền đi theo Tam Nha cùng Ngũ Nha đi tiệm vải bên kia học theo thùa. "Tuất, cảm ơn tứ thẩm. Chúng ta nhất định hào hào học, hảo hảo làm việc." Lục Nha cùng Tất Nha nhất trí gật gật đầu. Đầy mặt cao hứng cùng Trình Cẩm Nguyệt bảo đảm nói: "Tứ thẩm, chúng ta đâu? Chúng ta có thể đi sao?" Thấy Trình Cẩm Nguyệt chỉ là nhìn Lục Nha cùng Thất Nha nói chuyện, Nhị Nha không cấm liền nóng nảy. "Tứ nha cung cấp. Lo lắng Trình Cẩm Nguyệt là bởi vì các nàng muốn tiền công cho nên ở sinh khí, tứ nha không thể không cắn cắn cánh ngôi. thỏa hiệp, tứ thẩm, ta cũng có thể không cần tiền công, thật sự. Các người hai tỷ muội nếu như thích, cũng có thể đi tiệm vải bên kia, không có quan hệ. Đến nỗi tiền công sự tình, Trình Cẩm Nguyệt không có nói thêm, hết thể chỉ xem lúc sau Nhị Nha cùng Tứ Nha là như thế nào biểu hiện, nàng mới có thể cấp ra cuối cùng định luận. "Cảm ơn Tứ thẩm." Rốt cuộc chờ tới Trình Cẩm Nguyệt nhà ra, Nhị Nha cùng Tứ Nha lướt nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, hai tỷ muội càng thêm khẳng định Trình Cẩm Nguyệt là bởi vì các nàng mới vừa rồi muốn tiền tiêu vặt mới tức giận. Nếu không Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không vừa nghe nghe Tứ Nha nói không cần tiền công, liền chuyển biến thái độ, đáp ứng làm các nàng cũng đi theo đi tiệm vải học theo thua. Trình cầm nguyệt cũng không để ý nhị nha cùng tứ nha hiểu lầm. Hứa ra mấy cái nha đầu cùng nàng đều không coi là cỡ nào thân cận, nàng cũng không có một hai phải chiếu cố các nàng nghĩa vụ. Đến nỗi đi tiệm vải học theo thừa một chuyện, có chu trưởng quay ở, trình cầm nguyệt chút nào không lo lắng. Tứ thẩm, ta có thể hay không cũng đi tiệm vải bên kia học theo thừa. Đại nha thanh em rất nhỏ, cũng thực nhược, mang theo tự tin không đủ thấp thỏm cùng khủng hoảng, cực kỳ lo lắng sẽ bị trình cầm nguyệt quả quyết cự tuyệt. Nàng rất sớm liền tưởng mở miệng nói những lời này, cũng là thiệt tình muốn học theo thùa. Không có tiền công cũng không quan hệ, nàng, nàng chính là tưởng tự mình cảm thụ cảm thụ tam nha cùng ngũ nha mà nay nhật tử đến tuột cùng là như thế nào. 179, đệ 179 trương. Hứa ra những người khác đều không nghĩ tới, hứa đại nha sẽ ở ngay lúc này ra tiếng. Phản ứng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là hứa đại tẩu. Hứa đại tẩu nguyên bản chính thành thơi thành thơi nhìn hứa nhị tẩu, hứa tam tẩu cùng tiền hương hương chê cười. Mặc kệ các nàng là tranh nhau lấy lòng trình cầm nguyện, vẫn là cho nhau chi gian ngươi tới ta đi môi, thương lưỡi, kiếm, chỉ cần biết rằng các nàng quá không tốt, hứa đại tẩu liền cũng đủ cao hứng. Chính là hứa đại tẩu không có dự đoán được, hứa đại nha cư nhiên cũng sẽ động tâm muốn đi hứa nhớ tiệm vải học theo thùa. Trong lúc nhất thời, hứa đại tẩu liền không đáp ứng, đại nha, ngươi làm ẩm ý cái gì đâu. Ngươi lại không phải sẽ không theo thùa, còn tốn công đi hứa nhớ tiệm vải học cái gì học. Nói nữa... Người việc hôn nhân đều đã định ra tới, lại quá 2 năm liền phải xuất giá, chỉ lo thành thành thật thật ngốc tại trong nhà an phận thủ thường là được, đừng canh mẹ để cảnh con chạy ra đi gây chuyện thị phi. Nương, ta chỉ là đi hứa nhớ tiệm vải, không phải đi địa phương khác. Ta có thể bảo đảm, ta đi tiệm vải liền ở lầu 2 theo phương ốc, sẽ không ra cửa loạn đi, càng sẽ không ở trên phố đi dạo. Hứa đại nha trước nay đều không phải gây chuyện thị phi tính tình. Nàng nếu như thật sự có như vậy lợi hại, Đã sớm cùng hứa đại tẩu nháo khai, lại sao có thể sẽ ngoan ngoan đáp ứng hứa đại tẩu vì nàng định ra việc hôn nhân? Không được. Ta không đáp ứng. Đại nhà ta cảnh cáo ngươi, ngươi không chuẩn tưởng bảy tưởng tám cho ta gây chuyện. Ngươi nếu là cũng học ngươi hai cái mội mội như vậy không hiểu chuyện, tin hay không nương cái thứ nhất thu thập chính là ngươi. Hứa đại tẩu mà nay cũng chỉ có hứa đại nha như vậy cái nữ nhi chịu nghe nàng lời nói, đương nhiên đem hứa đại nha xem đến quan trọng nhất. Đến nỗi tam nha cùng ngũ nhà. Bởi vì có hứa mãi mãi che chở, hứa đại tẩu cố nhiên rất muốn giáo hấn các nàng hai tỷ muội, lại cũng thật sự lấy hai người không có cách. Nương, ta không phải thấy hứa đại tẩu này sinh khí, hứa đại nha vừa mới cổ khởi dũng khí nháy mắt lại tan đi, muốn nói lại thôi nhìn hứa đại tẩu, trên mặt tràn đầy bị thương. Không chuẩn nói. Chuyện này không thành, ta không đáp ứng. Không nghĩ tiếp tục nghe hứa đại nha nói những cái đó chọc nàng tâm hoa tử nói, hứa đại tẩu hung tận nói. Hứa đại nha rốt cuộc vẫn là lùi bước Lòng chàn đầy thất vọng túi đầu, tiên lặng ăn xong rồi chính mình đổ ăn. Đang ngồi không có người đứng ra giúp hứa đại nha. Nguyên nhân rất đơn giản, hứa đại nha chính mình lập không được, liền tính các nàng ra mặt giúp hứa đại nha, hứa đại nha chính mình khẳng định sẽ dẫn đầu bại hạ trở tới. Đến lúc đó, các nàng mới là tốn công vô ích, ngược lại còn chọc đến một thân phiền thoái. Nói lên chuyện này, hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt đều là mọi người đều biết người bị hại. Nhớ trước đây vì hứa đại nha Hứa mãi mãi cùng hứa đại tẩu khởi quá vô số lần tranh chấp cùng xung đột càng sâu đến hứa mãi mãi còn động thủ ngoan tấu quá hứa đại tẩu, ác ngôn ác ngữ huy hiếp quá hứa đại tẩu. nguyên bản lấy hứa mãi mãi bản lĩnh hoàn toàn có thể giúp hứa đại Ng nha cự tuyệt kia môn chẳng ra gì việc hôn nhân nhưng hứa đại đạia chính mình thích nha hứa đại Nga chính mình một hai phải đáp ứng kia việc hôn nhân ngược lại còn một cái kính tiêu la hứa đại Tẩu là thiệt tình vì nàng hào làm đến giống như hứa mãi mãi không phải vì nàng hảo Cô ý muốn đẩy nàng tiến hố lửa dường như Thằng đem hứa mãi mãi tức giận đến không nhẹ Không bao giờ nguyện ý để ý tới Cùng hỏi đến hứa đại nhà sự tình Trình cầm nguyện cũng không sai biệt lắm Chính là như vậy chẳng huống Bất quá so với hứa mãi mãi Trình cầm nguyện không có cùng hứa đại tẩu khởi quá nhiều khắc khẩu Cũng không bị hứa đại nhà khi ăn không ngon Ngủ không yên Mặc kệ nói như thế nào Hứa đại nhà mà nay đã thưởng hứa ra một chúng trưởng bối trong lòng hắc Danh sách Muốn nói khởi giúp hứa đại xuất đầu Thật đúng là liền không ai sẽ hé răng. Hứa đại nha chính mình cũng ý thức được tình huống như vậy. Bất quá hứa đại nha không cảm thấy là nàng chính mình sai, ngược lại nhận định là nàng chính mình mệnh không thế nào hảo. Giống tam nha cùng ngũ nha, liền rất may mắn được đến hứa nãi mãi cùng trình cẩm nguyệt che chở. Tuy rằng tam nha cùng ngũ nha thực không hiếu thuận cha mẹ, cũng không chịu ngoan ngoan nghe cha mẹ nói, chính là bị đưa tới tứ thẩm bên người tam nha cùng ngũ nha rõ ràng quá so nàng muốn càng thêm hảo, cũng càng đến tứ thẩm cùng hứa nãi thích Nghĩ lại tứ thẩm phía trước hứa hẹn quá sẽ hỗ trợ Tam nha cùng Ngũ nha tìm việc hôn nhân, Đại nha sắc mặt đổi đổi, đáy mắt hiện lên nhiều lần ảm đạm cùng hâm mộ. Hứa Đại nha có đi hay không hứa nhớ tiệp bại, Trình Cẩm Nguyệt đồng dạng không đệ bụng. Đương nhiên, hứa Đại nha không đi khẳng định là chuyện tốt, cũng càng thêm làm Trình Cẩm Nguyệt bất lo. Nay đây ở chính mắt thấy Hứa Đại Tẩu đem Hứa Đại nha trấn áp trụ lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt thần sắc bình tĩnh thông dong, đương sự tình gì cũng không phát sinh, tiếp tục cùng Lục cùng Thất nha hàn lên. Đối mặt trình cẩm nguyệt quan tâm, lục nha cùng thất nha đều thật cao hứng, nghiêm túc trả lời trình cẩm nguyệt vấn đề, đồng thời cũng thiệt tình tỏ vẻ các nàng ở đế đô quá thực hảo, cũng không có khí hậu không phủ, cũng không có cảm thấy nơi nào không thích hứng So sánh với dưới, nhị nha cùng tứ nha liền cảm giác chính mình đã chịu ủy khuất cùng vắng vẻ. Hai tỷ mội cơ hội là không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, chỉ lo phía sau tiếp trước bắt đầu đoạt lời nói, cực kỳ ăn ý muốn cùng trình cẩm nguyệt lôi kéo làng quen. Không thể không nói Nhị nha cùng tứ nha vẫn là quá non điểm. Này hai tỷ muội đều không phải đặc biệt người thông minh, luận khởi đầu góc cùng thủ đoạn, đều so ra kém hứa nhị tẩu. Đến nỗi với hai tỷ mội mới nói mấy câu công phu, liền đem trên bàn không khí cấp náo cương. Chủ yếu vẫn là bởi vì trình cẩm nguyệt cũng không như thế nào tiếp các nàng nói. Mặc cho nhị nha cùng tứ nha như thế nào ra sức nhảy nhót, đều có vẻ có chút cứng đờ cùng cô tình, thật là có điểm nhảy nhót vai hề cảm giác. Thiên hương hương nhịn không được liền cười nhạo ra tiếng. Ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng ánh mắt của nàng đã trương hiện ra hết thảy. Hứa Nhị Tẩu nhíu như mày, rốt cuộc vẫn là ra tiếng, "Hai ngươi chạy nhanh cơm miệng, đừng chi hoan các ngươi tứ thẩm ăn cơm." "Các ngươi tứ thẩm trong bụng Hoài Hải tử, đói không được." Nhị Nha cùng Tứ Nha đều rất là không rõ nguyên do. "Em đẹp, như thế nào đột nhiên liền không cho các nàng hai nói chuyện?" Nhưng mà bởi vì Theo Đình người là Hứa Nhị Tẩu, Nhị Nha cùng Tứ Nha trong lòng đều rất rõ ràng, nhà mình mẹ ruột quyết định sẽ không hại hai người bọn nàng. Tự nhiên, cũng liền thành thành thật thật nghe lời. Cùng lắm thì các nàng liền chờ ăn xong cơm chưa lại hảo hảo cùng tứ thẩm nói nói. Như thế nào cũng không thể làm lục nha cùng thất nha đoạt đi rồi các nàng nổi bật không phải. Các nàng đã lạc hậu tam nha cùng ngũ nha vài bước, quyết định không thể lại bại bởi lục nha cùng thất nha. Nếu không, bọn họ nhị phòng liền không còn có suốt đầu ngày. Toàn bộ trên bàn nhất an tĩnh kỳ thật chính là tam nha cùng ngũ nha. Từ biết hứa ra người sẽ đến đế đô hoàng thành, các nàng hai liền biết. Trong nhà khẳng định sẽ lần thứ hai náo nhiệt lên, phía trước bình tĩnh không khí nhất định sẽ đã chịu phá hư. Mà nay bại ở trước mắt sự thật, cũng chứng minh rồi các nàng sáng sớm suy đoán. Nói lời thật lòng, Tam Nha cùng Ngũ Nha đều không nghĩ hứa ra mặt khác mấy phòng tới đế đô hoàng thành. Các nàng hai cũng không lo lắng bị hứa đại tẩu chỉ vào cái mùi mắng bất hiếu, lại không nghĩ hứa ra mặt khác tứ phòng quá nhiều quái dày đến tứ thẩm. Tứ thẩm trong bụng còn hoài hài từ đâu, chịu không nổi kích thích cùng quái nhiễu. Thật muốn ra cái gì ngoài ý muốn ai cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Hơn nữa ở tam nhà cùng ngũ nhà trong lòng, các nàng đều không hy vọng tứ thẩm bị chiếm tiện nghi. Hứa ra mặt khác tứ phòng từ tứ thẩm nơi này được đến chỗ tốt thiệt tình đã đủ nhiều, lại nhiều liền thật là quá mức tham lam. Đương nhiên, tam Nha cùng ngũ nhà trong lòng rõ ràng, các nàng 2 tỷ mội cũng chinh chiếm tứ thẩm chỗ tốt cùng tiện nghi. Nhưng là tam nha cùng ngũ nhà đều đã thể, chờ các nàng lớn lên, khẳng định sẽ gấp bội báo ân. Hứa mãi mãi cũng không như thế nào ra tiếng không phải nàng không nghĩ ra tiếng mà là không chuẩn bị can thiệp trình cầm nguyện quyết định dù sao có nàng nhìn ai cũng đừng nghĩ chiếm lao tứ tức phụ tiếng Nghi đến nỗi nói nhị nha này mấy cái nha đầu đi tiệm vải học Kêu thua sự tình ở hứa mãi mãi trong mắt căn bản không coi là cái gì đại sự chẳng sợ thật muốn cấp nhị nha mấy tỷ bộ phát tiền công cũng chỉ là tiền trinh thôi hứa mãi mãi chính mình vốn riêng bạc liền cũng đủ chống đỡ này mấy tỷ mỗi tiền tiêu vặtống chi là trình cầm nguyện Cần thiết đến thừa nhận, từ Hứa Gia thôn đến Dự Châu phủ, lại đến Đế đô Hoàng thành, hứa mãi mại lớn nhất chuyển biến chính là đối tiền bạc rộng lượng. Phải biết rằng trước kia ở Hứa Gia thôn thời điểm, hứa mãi mãi chính là một văn tiền đều cất giấu không cho lấy ra tới. Nơi nào giống hiện nay, chính là nhị nha tứ tỷ muội tiền tiêu vặt, hứa mãi mãi đều không bỏ ở trong mắt. Được rồi, đều yên phận ăn cơm. Nếu ai không muốn ăn, chỉ lo cú đi, đừng ngồi ở chỗ này ngại lao nương mắt. Thật muốn bức cho lão nương động thủ lái người. Các người liền cấp lao nương lập tức thu thập đồ vật lăn trở về hứa ra thôn đi. Hứa mãi mãi là cuối cùng lên tiếng. Mà nàng một khi đã nói, trên bàn không khí lập tức liền khôi phục can tĩnh. Lại kế tiếp, liền thật sự không ai lên tiếng nữa. Cầm trưa sau, nhị nha cùng tứ nha còn tưởng quấn lấy trình cẩm nguyệt cho chuyện, lại bị báo cho trình cẩm nguyệt muốn ngủ trưa. Tam nha cùng ngũ nha còn lại là trực tiếp liền đi ra cửa tiệm bài. Ngày xưa các nàng kỳ thật còn sẽ ở nhà tiểu ngủ một lát, nhưng là hôm nay các nàng đi mau Tam tỉ, ngũ tỉ, từ từ chúng ta. Lục nha cùng thất nha lập tức liền đuổi theo. Nhị nha cùng tứ nha tả hữu nhìn xem, đầu tiên là nhìn nhìn rời đi trình cầm nguyệt, lại là nhìn xem tam nha bốn người bóng dáng, không cấm liền có chút chần chờ Con thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi tiệm vải học theo thù nha. Không phải các ngươi chính mình nói, muốn đi cho các ngươi tứ thẩm thủ công. Hứa nhị tẩu quả thực phải bị nhị nha cùng tứ nha ngu rốt cấp tức chết rồi. nay còn không có bắt được tiền công đâu. Sao lại có thể không tích cực chủ động một ít? Cho dù là mặt ngoài công phu, cũng cần đến làm thượng một làm không phải sao. Nhìn xem lục nha cùng thất nha kia hai cái ngu xuẩn đều biết biểu đồ hiện, nhị nha cùng tứ nha lại đinh điểm động tắc cũng không có. Thay đổi nàng là trình cầm nguyện, cũng khẳng định không vui cấp này 2 tỷ mội phát tiền công. Nga nga, hảo hảo, chúng ta lập tức đi. Bị hứa nhị tẩu như vậy vừa nhắc nhở, nhị nha cùng tứ nha vội vội vàng vàng liền đuổi theo. Hứa đại bước chân một đốn Đầy mặt kỳ vọng muốn đi theo cùng nhau ra cửa, lại bị hứa đại tẩu chặt chẽ bắt được cánh tay. Ngươi không chuẩn đi. Hứa đại tẩu hư lạnh một tiếng, nhìn tam nha các nàng mấy tỉ mội bóng dáng rất là khinh thường. Ngươi về sau chính là phải gả người hưởng phúc, nhưng không cho đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, mất mặt xấu hổ. Hứa đại nha hơi há mồm lại nhắm lại, cuối cùng vẫn là túi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Chỉ là giờ khắc này, hứa đại nha trong lòng dây rùa đặc biệt kịch liệt, cơ hồ sắp háp không được Nàng đi xem qua Tam Nha cùng Ngũ Nha thủ công địa phương. Theo phường ở lầu 2, chỉ có nữ quyến sẽ đi lên, căn bản không phải xuất đầu lộ diện, càng thêm chưa nói tới mất mặt xấu hổ. Hơn nữa Tam Nha cùng Ngũ Nha làm theo sống một đinh điểm cũng không mệt, còn có thể dựa vào chính mình kiếm tiền bạc, nơi nào không thể so nàng gả đi biểu ca gia hưởng phúc. 180, đệ 180 trường. Bởi vì hứa đại tàu ngăn trở, hứa đại nha rốt cuộc vẫn là không có thể thành công đuổi kịp Tam Nha các nàng mấy tỷ mỗi bước chân. cuối cùng cũng chỉ có thể tâm tình phức tạp lưu tại trong nhà. Trình Cẩm Nguyệt có chú ý tới hứa đại nha thần sắc biến hóa, bất quá nàng vẫn chưa hỏi đến, cũng không tính toán mở miệng. Như nhau nàng trước kia liền quyết định xuống dưới tính toán, nàng không có khả năng lần thứ hai để ý tới hứa đại nha bất luận cái gì sự tình. Chẳng sợ hứa đại nha cầu đến nàng trước mặt tới, nàng đều không thể can thiệp. huống chi, hứa đại nha còn không có cầu đến nàng trước mặt tới, cũng không có chân chính đi đến kia một bước. Suy càng thêm lớn bụng trở lại nhà ở. Trình cầm nguyệt chiếu lệ thường hợp y hề ngủ trưa, không hề có đã chịu quấy nhếu cùng ảnh hưởng. Nhìn trình cầm nguyệt thân ảnh cứ như vậy biến mất ở trước mắt, hứa đại nha rất có chút hối hận. Nàng muốn gọi lại trình cầm nguyệt vị này tứ thẩm, nhưng mà lời nói tới rồi bên miệng, nàng lại ngừng lại. Mặc dù nàng gọi lại tứ thẩm, lại có thể như thế nào đâu. Nàng việc hôn nhân đã định ra, nàng không có khả năng như tam nha cùng ngũ nha như vậy vẫn luôn lưu tại đế đô hoàng thành. Liên tính tứ thẩm chịu giúp nàng, cũng là không làm nên chuyện gì Hứa đại tẩu không có nhìn đến hứa đại nha hối hận. Ngược lại, nàng chính mình lúc này cũng chính không cao hứng, tổng cảm thấy chính mình ăn lỗ nặng. Nàng Liên nói sao, trình cầm nguyệt sao có thể như vậy hảo tâm, cư nhiên chịu đáp ứng giúp bọn hắn đại phòng dưỡng tam nha cùng ngũ nha. Ai biết trình cầm nguyệt từ giữa cắt xén tam nha cùng ngũ nha nhiều ít tiền bạc. nay đó tiền bạc rõ ràng nên là cho nàng cái này mẹ ruột, nàng mới là tam nha cùng ngũ nha mẹ ruột. Nghĩ như thế, hứa đại tẩu liền rất nghiêm túc suy xét Muốn hay không hảo hảo tìm tam nha cùng ngũ nha nói chuyện. Mặc Kệ hứa đại tẩu cùng hứa đại nha là thế nào tưởng, nhị nha tứ tỷ muội đều theo tam nha cùng ngũ nha ở hứa nhớ tiệm vải học nổi lên theo thừa. Đối với chuyện này, Hứa gia ra, ra cùng Hứa mãi mãi cũng chưa ngăn đón, Mặc Kệ Trình Cẩm Nguyệt làm chủ. Trình Cẩm Nguyệt vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn dựa nhị nha mấy tỷ muội kiếm tiền bạc. Này đây nhị nha mấy tỷ muội rốt cuộc học hảo vẫn là hư, liền xem nhị nha mấy tỷ chính mình chuẩn bị đi đến nào một bước. Tam nha Ngũ Nha, hai người các ngươi đứng lại. Hứa đại tẩu đã đợi hồi lâu, thật vất vả tóm được cơ hội ngăn cản Tam Nha cùng Ngũ Nha, ngự khí khó tránh khỏi liền có chút vội vàng. Nhìn đến là hứa đại tẩu cả người, Tam Nha cùng Ngũ Nha không cấm liền nhắc tới tâm, theo bản năng bắt đầu mọi nơi tìm nổi lên hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyện thân ảnh. Đi theo hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyện bên người lâu rồi, Tam Nha cùng Ngũ Nha là thật sự đem hai vị này trưởng bối coi là thân cận nhất thân nhân, cũng là tín nhiệm nhất trưởng mối Này đây một chuyến ngộ nguy hiểm cùng nguy hiếp, Tam Nha cùng Ngũ Nha vội vàng liền tưởng tìm kiếm phù hộ. Bất quá thực đáng tiếc chính là, hứa đại tẩu sớm đã có chuẩn bị, lúc này hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt đều không ở phụ cận. Cuối cùng liền dẫn tới Tam Nha cùng Ngũ Nha không thể không tự hành đối mặt đến từ hứa đại tẩu chỉ trích cùng làm khó dễ. Hai người các ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Ta chính là các ngươi mẹ ruột, ta chẳng lẽ còn có thể hại các ngươi. Liết mắt một cái nhìn ra Tam Nha cùng ngũ nha bài xích Hứa đại tẩu sắc mặt đen hắc, trực tiếp liền tún quá tam nha cùng ngũ nha vào nàng nhà ở. Hai người các ngươi ngồi ở nơi này, ta có việc nhi muốn hỏi các ngươi. Vào hứa đại tẩu nhà ở, tam nha cùng ngũ nha liếm nhau, trong lòng thực sự bất đắc dĩ. Tính, nếu đã bị bắt được, vậy nhẫn mại tính tình nhìn xem hứa đại tẩu còn muốn nháo ra cái gì trận trượng đến đây đi. Hai người các ngươi ở tiệm vải làm lâu như vậy, có phải hay không mỗi tháng đều có phát tiền công? Bởi vì là nhà mình thân quê nữ, hứa đại tẩu cũng không tưởng vòng đi vòng lại trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tam nha cùng Ngũ nha tức khắc liền nhắc tới đề phòng, bất quá cũng không che che giấu giấu, nghiêm túc gật gật đầu. Những cái đó tiền công là các ngươi chính mình thu, vẫn là các ngươi tứ thẩm cầm đi. Hứa Đại Tẩu nhưng thật ra không dám để hứa mãi mãi. Nguyên nhân rất đơn giản, chẳng sợ tiền bạc thật sự bị hứa mãi mãi cầm đi, Hứa Đại Tẩu cũng không dám đi mượn. Cũng cho nên, Hứa Đại Tẩu càng hy vọng Tam nha cùng Ngũ nha tiền bạc là bị Trình Cẩm Nguyệt lấy mất. Cứ như vậy, Hứa Đại Tẩu liền có lý do cùng lấy cớ đi tìm Trình Cẩm Nguyệt. Chính chúng ta thu ở. Tam nha cùng Ngũ nha đều thực hướng về Trình Cẩm Nguyệt, tự nhiên không hy vọng Trình Cẩm Nguyệt thanh danh bị Hứa Đại Tẩu bại hoại, lập tức trả lời. "Hành đi, lấy tới cấp nương, nương giúp các ngươi hai thu." Hứa Đại Tẩu trực tiếp vương tay, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Tam nha cùng Ngũ nha đồng thời nhíu như mày, ngay sau đó lắc đầu, mạn mạn nói, "Đây là hai chúng ta chính mình của hồi môn bạc, làm hai chúng ta chính mình cầm, không thể cho người khác." Không thể không nói, Tam nha cùng Ngũ nha đều thực thông minh. Càng là tại đây loại thời điểm, các nàng hai càng là sẽ không đề cập trình Cẩm Nguyệt, mà là không chút khách khí đẩy ra Hứa Ngải Nhãn Nhãn. Tam nha cùng Ngũ nha đều rất rõ ràng, Hứa Đại Tẩu là không dám đi cùng Hứa Ngải Nhãn mặt đối mặt sặt thanh. Còn nữa, tứ thẩm hoài hài tử, các nàng hai liền càng thêm không nghĩ cấp tứ thẩm trọng phiền toái. Vừa nghe nói là Hứa Ngải Nhãn phân phó, Hứa Đại Tẩu sắc mặt rõ ràng trở nên không tốt. Bất quá ngay sau đó, Hứa đại tẩu lại thực mau tìm được rồi chính mình thanh âm, ta là người khác sao. Ta là hai người các ngươi mẹ ruột. Hai người các ngươi mạng nhỏ đều là nương cho các ngươi, các ngươi còn cùng nương khách khí. Nghe hứa đại tẩu nói đến đây ngữ, tam nha cùng ngũ nha cũng chưa trả lời. Không chút nào Khoa Trương nói, hứa đại tẩu ở tam nha cùng ngũ nha trong lòng sớm đã đã không có uy tín mà nói. Cho dù là mẹ ruột, tam nha cùng ngũ nha cũng lấy không ra cảm động cùng tín nhiệm tới. Ngược lại. Nếu là thay đổi hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm nguyện tới tìm các nàng hai lấy tiền, Tam Nha cùng Ngũ Nha khẳng định không nói hai lời, trực tiếp liền cho. Đợi hơn nửa ngày cũng chưa chờ tới Tam Nha cùng Ngũ Nha động tĩnh hứa đại tẩu càng thêm không cao hứng, sao lại thế này? Hai người các ngươi cũng không chịu nghe Nương nói. Chạy nhanh, đều hồi các ngươi nhà ở đi lấy tiền bạc đi. Nương lại không lấy không các ngươi tiền bạc, chờ các ngươi về sau nói việc hôn nhân, khẳng định sẽ cho các ngươi thêm trang. Nương! Ngươi vẫn là đi trước hỏi một chút mãi mãi, lại đến tìm chúng ta hai lấy tiền bạc đi. Đón nhận hứa đại tẩu lửa giận, tam nha cuối cùng vẫn là cấp ra như vậy trả lời. Thiếu đem các ngươi mãi mãi tới áp ta. Thật cho rằng ta sợ các ngươi mãi mãi không thành. Nàng không phải một lao thái thái sao. Còn có thể sống thêm mấy năm. Sớm muộn gì có nàng dễ chịu. Hứa đại tẩu thừa nhận, mà nay nàng sắc thật yêu cầu xem hứa mãi mãi sắc mặt. Chính là thật chờ tới rồi hứa mãi mãi nằm ở trên giường không thể nhúc nhích thời điểm Hứa đại tẩu nơi nào còn cần sợ hai hứa mãi mãi? Thật muốn tới rồi lúc ấy, hứa đại tẩu chờ hảo hảo thu thập hứa mãi mãi, quyết định sẽ không cấp hứa mãi mãi sắc mặt tốt xem. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ đem mấy năm nay chịu quá hủy khuất cùng khuất nhục đều cùng nhau còn cấp hứa mãi mãi, xem hứa mãi mãi còn có thể đem nàng làm sao bây giờ. Nương, ngươi như vậy là không đúng. Mãi mãi là trưởng bối, ngươi sao lại có thể đối nàng bất kính. Không thành tưởng hứa đại tẩu sẽ rắp mặt nói ra nói như vậy tới Tam Nha không tán đồng nói. Chính là, nói nữa, mãi mãi về sau đều sẽ đi theo tứ thúc cùng tứ thẩm. Có tứ thuốc tứ thẩm cấp mãi mãi dưỡng lao, mãi mãi mới không lo lắng về sau không ai cho nàng tống chung Ngũ Nha có nghe hứa mãi mãi nói qua rất nhiều lần muốn hồi hứa ra thôn lời nói, nhưng mỗi lần đều bị chỉnh cẩm nguyệt cấp ngăn cản xuống dưới. Ngũ Nha nhìn ra được tới, nhà nàng tứ thẩm đối hứa mãi mãi là thật sự thực kính trọng, không phải cái loại này mặt ngoài khách sáo cùng có lệ. Nếu như là tứ thẩm tới chiếu cô nãi nãi, nãi nãi khẳng định không cần lo lắng dưỡng lao tống trung. Các ngươi tứ thẩm, cũng liền các ngươi này đó xuẩn sẽ tin tưởng trình cầm nguyệt lời nói dối. Các ngươi thật cho rằng nàng là cái gì tốt? Căn bản là không phải. Nói nữa, các ngươi nãi nãi lại không phải chỉ có các ngươi tứ thúc này một cái nhi tử, các ngươi cha mới là trưởng tử. Mà nay các ngươi tứ thẩm nguyện ý mang theo các ngươi nãi nãi tới đế đô hoàng thành, còn còn không phải là xem các ngươi nãi nãi còn làm được sống Thật chờ các ngươi mãi mãi cái gì sống cũng làm bất động, các ngươi tứ thẩm khẳng định cái thứ nhất đem các ngươi mãi mãi đuổi ra môn đi. Đều là đương nhân già con dâu, hứa đại tẩu mới không tin trình cẩm nguyệt đối hứa mãi mãi thật sự như vậy thiệt tình tức lòng. Chính là chính mình mẹ ruột đều không thể bảo đảm về sau sẽ tận tâm tận lực hầu hạ cùng hiếu thuận, hướng chi là bà bà. Dù sao hứa đại tẩu đối hứa mãi mãi là rất có khúc mắt, cũng rất có ý kiến. Tứ thẩm mới sẽ không làm như vậy. Tứ thẩm lại không phải ngươi Ngũ Nha hoàn toàn là buột miệng tốt ra phản bác, trực tiếp liền đem hứa đại tẩu cấp chọc giận. Cái gì kêu không phải ta? Ta liền nói, các ngươi tứ thẩm không phải cái tốt. Nàng thật muốn là cái tốt, có thể cố ý châm ngỏi ly gián các ngươi hai chị em cùng ta cái này mẹ ruột quan hệ. Chính là bởi vì nàng không thể gặp chúng ta mẹ con hảo, cho nên mới sẽ một hai phải cùng hai người các ngươi nói chút có không, hơn nữa vẫn là trong lén lút con ta chơi xấu. Nàng chính là không có hảo tâm, không phải người tốt. Hứa đại tẩu kỳ thật càng muốn mắng trình cầm nguyệt không phải cái thứ tốt, bất quá nàng rõ ràng nhìn ra được tới, tam nha cùng ngũ nha đều là hướng về trình cầm nguyệt. Khẽ cắn môi, hứa đại tẩu trong giọng nói có điều thu liễm, trong lòng đối trình cầm nguyệt liền càng thêm căm ghét cùng ghen ghét. Có một số việc các ngươi còn nhỏ, xem đến không toàn diện, phân không rõ ràng lắm ai mới là thiệt tình vì các ngươi hảo, ta có thể lý giải, cũng thông cảm các ngươi. Ai cho các ngươi như vậy tiểu đã bị bách rời đi thân cha mẹ ruột bên người. Ân Nhở ở đậu cần đến xem người khác sắc mặt xuống qua. Ta cũng biết, các ngươi muốn ở tứ phòng nơi này kiếm ăn, nhất định phải đến mọi chuyện phụng trình cầm nguyện, nói cái gì đều cần thiết nói trình cẩm người hảo. Ta là các ngươi mẹ ruột, khẳng định sẽ không hại các ngươi, cũng sẽ không nhiều lời các ngươi nói bậy cùng sai lầm. Các ngươi cũng chỉ yêu cầu nhớ kỹ, máu mủ tình thâm hai người các ngươi đều là ta trên người rơi xuống thịt. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, ta đều nhất định sẽ nghĩ các ngươi, niệm các ngươi. Thời lại đâu khó được nói ra một đại phiên tự cho là rất có chiều sâu lời nói, chỉ còn chờ xem Tam Nha cùng Ngũ Nha bị nàng đả động hình ảnh cùng cảnh tượng. Nhưng mà, Tam Nha cùng Ngũ Nha đều không có đem hứa đại tẩu lời nói nghe tiếng trong lòng. Thật giống như hứa đại tẩu chỉ là đang nói đùa giống nhau, Tam Nha cùng Ngũ Nha chớp trước chớ mắt, không có vội vã cùng hứa đại tẩu khắc khẩu, lại cũng không có phụ họa hứa đại tẩu kêu gào. Dù sao mặc kệ hứa đại tẩu như thế nào châm ngòi ly gián, ở các nàng hai trong lòng, tứ thẩm mới là càng tốt cũng là thân cận nhất trường bối. Ở tứ thẩm trước mặt, các nàng mới không cần các loại lấy lòng, chỉ cần làm chân thật các nàng chính mình là được. Hơn nữa tứ thẩm chưa bao giờ sẽ đối với các nàng để bất luận cái gì yêu cầu, cũng sẽ không trách móc nặng nghề các nàng. Đi theo tứ thẩm bên người, các nàng không có ăn nhờ ở đậu thống khổ cùng năng kham, cũng không có cảm thấy nhật tử là cỡ nào dạy vò cùng khổ sở. 181, đệ 181 chương. Kể từ đó, mặc cho hứa đại tẩu nói lại là em hai. Tam Nha cùng Ngũ Nha đều rất có chính mình chủ kiến, cũng không có bị hứa đại tẩu khuyến khích thành công. Phản chi ở Tam Nha cùng Ngũ Nha trong mắt, hứa đại tẩu mới là chân chính bất an hảo tâm người kia. Nếu không hứa đại tẩu vì sao phải đem các nàng hai kéo vào trong phòng lặng lẽ nói những lời này. Nếu là thay đổi tứ thẩm liền sẽ không như vậy. Tứ thẩm chưa bao giờ sẽ mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, cũng sẽ không cố ý nói này đó bôi đen người khác lời nói. Không chút nào khoa chương nói. Hứa đại tẩu ở Tam Nha cùng Ngũ Nha nơi này đã không hề có mức độ đáng tin mà nói. Nương, nếu ngươi nói xong, ta cùng muội mội liền về trước phòng. Mặc kệ hứa đại tẩu an chính là như thế nào tâm tư, Tam Nha đều không thượng câu, cũng không muốn tiếp chiêu. Ngũ Nha cũng là giống nhau thái độ. Cũng không nghĩ như thế nào để ý tới hứa đại tẩu, chỉ nghĩ đứng dậy chạy lấy người. Hồi cái gì nhà ở? Nương vừa mới cùng các ngươi nói nhiều như vậy, các ngươi rốt cuộc có hay không nghe đi vào. Nương là thiệt tình vì hai người các ngươi hảo, hai người các ngươi có phải hay không đến chạy nhanh đem các ngươi tiền bạc đều lấy tới cấp nương thu. Hứa đại tẩu cũng phát hiện tam nha cùng ngũ nha đối nàng không tín nhiệm. Nàng đều nói nhiều như vậy, cố tình tam nha cùng ngũ nha chính là không chịu ngoan ngoan nghe nàng lời nói. Hứa đại tẩu rất muốn lại mắng tam nha cùng ngũ nha nói mấy câu, bất đắc dĩ nàng rất rõ ràng, liền tính nàng mắng, tam nha cùng ngũ nha vẫn là sẽ không để trong lòng. Hứa đại tẩu không nghĩ đem tam nha cùng ngũ nha đẩy xa hơn đơn giản liền không hề loạn xả mặt khác, chỉ lo cùng Tam Nha cùng Ngũ Nha muốn nổi lên tiền bạc. Vốn dĩ đây cũng là nàng ngay từ đầu mục đích, đảo cũng không có xuất hiện lệch lạc. Nương, ta mệt mỏi, đi về trước ngủ. Nếu hứa đại tẩu 1-2 phải làm bộ không có nghe thấy nàng cùng Ngũ Nha trả lời, Tam Nha đơn giản cũng không cùng hứa đại tẩu tích cực, trực tiếp trả lời. Mắt thấy Tam Nha đứng dậy chạy lấy người, Ngũ Nha không chút khách khí cũng đứng lên, không nói hai lời liền phải rời đi hứa đại nhà ở Hứa đại tẩu vừa định muốn dối tay đem tam nha cùng ngũ nha ngăn lại, liền thấy cửa phòng từ bên ngoài bị người đẩy ra. Này một chút kia, hứa đại tẩu cả người đều căng chặt lên, sắc mặt đại biến. Nương! Bất quá tiến vào đều không phải là hứa đại tẩu sợ hai hứa mãi mãi hay là trình cầm nguyệt, mà là hứa đại nha. Nhìn đến là hứa đại nha, hứa đại tẩu tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng trở nên không khách khí lên, đại nha chạy nhanh, đem tam nha cùng ngũ nha ngăn lại. Hứa Đại Nha từ trước đến nay đều là nghe Hứa Đại Tẩu nói, cơ hội là ra ngoài bản năng, Hứa Đại Nha liền đem Tam Nha cùng Ngũ Nha ngăn cản. "Đại tỷ ngươi tránh ra." Hứa Đại Tẩu ngăn đón các nàng còn chưa tính, nếu là liền Hứa Đại Nha cũng giúp đỡ cả người, Tam Nha liền rất không cao hứng. Ngũ Nha trực tiếp liền chụp bay Hứa Đại Nha tay, túm Tam Nha liền phải ra bên ngoài hướng. Bang một thanh âm vang lên khởi, Ngũ Nha xuống tay lực đạo rất lớn, Hứa Đại Nha không có thể tránh đi, đã bị đánh vừa vặn. Đau lớn cảm giác truyền đến. Hứa đại nha che lại bị đánh cánh tay bị tam nha cùng ngũ nha đụng phải mở ra. Hứa đại tẩu rất là không cam lòng đuổi theo ra sân, một bên trong lòng hạ thầm mắng hứa đại nha không biết cố gắng, một bên liền đối tam nha cùng ngũ nha các loại bực mình cùng bực bội. Chẳng qua tới rồi trong viện, hứa đại tẩu liền không hảo lại không kiêng nghệ gì kêu to. Rốt cuộc, hứa mãi mãi cũng ở cái này sân ở, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu còn chính đi vào sân. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu là nơi nơi đi dạo lúc sau mới trở về sân Không nghĩ tới vừa trở về liền gặp phải hứa đại tẩu đuổi theo tam nha cùng ngũ nha cảnh tượng, tức khắc liền kinh ngạc. Đại tẩu, ngươi này lại là làm ấm ý cái gì đâu. Hứa nhị tẩu mà nay là thực trướng mắt hứa đại tẩu. Vừa thấy hứa đại tẩu lại ở tìm tam nha cùng ngũ nha phiền thoái, nàng không khỏi liền hỏi nhiều hai câu, tam nha, ngũ nha, hai ngươi không có việc gì đi. Lại ai mắng? Vẫn là bị đánh. Nhị đệ mội ngươi mới là nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Lại tưởng nháo sự có phải hay không? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta mắng các nàng hai tỷ muội, vẫn là đánh các nàng hai tỷ muội. Hứa Đại Tẩu vốn dĩ liền nghẹn hỏa, Hứa Nhị Tẩu lại càng muốn ở ngay lúc này náo sự. Hứa Đại Tẩu tự nhiên liền không đáp ứng, nhất thời liền hướng về phía Hứa Nhị Tẩu hung nói: "Còn không phải bởi vì đại tẩu ngươi ngày thường liền đối Tam Nha cùng Ngũ Nha không thế nào hảo? Ta chính là hai con mắt đều nhìn đến Tam Nha cùng Ngũ Nha bị đại tẩu ngươi đuổi theo chạy, thật là làm người mở rộng tầm mắt." Hứa nhị tẩu có đôi khi là thật sự không lớn lý giải hứa đại tẩu ý tưởng cùng hành động. Nguyên bản đại phòng cùng tứ phòng quan hệ thật tốt ta. Đại tẩu khi đó chính là cùng trình cẩm nguyệt thân cận nhất người, đại phòng từ trình cẩm nguyệt nơi đó đến chỗ tốt cũng nhiều nhất. Bằng không lúc ấy cũng sẽ không chỉ có đại phòng bị tiếp đi dự châu phủ, lại không có mặt khác tam phòng chuyện gì. Nhưng hứa đại tẩu thực sự quá xuẩn. Xuân hứa nhị tẩu không nỡ nhìn thẳng, cũng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc sao lại thế này. Nếu không phải hứa đại tẩu chính mình một hai phải tìm đường chết, hứa nhị tẩu căn bản không dám tưởng tượng còn có bọn họ mặt khác tam phòng chuyện gì. Chính là hiện giờ sự thật lại là, bọn họ mặt khác tam phòng đều từ trình cầm nguyệt trong tay được chỗ tốt. So sánh dưới, đại phòng lại chỉ có tam nha cùng ngũ nha đi theo tứ phòng bên người, hoàn toàn không có hứa đại tẩu chuyện gì. kia cũng là chúng ta đại phòng sự, cùng nhị đệ mội không có bất luận cái gì quan hệ. Nhị đệ mội ngươi chỉ lo xử lý hảo các ngươi nhị phòng sự tình là được. Đừng cả ngày không có việc gì liền hướng chúng ta đại phòng bên này nhìn. Hứa đại tẩu giờ này khắc này căn bản không rảnh lo cùng hứa nhị tẩu khởi xung đột cùng tranh chấp. Nàng liền cân nhắc trước đem tam nha cùng ngũ nhà ổn định, tốt nhất liền đem tam nha cùng ngũ nhà tiền bạc đều cấp lộng tới tay nàng tới. Ta này không phải quan tâm tam nhà cùng ngũ nha sao. Rốt cuộc là đương thầm thầm, còn có thể trơ mắt nhìn tam nha cùng ngũ nhà bị đánh không thành. Đại tẩu ngươi cũng thật là. Tam nha cùng ngũ nhà hiện giờ đều đã không đi theo ngươi có chuyện gì khẳng định đến nương cùng tứ đệ mội quản giáo các nàng hay ngươi như thế nào còn một hai phải trộn lẫn ở trong đó, cắm, tay đâu. Ngươi cứ như vậy, không phải bao biện làm thay sao. Hứa nhị tẩu lại là thực nhàn. Nàng ước gì nhân cơ hội này hướng hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyệt kỳ hảo, kiên định cho thấy nàng lập trường. Đại tẩu, tam nha cùng ngũ nha là làm sai chuyện gì sao? Nương chờ lát nữa liền phải lại đây, ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng nương nói? Hứa tam tẩu so hứa nhị tẩu tâm tư đơn giản Nàng không tưởng quá nhiều, chính là đơn thuần muốn giúp Tam Nha cùng Ngũ Nha trò chuyện. Chủ yếu vẫn là hứa đại tẩu đối Tam Nha cùng Ngũ Nha hành động làm hứa Tam Tẩu nhìn không được. Lúc trước Tam Nha bị ném ở dự châu phủ sự tình, hứa Tam Tẩu không có chính mắt thấy, lại cũng tự mình đã trải qua lúc sau hoảng loạn tình huống. Ngũ Nha liền càng đừng nói nữa. Ở Ngũ Nha còn không có bị mang đi phía trước, hứa Tam Tẩu là tận mắt nhìn thấy quá hứa đại tẩu đánh Ngũ Nha. Lúc đó hứa Tam Tẩu liền có ra tiếng che chở Ngũ nha quá Cứ việc hứa đại tẩu mỗi lần đều không thích nghe nàng, nhưng ngũ nha là thật sự bị đánh thực đáng thương, hứa tam tẩu lại là cái ngay thẳng tính tình, tự nhiên sẽ xem bất quá mắt. Thật giống như giờ phút này ở cái này sân, hứa tam tẩu vẫn là giống nhau thái độ cùng lập trường, không hề nghi ngờ đứng ở tam nha cùng ngũ nha bên này. Ta cùng nương nói cái gì nói? Các ngươi thiếu lấy nương tới làm ta sợ. Ta mới không sợ. Vừa nghe hứa tam tẩu dọn ra hứa mãi mãi, hứa đại tẩu chỉ đương hứa tam tẩu là cô ý, tức khác liền hòa đại hô. Đại tẩu ngươi như thế nào nói như vậy lời nói nha? Ai lấy nương hủ doa ngươi? Ta này không phải hảo hảo đang nói với ngươi sao? Ngươi làm cái gì muốn đem người tưởng như vậy hư? Hứa tam tẩu thiệt tình là hảo ý mới khai khẩu. Bị hứa đại tẩu như vậy một ồn nào hứa tam tẩu ngược lại là không đến hảo, biến thành ác nhân. Ngươi vốn dĩ liền không có hảo tâm. Khi ta không biết các ngươi một cái hai suy nghĩ cái gì, các ngươi còn không phải là muốn nhìn ta chê cười. Khi ta là ngốc tử. Nhìn không ra các ngươi ý xấu. Hứa Đại Tẩu nói liền hung tận trường hướng về phía Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu. Ai ý xấu? Đại Tẩu ngươi nay cái nhất định phải làm cho chúng ta mặt đem nói rõ ràng. Nếu không ta cùng Tam Đệ muội chẳng phải bị ngươi oan buồn chết. Này nước bẩn một chậu một chậu bát lại đây, thật cho rằng ta cùng Tam Đệ mội là dễ khi dễ. Bị Hứa Đại Tẩu phẫn nộ ánh mắt kích thích hỏa đại, Hứa Nhị Tẩu cũng không làm, không thuận theo không buông tha gieo lên. Ai dễ khi dễ? Hai người các ngươi dễ khi dễ? Thật là thiên đại chê cười. Ta cái này trưởng tẩu mới dễ khi dễ đi. Các ngươi một cái hai đều ước gì bỏ đến ta cái này trưởng tẩu trên đầu tác ai tắc phúc, như vậy khi nào đem ta cái này trưởng tẩu để vào mắt. Các ngươi mới là cố ý khi dễ người. Các ngươi căn bản chính là hợp nhau hỏa tới khi dễ ta cái này trưởng tẩu. Đối mặt hứa nhị tẩu kêu gọi, hứa đại tẩu giọng rất lớn, vừa nói vừa vọt lại đây, một bộ muốn cùng hứa nhị tẩu động thủ tư thế. Hứa nhị tẩu cũng không phải mềm qua hồng. Nếu hứa đại tẩu động thủ, nàng không khách khí liền đánh trả. Cứ như vậy, hứa đại tẩu cùng hứa nhị tẩu đánh nhau lên. Chờ hứa mãi mãi nghe tin tới rồi thời điểm, trong viện đã loạn thành một nồi cháo. Đều cấp lao nương dừng tay. Mất mặt không? Muốn đánh nhau hồi hứa ra thôn các ngươi tự mình ra đánh đi. Chạy tới lao tứ ra làm ẩm ý cái gì làm ẩm ý. Bước cho láo nương đuổi các ngươi đều lăn, chứng có phải hay không? Hứa mãi mãi trong tay gậy gọc không lưu tình dừng ở hứa đại tẩu cùng hứa nhị tẩu trên người Thẳng đem hai người đều đánh ngao ngao kêu to Nương, ta là vô tội Là đại tẩu một hai phải ở chỗ này nháo sự Còn đổ tam nha cùng ngũ nha không ngừng nghỉ Hứa nhị tẩu một bên xin tha một bên lên án nổi lên hứa đại tẩu Lại là lao đại tức phụ ngươi cái tìm đường chết Lao nương đánh ngươi đánh còn chưa đủ nhiều đúng không Hành, lao nương nay cái không đem ngươi đánh phục Lao nương liền không phải ngươi bà bà Hứa nhị tẩu cáo trạng, hứa mãi mãi nghe được, cũng tin Ngay sau đó Liên đến phiên hứa đại tẩu một người bị đánh. Nương, ta chính là cùng tam nha cùng ngũ nha cho chuyện, ta cái gì cũng không làm. Hứa đại tẩu đương nhiên không dám nói, nàng là muốn lấy đi tam nha cùng ngũ nha tiền bạc. Nàng lại không phải ngốc tử, hứa mãi mãi không thích nàng cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu là nàng dám ăn ngay nói thật, hứa mãi mãi cái thứ nhất không thà cho nàng. Cho nên hứa đại tẩu lựa chọn tránh nặng tim nhẹ, chỉ tự không đề cập tới tiền bạc sự tình. Cho chuyện, người đương lão nương là hảo lửa gạt. Ngươi tìm tam nhà cùng ngũ nhà nói cái gì? Ngươi nói cho láo nương nghe một chút. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, thủ hạ động tác không đỉnh, chỉ lo tiếp tục chất vấn nói. Hứa đại tẩu nào dám ăn ngay nói thật. Suốt ruột hoảng hốt trôn tránh hứa mãi mãi đánh hạ tới gậy gục Hứa đại tẩu hai tay ôm đầu, e sợ cho bị hứa mãi mãi đánh phá tướng. Mãi mãi, ta nương không phải cố ý, ngài liền thả ta nương đi. Mắt thấy hứa đại tẩu bị đánh, hứa đại nhà do dự luôn mãi, vẫn là đứng dậy 182 Đệ 182 trường Lao nương phi Nàng không phải cố ý Lao nương xem nàng chính là cố ý Cả ngày phóng rất tốt nhật tử bất quá Một hai phải ở nhà gây chuyện thị phi Nếu không nghĩ quá ngày lành Vậy ai cũng đừng qua Hứa mãi mãi trước nay đều không phải hảo ở chung tính tỉnh Hứa đại tẩu một hai phải nháo sự Hứa mãi mãi đương nhiên sẽ không bỏ qua nay đây hứa đại nhà xin tha căn bản không có dùng Ngược lại, nàng càng là hỗ trợ hứa đại tẩu cầu tình Hứa mãi mãi lửa giận càng là chàn đầy lại kế tiếp hứa mãi mãi xuống tay càng trọng hứa đại tẩu này đốn đánh liền ai càng thêm rắn chắc mắt thấy hứa mãi mãi xuống tay lại mau lại tàn nhẫn hứa đại nha rốt cuộc vẫn là bị hù doa trụ không dám lại dễ dàng ra tiếng tổng cảm thấy nếu nàng còn dám nói chuyện nàng mãi mãi khẳng định liền nàng cũng cùng nhau đánh hứa đại nha không dám đắc tội hứa mãi mãi liền lặng lẽ sau này lại tránh kể từ đó liền không còn có người giúp đỡ hứa đại ẩu thẳng đem hứa đại ẩu khí sắc mặt sinhm Trong lòng âm Thầm mắng dưỡng ba cái nữ nhi đều là dựa vào không được Bạch Nhã Lang. Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu cũng không ra mặt giúp đỡ ngăn lại Hứa Ngoãn Ngoãn. Nguyên nhân vô hắn, Hứa Đại Tẩu ngày thường liền không thế nào thảo hỷ, hiện giờ cùng các nàng chi gian ân oán cùng gút mắt đã là càng thêm nghiêm trọng. Hung chi trước mắt là Hứa Ngoãn Ngoãn động thủ đánh người, Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu chẳng sợ có tâm cứu Hứa Đại Tẩu cũng không cái này là gan. Chắc hẳn phải vậy, Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu liền bảo trì chờ mặc. Theo sau Tiên lặng trở về chính mình nhà ở. Tam Nha cùng Ngũ Nha cũng trở về chính mình nhà ở các nàng đối hứa mãi mãi có cũng đủ tín nhiệm. Chỉ cần hứa mãi mãi ở, hứa đại tẩu cũng không dám sinh ra khác sự tình tới. Hứa đại tẩu xác thật bị hứa mãi mãi đánh đến không nhẹ, đến cuối cùng càng là một chữ cũng không dám toát ra tới. Chẳng qua nàng trong lòng đến tột cùng là như thế nào hoán hận, liền chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Trinh Cầm Nguyệt là một giấc ngủ dậy lúc sau mới biết được hứa đại tẩu lại bị hứa mãi mãi đánh sự tình Đối hứa đại tẩu, Trình cầm Nguyệt sớm đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Đến nơi hứa đại tẩu muốn nháo ra như thế nào trận chương tới, Trình Cẩm Nguyệt cũng là không thế nào quan tâm. Cùng với lãng phí tâm tư đi để ý tới hứa đại tẩu, còn không bằng chính mình ăn ngon uống tốt, lại bồi phúc bảo hòa lộc bảo chơi chơi. Hứa đại tẩu cũng không dám đi tìm Trình Cẩm Nguyệt cáo trạng. Ở trong lòng nàng, Trình cầm Nguyệt cùng hứa mãi mãi chính là một đám, hai người căn bản chính là cấu kết với nhau làm việc xấu khi dễ người. Vi tứ phòng Hứa mãi Mại nhưng không thiếu ước hiếp bọn họ đại phòng. Ngay nghĩ, Hứa Đại Tẩu không đi tìm Trình cầm Nguyệt, mà là tìm tới Hứa Đại Ca. Hứa Đại Ca vẻ mặt trầm mặc nghe xong Hứa Đại Tẩu lên án, lại là thơ ơ. Hứa Đại Tẩu quá sẽ nháo sự. Hứa Đại Ca đã không phải một lần hai lần đối Hứa Đại Tẩu có ý kiến. Trước kia hắn còn bận tâm Hứa Đại Tẩu là bốn cái hài tử mẹ ruột, hắn sẽ tận khả năng nhường Hứa Đại Tẩu. Nhưng Hứa Đại Tẩu người này hoàn toàn là không biết tốt xấu. Mặc cho hắn như thế nào lễ nhượng, Hứa đại tẩu đều không có nửa điểm thu liễm tư thế. Ngược lại, hứa đại tẩu một mà lại ở nhà nháo sự, chẳng những đối chính mình thân khuê nữ không tử, đối trưởng bối cũng đặc biệt bất kính. Hứa đại ca đối hứa đại tẩu kiên nhẫn đã tần lâm cực hạ, không còn có nhiều khoan dung. Ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Hứa đại tẩu nói hơn nửa ngày, lại không có chờ tới hứa đại ca trấn an cùng chấn an, trực tiếp khiến cho hứa đại tẩu tức giận đến không nhẹ, dầm chân reo lên. Ngươi muốn cho ta nói cái gì Nói ngươi không nên đối ta nương bất kính. Vẫn là nói ngươi về sau đều đừng ở nhà gây chuyện thị phi. Hứa đại ca hắc mặt trừng mắt hứa đại tẩu, nói ra lời nói đinh điểm cũng không khách khí, chính ngươi là cái gì đức hạnh, còn cần ta nhiều lời. Ngươi nếu là lại học không được can phận, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Ngươi không tha cho ta. Ngươi cho ta là vì ai? Ta còn không phải là vì chúng ta đại phòng hảo, vì ngươi hảo. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ chúng ta đại phòng nhật tử có thể qua càng tốt, càng ăn ổn. Ngươi chẳng lẽ liền đinh điểm không vì chúng ta nhi tử hảo hảo suy nghĩ? Chúng ta đại phòng chính là chỉ có nguyên bảo như vậy một cái nhi tử. Ngươi cái này thân cha đều không vì nguyên bảo về sau suy nghĩ sao? Hứa đại tẩu hư lạnh một tiếng, trực tiếp dọn ra kim nguyên bảo cái này tấm ổc. Nói lời thật lòng, hứa đại tẩu thực trướng mắt hứa đại ca hất ức. Chứ không nói tứ phòng mà nay càng ngày càng phong cảnh, riêng là so với nhị phòng, tam phòng cùng ngũ phòng, bọn họ đại phòng cũng kém quá xa. Hứa Đại Tẩu giã tâm chưa nói tới rất lớn. Nàng cũng không phải một hai phải học tứ phòng như vậy, tới đế đô hoàng thành trụ. Rốt cuộc đế đô hoàng thành đều là phú quý người, hứa Đại Tẩu không thể treo vào, cũng đắc tội không nổi. Chính là ít nhất Dự Châu Phủ, là hứa Đại Tẩu có thể ở đến khởi địa phương. Hơn nữa hiện giờ ngũ phòng ở Dự Châu Phủ khai tiểu lầu, nhập tử quá đến đặc biệt rực rỡ, hứa Đại Tẩu khó tránh khỏi liền nổi lên như vậy điểm ý tưởng. Ở hứa Đại Tẩu xem ra Bọn họ đại phòng dọn đi dự châu phủ căn bản không coi là cái gì việc khó. Rốt cuộc tứ phòng ở dự châu phủ mua nhà cửa vẫn luôn không ở, nếu là bọn họ đại phòng dọn qua đi trụ, còn có thể giúp tứ phòng trông coi sân, quét tước tòa nhà. Mặc kệ nói như thế nào, tứ phòng đều không có hại. Tạm thời mới thôi, hứa đại tẩu còn không có đem cái này ý tưởng báo cho hứa đại ca biết. Nàng là tính toán tới đế đô hoàng thành lúc sau, trước cùng trình cẩm nguyệt thương định hảo, lại trực tiếp đi dự châu phủ. không ngờ đi vào đế đô lúc sau Hứa lại đầu trước sau không có thể tìm được thích hợp cơ hội đơn độc cùng Trình Cẩm Nguyệt nói chuyện, ngược lại không hề duyên cơ ăn hứa mãi mãi vài đồn đánh. Còn có Hứa Đại ca, Hứa Đại ca cũng đánh nàng. Đây là dĩ vãng chưa từng có phát sinh quá sự tình, cũng là nhất làm Hứa Đại Tẩu tức giận cùng phẫn hận sự tình. Nàng cần thiết rời đi hứa mãi mãi cùng tứ phòng, về sau bọn họ đại phòng đều không thể lại đến Đế đô hoàng thành, cũng không thể hồi Hứa ra thôn. Hứa ra thôn nhật tử một đinh điểm cũng không tốt, nàng không nghĩ lại ở Hứa Gia thôn ngốc đi xuống. Thử nghĩ một chút hứa ra tổng cộng ngũ phòng, chẳng sợ bọn họ đại phòng không thể biến thành tốt nhất, cũng đến nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình không phải sao. Bọn họ so ra kém tứ phòng phong cảnh, nhưng cũng không thể so mặt khác tam phòng kém. Có nhị phòng cùng tam phòng lưu tại hứa ra thôn, lại ở chấn trên mở ra hứa nhớ tử lầu, bọn họ đại phòng như thế nào cũng đến dọn đi dự châu phủ mới được. Chúng ta đại phòng làm sao vậy? Chúng ta đại phòng mà nay nhật tử không phải đã qua thực hảo. Còn có nguyên bảo. Nguyên Bảo còn như vậy tiểu, ngươi tưởng giúp hắn lăn lộn mù quắng cái gì? Chúng ta liền yên phận quá chính mình nhật tử, chờ Nguyên Bảo trưởng thành, chúng ta liền đưa hắn đi đọc sách biết chữ, làm hắn về sau cùng tứ đệ giống nhau, cũng tham gia khoa cử. Khảo trạng Nguyên Hứa đại ca đương nhiên là có giúp Hứa Nguyên Bảo an bài. Ở Hứa đại ca xem ra, Hứa Nguyên Bảo hoàn toàn có thể đi Hứa Minh Chi đã từng đi qua lộ. Chỉ cần Hứa Nguyên Bảo cũng đủ nỗ lực, cũng đủ khắc khổ, Hứa Nguyên Bảo là có thể trở thành tiếp theo cái Hứa Minh Chi. Hứa Minh Chi có thể khảo chung Tráng Nguyên, đó là Hứa Minh Chi chính mình nỗ lực, người trong nhà căn bản không có giúp đỡ bất luận cái gì vội. Mà so với Hứa Minh Chi, Hứa Nguyên Bảo thân ở hoàn cảnh chỉ biết càng tốt, trong nhà điều kiện cũng càng thêm giàu có, cũng không thiếu tiền bạc. Mặc kệ nghĩ như thế nào, Hứa đại ca đều không lo lắng Hứa Nguyên Bảo ngày sau phải đi lộ. Nhưng mà, Hứa đại tẩu lại không cho là như vậy. Nghe Hứa đại ca an bài, Hứa đại tẩu thực sự giận sôi máu, Tráng Nguyên là như vậy hào khảo. Nhiều như vậy người đọc sách Nhiều như vậy học sinh, có thể có mấy cái khảo trung chẳng nguyên. Nhà ta Nguyên Bảo hiện nay còn như vậy tiểu, ngươi một hai phải cấp Nguyên Bảo gây như vậy đại áp lực, ngày sau Nguyên Bảo còn như thế nào sống qua? Chỉ sợ Nguyên Bảo mỗi ngày đều phải sống ở thống khổ cùng dày vò bên trong, sẽ rất mệt. Hứa đại tẩu là thiệt tình yêu thương Hứa Nguyên Bảo, tự nhiên chuyện gì đều muốn vì Hứa Nguyên Bảo suy xét thật là tinh tế chu đáo. Nếu như Hứa Nguyên Bảo có thể khảo trung chẳng nguyên, Hứa đại tẩu đương nhiên cầu mà không được. Nhưng hứa đại tẩu rất rõ ràng, trạng nguyên không phải như vậy hảo khảo. Không đơn giản là trạng nguyên, chính là cử nhân, tù tài, đều không có như vậy hảo khảo. Nếu không bọn họ trấn trên như thế nào sẽ như vậy nhiều năm đều ra không được một cái tú tài. Liên nói cùng hứa minh chi một khối tiến học cùng trường, không cũng chỉ có hứa minh chi một người khảo ra tới. Vương Húc vương công tử ra thế như vậy hảo, chẳng lẽ còn có thể thiếu tiền bạc. Vương công tử không cũng chỉ khảo chung tú tài, lúc sau liền không lại hướng lên trên khảo. Càng nghĩ càng cảm thấy hứa đại ca an bài không đáng tin cậy, hứa đại tẩu nhữ như mày, hỏa khí đặc biệt tràn đầy, ta mặc kệ. Ngươi đi theo láo từ nói, làm cho bọn họ đem dự châu phủ tòa nhà cho chúng ta đại phòng ở nhờ. Chúng ta hứa ra thôn có thể có cái gì hảo tiên sinh. Chính là trấn trên tiên sinh cũng không phải cỡ nào lợi hại. Chúng ta đại phòng dọn đi dự châu phủ trụ, về sau cũng có thể giúp Nguyên Bảo tìm được càng tốt tiên sinh. Ngươi nói cái gì? Ngươi tưởng dọn đi dự châu phủ. Đây là hứa đại ca lần đầu tiên nghe hứa đại tổ nói, nhất thời liền đứng lên, không thể. Không cho phép. Ngươi dựa vào cái gì đi trụ lao tứ sân. Cha mẹ đều nói, kia phủ trạch là tứ để mội tiền bắt mua. Ta như thế nào liền không thể ở. Ta lại không phải muốn cưỡng chế bá chiếm bọn họ sân. Ta chính là đi ở nhờ mà thôi. Chờ nhà chúng ta nguyên bảo về sau khảo chung Tú tài, có đại tiền đồ, chúng ta liền chính mình mặt khác mua chỗ ở nói nữa, đều là người một nhà, làm gì muốn phân như vậy rõ ràng. Tứ đệ muội tiền bạc làm sao vậy? Tứ đệ muội chẳng lẽ không phải chúng ta hứa ra người? Tứ đệ muội này đều gả tới chúng ta hứa ra đã bao nhiêu năm, chúng ta còn một hai phải cùng tứ đệ muội phân như vậy rõ ràng. Sớm mấy năm hứa mãi mãi động một chút liền lấy Trình Cẩm Nguyệt của hồi môn bạc nói sự, hứa đại tẩu tạm thời liền nhịn. Chính là hiện giờ không giống nhau. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều vài tuổi lớn, Trình cầm Nguyệt trong bụng còn chính hoài tiểu nhân đâu, như thế nào liền thế nào cũng phải lôi chuyện cũ. Ấm nói như vậy, Đế đô hoàng thành phủ trạch cũng là Trình cầm Nguyệt. Kia cũng không được. Làm người không thể quá lòng tham. Tứ đệ muội giúp đỡ chúng ta đại phòng địa phương còn thiếu sao? Tam nha cùng ngũ nha đều là tứ đệ muội ở hỗ trợ dưỡng, người hứa đại ca thực không thích hứa đại tẩu như vậy vong ân phụ nghĩa cách làm. Đối với hứa đại tẩu muốn ham tiểu tiện nghi ác liệt hành vi, hứa đại ca càng là chứng mắt. Ta cái gì ta? Ta lần này tới đế đô ngày thứ nhất liền nói, muốn đem tam nha cùng ngũ nha đều tiếp trở về. Về sau đều không nhọc phiền tứ đệ mội lo lắng. Ta lấy tam nhà cùng ngũ nha đổi dự châu phủ sân còn không thành. Về sau đều không cần tứ đệ mội hỗ trợ dưỡng tam nhà cùng ngũ nhà, nàng cũng chỉ yêu cầu đem ở dự châu phủ không sân mượn cấp chúng ta trụ trụ, như vậy tổng có thể đi. Hứa đại tổ là thật sự không cảm thấy nàng chính mình có cái gì sai lầm. Đều nói chỉ là ở tạm, lại không phải muốn bá chiếm dự châu phủ kia chỗ nhà cửa, hứa đại ca làm cái gì như vậy đại kinh tiểu quái. 183 Đệ 183 trường. Hứa đại tẩu nói nhẹ nhàng, hứa đại ca lại là khí ra một bụng hỏa. Đặc biệt là bị hứa đại tẩu đặc biệt vò đoán đánh gãy lời nói, hứa đại ca đối hứa đại tẩu càng thêm không kiên nhẫn, thực sự một chữ cũng không muốn lại cùng hứa đại tẩu nhiều lời. Được rồi, việc này đình chỉ, về sau đều không được nhắc lại, ngươi cũng không cho lại đánh ngoài chủ ý. Hứa đại ca nhìn về phía hứa đại tẩu ánh mắt mang theo tràn đầy uy hiếp, ngữ khí cũng rất là hung ác. Hứa đại tẩu cũng không sợ hai hứa đại ca Mặc cho hứa đại ca nói như thế nào, hứa đại tẩu đều là biểu môi, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nàng ngay từ đầu liền không có đối hứa đại ca báo lấy quá lớn kỳ vọng. Chuyện này muốn nói thành, khẳng định vẫn là cần thiết nàng ra ngựa đi theo trình cẩm nguyệt nói. Đến nỗi hứa đại ca, căn bản chính là cái vô dụng là túng bao. Mang theo ý nghĩ như vậy, hứa đại tẩu cũng không thèm nhìn tới hứa đại ca liếc mắt một cái, xoay người chạy lấy người. Cùng lắm thì nàng liền đi tìm trình cẩm nguyệt, mới không nghĩ lại cùng hứa đại ca vô nghĩa. Thấy hứa đại tẩu quay người đi rồi, hứa đại ca chỉ đương hứa đại tẩu là đánh mất ý niệm, nhấp môi, liền không nói chuyện. Bên kia, hứa đại tẩu trực tiếp tìm được rồi trình cẩm nguyện trước mặt, đúng sự thật thuyết minh việc này. Dù sao nàng đều đã cùng hứa đại ca tiết lộ việc này, đơn giản cùng nhau cùng trình cẩm nguyện nói. Đỡ phải trình cẩm nguyện từ hứa đại ca trong miệng biết được việc này, trước thời gian tưởng hảo lý do cự tuyệt cùng lý do thoái thác. Đến lúc đó, nàng liền mệnh lớn. Giờ phút này hứa đại tẩu muốn chính là trình cẩm nguy tìm không thấy thích hợp lấy cớ không thể không đáp ứng đem dự Châu phủ nhà cửa mượn cho bọn hắn đại phòng trụ Tứ để muội ngươi cũng biết chúng ta hứa ra thôn không có tốt phu tử cũng không có biện pháp giáo Nguyên Bảo đọc sách biết chữ ta liền nghĩ đem Nguyên Bảo đưa đến dự Châu phủ cung phương tiện trong nhà cho hắn tìm cái hảo phu tử không phải chân chính đứng ở trình cẩ nguyện trước mặt hứa đại Tẩu vẫn là thực chú ý nói chuyện ký xảoân hứa đại Tẩu một lòng muốn vì hứa Nguyên B bảooảo Hơn nữa tính toán vì hứa Nguyên Bảo dọn đi dự Châu phủ ý tưởng, Trình Cẩm Nguyệt cũng không bài xích, nghiêm túc gật đầu nói. Cho nên đại tẩu liền nghĩ, có thể hay không ở nhờ các ngươi tứ phòng ở dự Châu phủ kia trôi nhà cửa. Đại tẩu cũng biết, kia nhà cửa là tứ đệ mọi người hoa của hồi môn bắt mua, nhưng chúng ta đều là người một nhà, hơn nữa chúng ta đại phòng chỉ là ở nhờ, tuyệt đối sẽ không chiếm đoạt các ngươi tứ phòng nhà cửa. Cũng không cùng Trình Cẩm Nguyệt khách khí, hứa đại tẩu chỉ lo nói ra muốn ở nhờ nhà cửa sự tình. Đại tàu có thể trực tiếp ở dự châu phủ mua một chỗ nhà cửa. Trình cầm nguyện không nghĩ tới hứa đại Tẩu sẽ tìm đến nàng mượn nhà cửa, trực tiếp trả lời. Dự châu phủ nhà cửa như vậy quý, chúng ta đại phòng đâu ra nhiều như vậy tiền bạc. Nói nữa, Nguyên Bảo về sau muốn bảo học, muốn khoa cử, đều đến hoa bà. Hứa đại tàu lắc đầu, đúng lý hợp tình nói. Kia đại tàu cần phải nỗ lực kiếm bạc. Nếu không về sau Nguyên Bảo còn muốn cưới vợ sinh con, đại tàu thượng chỗ nào tìm bạc mua lễ hỏi Trình cầm nguyệt cũng không phải là dễ khi dễ. Hứa đại tẩu muốn tìm trình cầm nguyệt chiếm tiện nghi, trước nay đều không phải như vậy dễ dàng sự tình. Hứa đại tẩu không nghĩ tới trình cầm nguyệt sẽ như vậy đẩy đường, nhất thời liền đem nàng cấp nghẹn vừa vặn. Bất quả hứa đại tẩu cũng không phải sẽ nhẹ dọng từ bỏ người, thực mau lại tìm về chính mình thanh âm, cười gợm nói, này không phải còn có hắn tứ thúc tứ thẩm ở sao. Mà nay chúng ta đại phòng cũng chỉ có nguyên bảo như vậy một cái mệnh căn tử. Nghĩ đến tứ đệ cùng tứ đệ mội là sẽ không chơ mắt nhìn các ngươi thân chất nhi cùng đường chính là đi. Thật muốn tới rồi cùng đường kia một bước, chúng ta tứ phòng tự nhiên sẽ không chơ mắt nhìn mặc kệ. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, thuận theo hứa đại tẩu nói. Hứa đại tẩu tức khắc liền cười, cả người đều trở nên nhẹ nhàng xuống dưới, kia dự châu phủ nhà cửa, chúng ta đại phòng có phải hay không cũng có thể trực tiếp đi trụ. Đại tẩu hiện nay đã cùng đường sao. Thấy hứa đại tẩu không có nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói, trình nguyệt hỏi tiếp nói Hứa đại tàu sắc mặt biển biến, thật là cảm giác có chút bực bội. Nàng hiện tại đương nhiên không có đi đầu không đường, nàng vừa mới cũng bất quá chính là thuận miệng vừa nói mà thôi, nhà nàng nguyên bảo sao có thể sẽ cùng đường. Nay không đều là rõ ràng không có khả năng sự tình sao. Dự châu phủ giá nhà sắc thật có chút quý, nhưng cũng không phải mua không nổi. Giống ngũ đệ cùng ngũ đệ mua rồi, hiện nay ở dự châu phủ liền quá không tồi, cũng mua chính mình nhà cửa. Trình cầm nguyệt còn nhớ rõ nàng ban đầu nhận thức hứa ra người thời điểm Nhất không thích chính là Tiền Hương Hương vị này Ngũ Đệ muội. Thẳng đến hiện nay, Trình cầm Nguyệt đối Tiền Hương Hương cũng không phải cỡ nào thân cận, nhưng là không thể phủ nhận, Tiền Hương Hương so hứa Đại Tẩu yêu thắng. Hứa Đại Tẩu chỉ biết rối tay tìm người khác muốn, Tiền Hương Hương lại là càng có giao tranh phấn đấu tinh thần. Hứa Đại Tẩu nói Dự Châu phủ phong ở quý, mua không nổi, chẳng lẽ Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương không phải từ không đến có sao? Phải biết rằng Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương mới đầu ở Dự Châu phủ mở tiểu lâu thời điểm, Bởi vì trời xa đất lạ, rất là vất vả không nói, sinh ý còn đặc biệt quản cũng ghé. Nhưng Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương đều không có kêu khổ, cũng không có từ bỏ, cắn răng chống đỡ xuống dưới. Cũng là bởi vì này, Trình cầm Nguyệt mới có thể nguyện ý giúp ngũ phòng, cho Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương không ít thực đơn, thậm chí tay cầm tay giáo hội Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương một ít chiêu bài tiểu phương pháp kỳ diệu. Sự thật chứng minh, Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương xác thật đáng giá giúp đỡ. Hai người đều không chê mệt nhọc tự tay làm lấy cũng đều đảo qua đã từng tiểu quý cùng lười biếng, bắt đầu chính mình động thủ học được sao rau, thật thật tại tại đem trình Cẩm nguyện giáo hội bọn họ phương thuốc đều chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Kết quả là, Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương mà nay ở Dự Châu phủ trừ bỏ một đống tử lầu, còn nhiều một chỗ đoạn đường pha dai đại chợ viện, nhật tử quá rất là rực rỡ. Giống Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương như vậy thân nhân, Trình Cẩm nguyện nguyện ý giúp đỡ. Nếu Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương muốn ở Đế đô Hoàng Thành Tân Khai một đống tử lâu, lại sắp thật thiếu tiền bạc. Trình Cẩm Nguyệt cũng nguyện ý vươn viện trợ tay. Nhưng thay đổi hứa đại tẩu như vậy trực tiếp há mồm muốn nhà cửa hành động, Trình Cẩm Nguyệt liền không khả năng sẽ đáp ứng rồi. Đừng nói cái gì ở nhờ, hứa đại tẩu thật muốn có tâm, dự Châu phủ nhà cửa căn bản không có như vậy quý. Ở trấn trên tiểu lầu mỗi tháng đều có hoa hồng tiền đề hạ, Trình Cẩm Nguyệt không tin hiện giờ hứa đại tẩu trong tay liền 100 lượng bạc cũng không có. Còn nữa, dự Châu phủ tiểu một chút nhà cửa, 60 lượng bạc, 70 lượng bạc đều lấy xuống dưới. Đối hiện nay hứa ra đại phòng tới nói, quyết định không coi là khó có thể thừa nhận gánh nặng. Dưới tình huống như vậy, Hứa đại tẩu còn một hai phải tới tìm nàng mượn nhà cửa trụ, muốn nói Hứa đại tẩu không có an tâm tư khác, Trình Cẩm Nguyệt một đinh điểm cũng không tin. Chúng ta đại phòng nơi nào có thể cùng ngũ phòng so nha? Ngũ phòng này không phải chính mình khai một nhà tiểu lầu sao? Chúng ta đại phòng là cùng nhị phòng còn có tam phòng hợp mở tiểu lầu, tiến chứng đều đạt được thành tam phân, kém qua xa. Hứa đại tẩu đương nhiên muốn giống Hứa Ngũ đệ như vậy trực tiếp chính mình ủng hộ một nhà tử lầu cứ như vậy tiểu lầu kiếm bạc liền đều là bọn họ đại phòng nhưng hứa đại Tẩu như vậy đề nghị vừa mới xuất khẩu đã bị hứa đại ca cấp phủ quyết tấn hứa đại ca nói tới nói nguyên bản trấn trên hứa nhớ tiểu lầu liền theo chân bọn họ đại phòng không có chút nào quan hệ là hứa nhị ca cùng hứa Tam ca nhớ huynh đệ tình nghĩa mới đưa bọn họ đại phòng lại cấp tính ở nội là nhị phòng cùng tam phòng ở hảo tâm giúp đỡ bọn họ đại phòng bọn họ đại phòng sao lại có thể vong ngân phụ nghĩa trở mặt không biết người. Hùng chi, nhà mình tam phòng cùng nhau mở tiểu lầu khẳng định nhất an toàn, cũng nhất bảo hiểm. Bọn họ tam phòng từng người ở hứa gia thôn đều còn có đồng ruộng muôn loại, nếu đơn độc một phòng xử lý tiểu lầu sinh ý, khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Nói nữa, tiểu lầu sở hữu đồ ăn đều là từ hứa gia thôn một chúng hương thân trong tay thu, hứa đại tẩu có thể là hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đối thủ. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu vội lại đây, thay đổi hứa đại hứ Chỉ sợ liền như thế nào thu đều phải học hơn nửa ngày công phu. Mấu chốt vấn đề là, mặc dù hứa đại tầu học, cũng lăn lộn không rõ ràng lắm các loại quan hệ. Ngoài ra, hứa đại ca chính mình không phải khôn khéo tính tình, hứa đại tầu liền sổ sách cũng không biết thấy thế nào, bọn họ hai vợ chồng có thể mở tựu lầu. Căn bản là thiên phương dạ đàm. Hứa đại ca hao tổn tâm huyết nói thật nhiều lời nói, chính là vì đánh mất hứa đại tầu tư tâm. Cũng may hứa đại tầu rốt cuộc vẫn là có như vậy điểm tự mình hiểu lấy Đang nghe Hứa Đại ca phân tích đủ loại lợi và hại lúc sau, nàng cuối cùng lo liệu chờ Mặc. Hứa Đại Tẩu đương nhiên không phải bởi vì nhớ cùng mặt khác mấy phòng tình nghĩa, mới không nghĩ nhà mình đơn độc mở tiểu lâu. Mà là nàng nỗ lực nhìn nửa tháng Hứa Nhị ca lấy về Hứa Gia thôn tới sổ sách, lăng là không hiểu ra sao, không biết nên từ đâu xem khởi. Hứa Đại Tẩu nhưng thật ra cũng muốn học Hứa Nhị ca như vậy, tìm cái phòng thu chi học học thức tự, lại học học đơn giản nhất chư ngục. Nhưng nàng người ở Hứa Gia thôn, lại có Hứa Nguyên Bảo muốn chiếu cố. Căn bản không có thời gian, cũng không có cơ hội đi tìm người học. Hơn nữa mặc dù nàng có thời gian, nàng có thể tìm ai đi học. Hứa nhị ca lúc ấy là đi theo hứa ngũ đại học, hứa ngũ đệ là ở thực vị hiên học, nàng tổng không thể đi tìm thực vị hiên học đi. Hứa đại tẩu tự xưng là thông minh, đương nhiên phân rõ sở hứa nhớ tiểu lầu cùng thực vị hiên đối địch quan hệ. Nàng thật muốn tìm tới thực vị hiên, chỉ sợ hai bên đều không lấy lòng, thực vị hiên sẽ không giáo nàng không nói, nàng còn phải đem hứa ra người đều cấp hoàn toàn đ cùng loại điều kiện cùng lý do hạn chế ở bên nhau, bị buộc bất đắc dĩ hứa đại tẩu cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngũ đệ cùng ngũ đệ muội cũng là dựa vào chính mình ở Dự Châu phủ đua ra một mảnh thiên địa, đại tẩu nếu như thật sự có tâm, cũng có thể như vậy. Đến lúc đó Nguyên Bảo mặc kệ là đọc sách biết chữ, vẫn là muốn kế thừa trong nhà tiểu lầu, đều không cần sầu. Hứa đại tẩu cấp ra lấy cơ căn bản thuyết phục không được Trình Cẩm Nguyệt. Ngược lại, Trình cầm Nguyệt bắt đầu khuyên bảo nổi lên hứa đại tẩu muốn càng thêm nỗ lực phân đấu. Nhà ta nguyên bảo về sau chính là phải làm người đọc sách, mới không cần xử lý tự lâu. Hứa Đại Tẩu thực không thích Trình cầm Nguyệt cách nói, tức khác liền mặt trầm xuống tới. Nguyên bảo không xử lý tiểu lầu, đại tẩu ngươi có thể chính mình tới a? Giống ngũ đệ muội hiện giờ liền rất lợi hại, còn có thể đương ra làm chủ, thật tốt. Trình cầm Nguyệt cũng không cùng Hứa Đại Tẩu khởi tranh chấp, ngữ khí tùy ý trả lời. Hứa Đại Tẩu lần thứ hai lâm vào trầm mặc. Tiên Hương hương sắc thật so nàng quá hảo. Ở tới đế đô hoàng thành trên đường, Tiền hương hương ra tay kia kêu, kêu một cái rộng rãi, ở các ngừng bến tàu mua không ít thứ tốt, mỗi khi đều làm hứa đại tàu cảm thấy đỏ mắt. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình đã bị trình cẩm nguyện hoàn toàn mang thiên đề tài, hứa đại tàu bắt đầu nhớ thương nổi lên cùng nhà mình chị em dâu chi gian đua đòi cùng đánh giá. 184, đệ 184 trường Nói thật, hứa đại tàu không có gì quá lớn bản lĩnh. Bất quá hứa đại tàu dã tâm không nhỏ, lại còn có thực không có tự mình hiểu lấy. Giống giờ phút này bị trình cẩm nguyệt như vậy một khuyến khích, hứa đại tàu tức khắc liền nổi lên muốn nhà mình đơn độc khai một nhà tiểu lầu ý tưởng. Mà muốn nhà mình đơn độc mở tiểu lầu, không thể nghi ngờ yêu cầu dẫn đầu làm hai việc. Chuyện thứ nhất, chính là cùng hứa gia nhị phòng cùng tam phòng giải tán. Chuyện thứ hai, đó là bọn họ đại phòng cần đến trước mua một nhà mặt tiền cửa hiệu. Lấy hứa đại tàu hùng tâm trang trí, đương nhiên không có khả năng đem nhà mình tiểu lầu khai ở chân trên. Như vậy. Nàng liền cần đến ở Dự Châu phủ tìm hảo điểm dừng chân. Nếu như có thể, Hứa Đại Tẩu càng muốn muốn ở Đế đô Hoàng thành mở tửu lầu. Bất quá chỉ là ngẫm lại liền biết không khả năng, Hứa Đại Tẩu là nhất rõ ràng bọn họ đại phòng đến tọt cùng có bao nhiêu bạc, cũng không dám quá mức hy vọng xa vời. Bất quá nói đến bạc, Hứa Đại Tẩu trong mắt đi dạo, liền nhìn về phía Trình cầm Nguyệt, tứ lễ muội, nếu như chúng ta đại phòng lại là ở Dự Châu phủ mua nhà cửa, lại là mở tửu lầu, khẳng định phải tốn không ít bạc. Đều là người trong nhà, Ta cũng liền không dối gạt tứ để mua ơi. chúng ta đại phòng của cải sát thật không có nhiều như vậy. Vậy chỉ mua giống nhau. Hoặc là nhà cửa, hoặc là tiểu lầu, đều có thể. Mọi việc đều phải từ từ tới, cũng không thể một ngụm ăn một tên mập không phải sao. Liên tính là ta phu quân khảo trạng nguyên, không phải cũng là một hồi một hồi khảo thí đua ra tới sao. Nghe ra hứa đại Tẩu là muốn mượn bạc, trình cầm nguyện thông thả ung dung trả lời. Như thế nào cũng không nghĩ tới trình cầm nguyện cư nhiên còn đem hứa minh chi đẩy ra đương tấ Hứa đại tẩu sắc mặt thay đổi lại biến, lắc lắc đầu, kia đó là không giống nhau. Nơi nào không giống nhau. Trình Cẩm Nguyệt lúc này ăn no ngủ đủ, vẫn là rất có tinh thần cùng tinh lực. Nay không, liền lấy hứa đại tẩu tống cổ nổi lên thời gian. Hứa đại tẩu hơi há mổm, lại nhắm lại, trong lòng cực độ hoài nghi Trình Cẩm Nguyệt là cô ý muốn làm nàng nàng kham. Nhưng cô tỉnh, nàng lại không dễ làm mặt trực tiếp cùng Trình Cẩm Nguyệt xé rách mặt. Nương, ta cùng đệ đệ muốn đi ra ngoài chơi. Phúc bảo chạy tới thời điểm, cũng không có chú ý tới hứa đại tẩu cùng trình cẩm nguyệt chi gian không khí không đúng, chỉ là cười reo lên. Hảo! Bất quá các ngươi phải nhớ đến trước nói phục các ngươi sư phó. Trình cẩm nguyệt trước nay đều sẽ không câu phúc bảo hòa lộc bảo cần thiết ngốc tại trong nhà. ngày thường hai đứa nhỏ cũng là thường xuyên đều hãy hướng bên ngoài chạy. Chỉ cần có vương một sơn cùng vương một thủy hai huynh đệ đi theo, trình cẩm nguyệt thực yên tâm. Ơn ơn, chúng ta đã cùng sư phó nói tốt. Phúc Bảo cũng không phải là giống nhau đơn thuần tiểu hài tử. Phía trước hắn mỗi lần muốn cùng Lộc Bảo ra cửa, đều cần thiết có đại nhân cùng đi ở một bên. Từ khi Trình Cẩm Nguyệt mang thai, liền biến thành hai vị sư phó mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi. Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều thực thích chính mình võ sư phó. Có Vương Một Sơn hai huynh đệ đi theo, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng đặc biệt tự tại. Nay đây ở tới tìm Trình Cẩm Nguyệt báo bị hành tung phía trước, Phúc Bảo cũng đã cùng Vương Một Sơn nói tốt. Đến nỗi Vương một thủy Không hề nghi ngờ cần đến Lộc Bảo tự thân xuất mã đi thuyết phục. Ở điểm này, Phúc Bảo không dám xả đại kỳ, đặc biệt thành thật thoái vị nhường hiền. Sự thật chứng minh, Phúc Bảo kế sách vẫn là rất hữu dụng. Có Lộc Bảo đi tìm Vương Một Thủy đưa ra muốn ra cửa yêu cầu, Vương Một Thủy không có bất luận cái gì có lệ liền đáp ứng rồi. Lại sau đó, Phúc Bảo hòa Lộc Bảo liền vui mừng tính toán ra cửa. Kaka, kaka. Ta cũng phải đi. Vừa thấy Phúc Bảo hòa Lộc Bảo muốn ra cửa, hướng Nguyên Bảo vội vàng chạy tới. Vậy ngươi đến trước cùng ngươi nương nói tốt. Phúc Bảo cũng không phải tiểu bá vương tính tỉnh. Bị hứa Nguyên Bảo một ngụm một cái ca ca đê hắn cố nhiên không coi là cỡ nào vui sướng, nhưng cũng sẽ không cố ý khi dễ hứa Nguyên Bảo, chỉ là ăn ngay nói thật nói. Hảo, ca ca chờ ta, ta lập tức cùng mẹ ta nói. Hứa Nguyên Bảo thực nguyện ý nghe Phúc Bảo nói, lập tức liền xoay người đi tìm hứa đại tẩu, nương, ta tưởng cùng ca ca đi ra ngoài chơi. Không được đi, bên ngoài người xấu nhiều như vậy. Ngươi nếu như bị người xấu ôm đi, nhưng làm sao bây giờ? Hứa Đại Tẩu thực không thích Hứa Nguyên Bảo cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi thân cận, không nói hai lời liền phải ngăn lại Hứa Nguyên Bảo ra cửa. "Ta không, ta liền phải cùng ca ca cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nương ngươi là người xấu." Hứa Nguyên Bảo rốt cuộc tuổi con nhỏ, nói chuyện làm việc hoàn toàn là làm theo bản tính, đặc biệt Thiên chân. Hắn không có muốn cố ý chọc giận Hứa Đại Tẩu, cũng không phải cố ý cùng Hứa Đại Tẩu đối nghịch, chỉ là đơn thuần biểu đạt hắn giờ khắc này ý tưởng thôi. Hứa Đại Tẩu lại là đặc biệt bị thương, chỉ cảm thấy chính mình nhi tử bị dạy hư, hoàn toàn cùng nàng Ly Tâm. Mà dạy hư nàng nhi tử đầu sỏ gây tội không hề nghi ngờ, chính là đứng ở cách đó không xa Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Tưởng tượng đến Hứa Nguyên Bảo về sau đều sẽ cùng nàng cái này mẹ ruột trở nên không thân cận, Hứa Đại Tẩu càng thêm không đáp ứng làm Hứa Nguyên Bảo ra cửa, một tay đem Hứa Nguyên Bảo ôm vào trong ngực, nói cái gì cũng không buông tay. Hứa Nguyên Bảo cũng không phải mềm như bông tính tình. Hứa Đại Tẩu không cho hắn ra cửa. Còn 1 2 phải đem hắn ôm vào trong ngực, Hứa Nguyên Bảo khí hoa hoa kêu to, đôi tay không nhẹ không nặng bắt đầu chụp đánh khởi Hứa Đại Tẩu tới. Trình Cẩm Nguyệt tức khắc liền hướng bên cạnh nhường nhường vị trí, để ngừa bị Hứa Nguyên Bảo loạn đặng hai chân đá trúng. Trình Cẩm Nguyệt có thể né tránh, Hứa Đại Tẩu liền không như vậy hả mệnh. Hứa Nguyên Bảo xuống tay lực đạo thực trọng, vài bàn tay đều vỗ vào nàng trên mặt cùng trên cổ, chụp nàng sinh đau sinh đau. Nhưng Hứa Đại Tẩu lại thực sự luyến tiếc bỏ qua Hứa Nguyên Bảo, này đây chẳng sợ bị đánh. Nàng vẫn là cắn răng nhịn xuống, nói cái gì cũng không cho phép Hứa Nguyên Bảo ra cửa. Kể từ đó, Hứa Nguyên Bảo liền làm ầm ý càng thêm lợi hại, chẳng những hai tay hai chân bắt đầu dùng tới, trong miệng cũng hoa hoa kêu lớn lên. Mắt thấy Hứa Nguyên Bảo cùng cái hôn thế ma vương dường như, Phúc Bảo lập tức đề cao cảnh giác, đem Trình Cẩm Nguyệt lại hướng bên cạnh lôi kéo, "Nương, ngươi vào nhà đi." Lộc Bảo cũng chạy tới, trực tiếp đứng ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, đề phong nhìn chằm chằm Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Nguyên Bảo nhất cử nhất đậu. Chỉ cần hai người tới gần mẹ hắn, lộc Bảo là khẳng định muốn động thủ. Bị Phúc Bảo Hòa lộc Bảo hành động đậu cười, Trình Cẩm Nguyệt trong lòng ngấm áp, sờ sờ Phúc Bảo Hòa lộc Bảo đầu, rốt cuộc vẫn là xoay người vào phòng. Mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chẳng sợ chính mình có cầm lý vận che chở, nhưng Trình Cẩm Nguyệt cũng không gặp qua với cuồng vọng tự đại. Có thể tự mình lẩn tránh nguy hiểm thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt quyết định sẽ không kháng đại, khẳng định sẽ tự hành né tránh. Hứa Nguyên bảo giọng là thật sự rất lớn. Chỉ chốc lát sau liền đem hứa ra những người khác đều cấp chiêu lại đây. Này lại là làm ẩm ý cái gì đâu. Hứa mãi mãi vốn dĩ liền đối hứa đại tẩu rất có ý kiến. Giờ phút này thấy hứa đại tẩu liền hài tử đều quản không tốt, hứa mãi mãi liền càng thêm không cao hứng. Phúc bảo hòa lộc bảo liền chưa bao giờ sẽ như vậy vô cớ gây rối Từ hứa nguyên bảo tới đế đô hoàng thành, đây đều là lần thứ mấy cáo kỉnh. Liền hứa nguyên bảo như vậy vô pháp vô thiên tính tình, sớm muộn gì sẽ phiên thiên tới rồi lúc ấy Chịu khổ bị tội còn không phải bọn họ này đó trưởng bối. Lại nói tiếp, hứa mãi mãi di vãng cũng không hiểu được giáo dưỡng hải tử đức hạnh. Nhưng làm mà nay hứa mãi mãi, xem đến nhiều, tưởng cũng càng nhiều. Thật giống như lão tứ bọn họ người đọc sách nói, con mất dạy, lỗi của cha. Hứa mãi mãi là người bất công, sẽ không bởi vậy trách cứ chính mình như tử, đương nhiên liền đem trách nhiệm đều đẩy ở con dâu trên người. Kết quả là, hứa đại tẩu ở hứa mãi mãi trong mắt liền càng thêm không được cưa thích. Mãi mãi Ta cùng đệ đệ muốn đi ra cửa chơi, Nguyên Bảo đệ đệ cũng muốn đi, đại bá mẫu không đáp ứng. Nhìn thấy hứa mãi mãi, Phúc Bảo đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giải thích rõ ràng sự tình mọi nguồn. Làm cái gì không đáp ứng? Hai tử muốn ra cái môn, còn phạm vào vương pháp. Nói nữa, Nguyên Bảo thật vất vả tới đế đô hoàng thành một chuyến, không ra khỏi cửa nơi nơi đi một chút nhìn xem, chẳng phải đến không. Hứa mãi mãi nhưng thật ra rất duy trì hứa Nguyên Bảo ra cửa. Mà nay bọn họ hứa ra đã là không giống nhau trong nhà cũng không kém tiền bạc. Bọn nhỏ chính là đi ra cửa mua cái ăn vặt, cũng hoa không được mấy cái tiền. Lúc trước ở dự châu phủ thời điểm, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo liền thường xuyên chạy ra môn đi chơi. Hiện nay tới đế đô hoàn thành, hứa mãi mãi cũng là giống nhau mặc kệ cùng dung túng thái độ. Nương, Nguyên Bảo con nhỏ, không có đại nhân đi theo, như thế nào ra cửa. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ở trên đường gặp được người xấu, kia nhưng làm sao bây giờ? Nhà mình nhi tử nhà mình đau. Hứa đại tẩu nhận chuẩn hứa mãi mãi chính là bất công tư phòng, mới có thể như thế không thèm để ý bọn họ đại phòng mệnh căn tử. Ai nói không có đại nhân bồi. Phúc bảo Hoa lộc bảo mỗi lần ra cửa, hai người bọn họ võ sư phó đều sẽ đi theo, khẳng định ném không được. Hứa mãi mãi chính là mỗi ngày đều chính mắt nhìn vương gia huynh đệ dạy dỗ phúc bảo hòa lộc bảo võ công. Ở trong thành còn không như vậy thấy được, thay đổi ở vùng ngoại thành nồng trang, phúc bảo hòa lộc bảo cơ hồ đều là phi lên núi còn có thể chính mình trảo trở về gà rừng cùng thọ hoang. Hứa mãi mãi có như vậy vài lần đi theo cùng nhau lên núi đào rau dại, thực sự mở rộng tấm mắt, đối vương gia huynh đệ cũng càng thêm tôn sùng. Chắc không được Lao Tứ cùng Lao Tứ tức phụ cố ý đem này hai huynh đệ mua về nhà đảm đương hộ viện, còn làm phúc bảo hòa lộc bảo đi theo vương một sơn cùng vương một thủy học võ công. Ở hứa mãi mãi xem ra, nhà bọn họ Lao Tứ cùng Lao Tứ tức phụ ánh mắt trước nay đều không sai được, lần này cũng thế. Bất quá! Hứa mãi mãi tín nhiệm vương gia huynh đệ, hứa đại tẩu cũng không dám tùy tùy tiện tiện đem hứa nguyên bảo giao cho người ngoài mang theo, nương, võ sư phó là người một nhà sao. Nói nữa, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hai đứa nhỏ, võ sư phó cũng chỉ có hai người, nơi nào còn có thể đằng ra tay tới chiếu cố nhà ta nguyên bảo. Hứa đại tẩu không có mua quá hạ nhân, mà nay nàng thật giống như là lúc trước vừa mới đến dự châu phủ hứa mãi mãi căn bản không có khả năng phát ra từ nội tâm tín nhiệm Vương một Sơn hai huynh đệ sẽ chiếu cố hảo tự ra hài tử. Nói nữa, Vương gia huynh đệ là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo võ sư phó, lại không phải Hứa Nguyên Bảo võ sư phó. Thật muốn gặp gỡ nguy hiểm, Vương gia huynh đệ khẳng định là trước cứu Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, trực tiếp bỏ xuống nhà nàng Nguyên Bảo không quan tâm. Tôn ý nghĩ như vậy, Hứa đại tẩu liền càng thêm không có khả năng đáp ứng làm hứa Nguyên Bảo đi theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ra cửa. Chiếu cô bất quá tới, khiến cho lão đại cũng đi theo ra cửa. Bao lớn điểm chuyện này, cũng đang đến ngươi ở nhà làm ầm ý cái không ngừng, chọc đến hải tử kêu khóc không thôi. Hứa nãi nãi biểu môi, không lưu tình mắng. Trước mắt lại không phải ở hứa gia thôn, hứa đại ca bọn họ tới đế đô hoàng thành liền vẫn luôn nhàn dôi, trong tay cũng không có bất luận cái gì việc phải làm. Ở nhà cũng là chơi, ra cửa cũng là chơi. Nếu là nguyên bảo nghĩ ra môn, chỉ lo kêu lên hứa đại ca cùng nhau chính là, ở hứa nãi nãi mà nói căn bản là không phải cái gì đại sự nhi. 185 đệ 185 chương Thành, ta đi theo cùng nhau ra cửa. Hứa Đại ca cũng cảm thấy không phải cái gì đại sự nhi. Ngày xưa ở Hứa ra thôn thời điểm, Hứa Nguyên Bảo có đôi khi cũng sẽ nháo một hai phải đi chấn trên. Khi đó Hứa Đại Tẩu liền không có như vậy chuyện bé xé ra to, mặc dù Hứa Đại ca đi chấn trên xác thật có chính sự phải làm, Hứa Đại Tẩu cũng một hai phải buộc Hứa Đại ca cần thiết mang lên Hứa Nguyên Bảo. Nay đây, Hứa Đại ca sớm đã thành thói quen mang theo Hứa Nguyên Bảo đi ra ngoài chơi. Bọn họ tới đế đô hoàng thành lúc sau lần đầu tiên ra cửa, không phải cũng là hắn mang theo hứa nguyên bảo, không có làm hứa đại tẩu đi theo. Người cùng cái gì cùng? Em đẹp ở nhà chơi không được sao? Một hai phải ra cửa gây chuyện thị phi. Trong nhà lại không phải không có ăn chơi, lớn như vậy nhà cửa còn chưa đủ hắn chạy vội chơi. Hứa đại tẩu lúc này chính đổ khí đâu, chẳng sợ hứa đại ca nói có lý, nàng cũng không đáp ứng. Hứa nguyên bảo vốn dĩ đã dừng lại làm âm ý nghĩ có hứa đại ca dẫn hắn ra cửa cũng là có thể. Dù sao hắn chính là muốn cùng phúc bảo hòa lộc bảo hai vị này ca ca cùng nhau ra cửa, không nghĩ bị ném ở nhà một người chơi. Không thành tưởng hứa đại tẩu cố tình liền không đáp ứng, hứa nguyên bảo tức khắc tức giận không thôi. Một bên hoa hoa kêu to một bên liền giấy rủa không cần hứa đại tẩu ôm nương là người xấu, ta muốn cha, cha. Thấy hứa nguyên bảo chiều hắn vươn tay, hứa đại ca trực tiếp đi lên trước, chuẩn bị đem hứa nguyên bảo tiếp nhận tới. Nghe hứa nguyên bảo la hét nàng là người xấu, hứa đại tẩu nơi nào chịu ý bang Băng, hai hạ liền hung hăng đánh vào hứa nguyên bảo trên ông, hoàn toàn không màng hứa nguyên bảo khóc càng là kinh thiên động địa, ngựa khí hung tận nhìn hứa đại ca, ta đều nói hôm nay không chuẩn hắn ra cửa, ngươi còn một hai phải quán hắn. Hắc, lão nương nay cái còn cũng không tin, lao đại tức phụ ngươi là thật muốn trời cao á ngươi. Chúng ta lao hứa ra tôn tử, ngươi nói đánh là đánh. Chúng ta lao hứa ra nhi tử, ngươi nói mắng liền mắng. Ngươi thật đúng là đương chính ngươi là cái tổ tông. Hứa Mãi Nhại nhưng không chấp nhận được hứa đại tẩu ở nàng trước mặt tác vai Tất Phúc, không nói hai lời liền đi qua đi mạnh mẽ chụp đánh hứa đại tẩu hai hạ, đem hứa Nguyên Bảo cắp đoạt lại đây. Nguyên Bảo không khóc, có lại mãi ở, người nương thiên không được thiên. Hứa Mãi mãi giọng cũng không mềm nhẹ, lại cũng thật là ở hống hứa Nguyên Bảo. Hứa Nguyên Bảo lập tức liền ôm lấy Hứa Mãi Nhại cổ, hai mắt hàm chứa nước mắt lên án nổi lên hứa đại tẩu ác hành, "Mãi Nhại, ta nương là người xấu, nàng đánh ta, còn không chuẩn ta ra cửa." Không cho ta cùng Phúc Bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca ca cùng nhau chơi. Ta không bao giờ muốn thích nàng, ta muốn đi theo nãi nãi. Đều nói tiểu hài tử không ký sự, nhưng tiểu hài tử cũng thường thường dễ dàng nhất nghe được các đại nhân nhàn ngôn toanh ngữ. Đơn giản là các đại nhân cũng không sẽ đối tiểu hài tử khởi phong bị, cũng sẽ không cố tình tránh đi tiểu hài tử. Này không, hứa Nguyên Bảo liền nghe qua hứa đại tẩu nói Phúc Bảo hòa Lộc Bảo không tốt lời nói, cũng đúng sự thật hướng hứa nãi nãi cáo trạng. Hành! Về sau Nguyên Bảo liền đi theo nãi mãi. Nói lời thật lòng, hứa mãi mãi đối hứa ra hải tử đều là có cảm tình. Mặc kệ là nam hoa vẫn là nữ hoa, cũng mặc kệ có phải hay không ở bên người nàng nuôi lớn, nàng đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nếu như bằng không, tam nha cùng ngũ nha mà nay nhật tử cũng sẽ không như vậy hảo quá, càng thêm không có khả năng một đường theo tới đế đô hoàng thành. Liền tam nha cùng ngũ nha, hứa mãi mãi đều có thể che chở. Liền càng miễn bản hướng Nguyên Bảo. Hứa Mãi Mãi là khẳng định sẽ hộ giúp cuộc. Nương, không thể hứa đại tẩu là tuyệt đối không có khả năng đem Hứa Nguyên Bảo giao cho Hứa Mãi nãi mang. Nàng chính mình nhi tử, nàng có thể mang hảo. Nương, về sau Nguyên Bảo liền vất vả ngài mang theo. Hứa đại ca lại là một ngụm đồng ý. Hắn cũng chỉ có Hứa Nguyên Bảo như vậy một cái nhi tử, chắc hẳn phải vậy liền rất muốn vì Hứa Nguyên Bảo xây dựng càng tốt hoàn cảnh. Tiếp tục đem Hứa Nguyên Bảo giao cho Hứa đại tẩu dưỡng, chỉ biết hại Hứa Nguyên bảo. Ngược lại, Nếu là đem hứa nguyên bảo giao cho hứa mãi mãi mang theo, hứa đại ca liền rất tiến tâm. Ta không đáp ứng. Dựa vào cái gì như thế nào cũng không nghĩ tới hứa đại ca cư nhiên sẽ giúp đỡ hứa mãi mãi đoạt con trai của nàng. Hứa đại tẩu hoàn toàn luôn cuống, vội vàng liền phải đi theo hứa đại ca lý luận. Hứa đại ca cũng không thèm nhìn tới hứa đại tẩu liếc mắt một cái, trực tiếp vô vô hứa nguyên bảo phía sau lưng. Ngươi không phải muốn đi ra ngoài chơi, còn ra không ra khỏi cửa. Cha mang ngươi đi. muốn Vương Nguyên Bảo tức khắc liền vui vẻ ra mặt, duỗi khai đôi tay muốn hứa đại ca ung. Hứa đại ca dứt khoát lưu loát tiếp nhận Hứa Nguyên Bảo, quay đầu đi xem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, cười nói, "Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo là chủ nhân ra, phía trước dẫn đường." "Hảo." Phúc Bảo gật gật đầu, liền lôi kéo Lộc Bảo triều đại môn đi đến. Cùng lúc đó, Vương một Sơn đi theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo phía sau. Đến nỗi Vương một Thủy thân ảnh, vẫn như cũ không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Bất quá Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều đã thói quen Hứa đại ca cũng không phải nhiều chuyện người, liền không có hỏi nhiều. Cứ như vậy, hứa nguyên bảo được như ước nguyện ra cửa, hơn nữa là hắn thích nhất phúc bảo hòa lộc bảo hai vị ca ca ở phía trước dẫn đường, hắn liền càng thêm cao hứng. Hứa đại tẩu sắc mặt đã không thể nhìn. Nàng theo bản năng muốn đuổi theo ra đi, lại bị hứa mãi mãi cấp ngăn lại. Hứa đại tẩu không dám dối tay đi tôn sùng ca ngợi mãi mãi, khẽ cắn ngôi, vẫn là đứng yên bước chân, chỉ là ngự khi nôn nòng nói, nương, ta không yên tâm nguyên bảo. Yên tâm. Ngươi nhi tử ném không được. Về sau nguyên bảo sự tình, ta cái này mãi mãi tự mình hỏi đến. Ngươi liền đi đi, thao, kia phân tâm, vội khác đi thôi. Xua xua tay, hứa mãi mãi trả lời. Này sao lại có thể? Nương, nguyên bảo là ta mệnh căn tử, ta một ngày không thấy được hắn, sẽ chết. Hứa lại tàu lắc đầu, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng. Như thế nào không thể? Trước kia không có nguyên bảo thời điểm, ngươi không cũng quá thực hảo. Khi đó ngươi như thế nào không đi tìm chết? Chỉ cảm thấy hứa đại tẩu lời nói quá mức khoa trường, hứa mãi mãi mắt trần trắng, lạnh giọng nói. Nhưng, nhưng hứa đại tẩu đặc biệt lo lắng suy nghĩ hơn nửa ngày lý do thoái thác, rốt cuộc tìm được rồi nàng thanh âm, nhưng tứ đệ mội lập tức liền phải sinh. Nương ngươi không màng tứ đệ muội hải tử sao? Lấy trình cầm nguyện trong bụng hải tử tới qua loa lấy lệ hứa mãi mãi, hứa đại tẩu vẫn là rất có tự tin. Lấy hứa mãi mãi đối tứ phòng bất công, hứa mãi mãi không có khả năng không quan tâm trình bụng Hứa mãi mãi đương nhiên để ý trình cầm nguyện trong bụng hải tử, chính là kêu lại như thế nào. Hứa Nguyên Bảo đều lớn như vậy, lại không cần nàng nguyên mãi, còn có thể khó nàng. Trắng liếc mắt một cái hứa đại tẩu, hứa mãi mãi ngự khí rất là không khách khí, người đây cũng là hội thao tâm. Lao tư ra hải tử, ai cần người lo. Về sau Nguyên Bảo đi theo ta cái này nãi mãi, ta khẳng định sẽ không làm hắn bị đói, cũng sẽ không làm hắn khác. Ít nhất sẽ không làm hắn giống vừa mới như vậy, lại là khóc lại là lao. Còn phải ai ngươi cái này mẹ ruột đánh? Ta không phải hứa đại tẩu không phải cố ý muốn đánh Hứa Nguyên Bảo. Nàng nếu thật là cố ý, nàng cũng sẽ không lòng nóng như lửa đốt cầu hứa mãi mãi không cần cấp đi Hứa Nguyên Bảo. Cũng cho nên, Hứa đại tẩu bạch mặt liền tưởng cùng Hứa mãi mãi giải thích, e sợ cho Hứa mãi mãi thật sự cướp đi Hứa Nguyên Bảo, không bao giờ chuẩn nàng tiếp cận Hứa Nguyên Bảo. "Hảo, nên nói đều đã nói xong. Lao nương rất bận, không rảnh phản ứng ngươi." Hứa mãiễn mãi biết Hứa đại tẩu muốn nói cái gì. Bất quả nàng không muốn nghe, cũng không có khả năng đáp ứng hứa đại tẩu suy nghĩ. Hứa đại tẩu thật muốn co tâm, liền sẽ không đem sự tình nháo đến nước này. Đối hứa đại tẩu, hứa mãi mãi đã hoàn toàn mất đi tin tưởng, một chữ đều không muốn nhiều lời. Mắt thấy hứa mãi mãi nói đi là đi, hứa đại tẩu vươn tay muốn giữ chặt hứa mãi mãi cánh tay, lại rơi xuống cái không. Lần này, hứa đại tẩu là thật sự khóc. Nước mắt xoạch xoạch đi xuống lạc, không đặc biệt thương tâm. Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu theo bản năng liền ôm chặt chính mình trong lòng ngực hứa bốn bảo cùng hứa năm bảo. Có như vậy trong nháy mắt, hai người là đồng tình hứa đại tẩu. Các nàng đều là mong hồi lâu mới mong tới nhi tử, đương nhiên đều là coi như mệnh căn tử ở yêu thương. Giờ khác này hứa đại tẩu thương tâm cùng khổ sở, hứa Nhị Tẩu cùng hứa Tam Tẩu có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bất quá hứa Nhị Tẩu cùng hứa Tam Tẩu đều không có ra tiếng giúp hứa đại tẩu. Ai làm hứa đại tẩu một, hai phải tự làm tự chịu đâu? Phàm là hứa đại tẩu sự tình không cần làm được như vậy quá mức, liền không đến mức sẽ rơi xuống tình trạng này. Kết quả là, cứ việc nhìn hứa đại tẩu khóc rất là đáng thương, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu vẫn là yên lặng chiều mặt sau lui hai bước, để tránh bị hứa đại tẩu giận chó đánh mèo mang thượng. Giờ này khắc này hứa đại tẩu không có tâm tình đi giận chó đánh mèo hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu. Ở thiết thực ý thức được hứa Nguyên Bảo sắp bị hứa lạin mãi, mãi mang đi, hứa đại tẩu trực tiếp liền nhắm phía Trình Cẩm Nguyệt nơi nhà ở. Trình Cẩm Nguyệt chính uống trà, Đột nhiên thấy Hứa Đại Tẩu vọt vào tới, trực tiếp hoảng sợ. Làm sao vậy? Kinh ngạc nhìn cảm xúc rõ ràng rất là kích động Hứa Đại Tẩu, Trình cầm Nguyện hướng tới Hứa Đại Tẩu phía sau nhìn nhìn, cũng không thấy được Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo thân ảnh. Hào đi, xem ra Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo là thuận lợi đem Hứa Nguyên Bảo cấp bắt góc." Như vậy, Hứa Đại Tẩu đây là tới tìm nàng hương Sư vấn tội. "Tứ để muội, ngươi giúp giúp ta. Tính ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta đi theo nương nói nói lời hay." Làm nương không cần từ ta bên người cấp đi nguyên bảo. Ta thật sự không thể không có nguyên bảo, ta sẽ chết. Hứa đại tẩu nói liền phải cấp trình cầm nguyệt quỳ xuống tới. Trình cầm nguyệt là thật sự khiếp sợ. Nàng vừa mới không có cẩn thận nghe trong viện ấm ý, chỉ biết hứa nãi nãi ra mặt kêu ngừng hứa đại tẩu nháo sự, lại không nghĩ rằng hứa nãi nãi đây là tính toán trực tiếp chính mình mang hứa nguyên bảo. Tưởng cũng biết nếu hứa nguyên bảo giao cho hứa nãi nãi mang, đó là sẽ lưu tại đế đô Hoàng thành Trình cầm nguyệt đối này nhưng thật ra không có gì ý tưởng, cũng không thèm để ý trong nhà lại nhiều dưỡng một cái hài tử. Bất quá chi với hứa đại tẩu mà nói, khả năng xác thật là khó có thể thừa nhận đà kích. Như thế nghĩ, trình cầm nguyệt bung trong tay trẻ, nghiêm túc nhìn về phía hứa đại tẩu, đại tẩu có chuyện hào hào nói, nương không phải không nói lý trường bối. Nhưng nàng muốn cướp đi ta nguyên bảo. Nguyên bảo là ta nhi tử, là ta mệnh căn tử A Tứ để mọi ngươi cũng là đương nương, ngươi bỏ được làm phúc bảo hòa lộc bảo bị cướp đi sao Còn có tứ đệ mội ngươi trong bụng hải tử, nếu là vừa sinh ra đã bị ôm đi, tứ đệ mội ngươi bỏ được sao? Hứa đại tẩu căn bản nghe không vào mặt khác lời nói, nàng cơ hổ sắp điên cuồng. luyến tiếp, thấy hứa đại tẩu rất là kích động, trình cầm nguyện cũng không vội mà cùng nàng cai cọc, chỉ là lắc lắc đầu, đúng sự thật trả lời. kia tứ đệ mội ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Cầu xin ngươi. Đại tẩu thật sự cùng đường, ta hứa đại tẩu nói đến một nửa, trực tiếp che mặt mà khóc, không đặc biệt đ 186, đệ 186 trương. Hứa nhị tẩu các nàng đi vào tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Tứ lệ muội Đi đến trình cẩm nguyệt bên người, hứa nhị tẩu ánh mắt rõ ràng mang lên vài phần xem kịch vui ý vị, đại tẩu đây là nháo đến ngươi trước mặt tới. Cũng thật là làm người đau đầu. Như thế nào liền như vậy không ngừng nghỉ đâu. Hứa tam tẩu không có ra tiếng, bất quá nàng cũng đi đến trình cẩm nguyệt bên cạnh vị trí ngồi xuống, không thể nghi ngờ là đứng ở trình cẩm nguyệt bên này. Tiền hương hương đầu góc chuyển nhanh nhất. Nàng nhưng thật ra không có đi trình cầm nguyệt trước mặt kỳ hảo, chỉ là đến gần hứa đại tẩu. Đại tẩu, ngươi đừng khóc. Ngũ để muội, ngươi giúp ta đi theo nương nói nói tình, làm nương không cần cùng ta đoạt nguyên bảo, được không? Hứa đại tẩu lúc này hoàn toàn thuộc về cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nói chuyện công phu liền kéo lại tiền hương hương cánh tay. Đại tẩu, nương quyết định nơi nào là ta có thể thay đổi. Ngươi lại không phải không biết, nương luôn luôn đều không thế nào thích ta. Tao nộ hứa đại tẩu thỉnh cầu, tiền hương hương cũng là bất đắc dĩ. Nàng thật muốn có bản lĩnh có thể làm hứa nãi nãi chủ, nàng ở hứa ra địa vị chính là không người có thể địch Nhưng mà trên thực tế, nàng ai chủ đều làm không được. Chính là hứa ngũ đệ mà nay cũng so nàng cường thế rất nhiều, bọn họ ngũ phòng sự tình đều từ hứa ngũ đệ làm chủ. Nghe tiền hương hương như vậy vừa nói, hứa đại tẩu tiếng khóc dừng một chút, theo bản năng liền nhìn về phía trình cầm nguyệt, kia tứ đệ mội đi giúp ta tìm nói. Trình cầm con con khỏe miệng hoàn toàn không có muốn tiếp hứa đại tẩu những lời này ý tứ. Nên nói vừa mới nàng đều đã cùng hứa đại tẩu nói qua, hứa đại tẩu nếu là một hai phải cùng nàng giang rốt cuộc, nàng phụng bồi đó là. Chẳng qua cuối cùng kết quả sẽ nói cho hứa đại tẩu, này dây dưa là vô dụ. Ta nói đại tẩu, ngươi có thể hay không đừng cứng cỏi tìm tứ đệ muội phiền toái. Tứ đệ muội còn hoài hài từ đâu, trước mắt nhất vất vả, lại dễ dàng mệt nhọc, nơi nào có thời gian cùng tinh lực quản bên nhà sự. Hứa đại tẩu vẫn là thực ra sức muốn lấy lòng trình cẩm nguyện. Này không, một có cơ hội nàng liền bắt đầu hướng tới Trình Cẩm Nguyệt làm lấy lòng. Chẳng qua người như vậy tình, Trình Cẩm Nguyệt cũng không phải thực hưởng thụ, cũng không có để ở trong lòng. Lắc đầu, Trình cầm Nguyệt tầm mắt lạc hướng ngoài cửa sổ, không hề để ý tới Hứa Đại Tẩu mấy người. Chú ý tới Trình Cẩm Nguyệt thân sắc biến hóa, Hứa Nhị Tẩu lập tức liền ngữ khí nghiêm khắc nhìn về phía Hứa Đại Tẩu, "Đại Tẩu, ngươi liền ngừng nghỉ chút đi. Chính ngươi nhìn một cái, tứ đệ muội đều bị ngươi xảo đau đầu. Ta chỉ là muốn hồi chứng minh nhi tử." Ta rốt cuộc sai ở nơi nào? Các ngươi một cái hai vì cái gì một hai phải như vậy khi dễ ta? Đem ta cùng Phúc Bảo bức cho mẫu ly tử tán, các ngươi liền như vậy cao hứng. Ta nay cái liền đem lời nói đặt ở nơi này, các ngươi nếu là không cho ta hảo quá, ta cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Hứa đại tàu đỏ ngầu mắt, đống nhiên liền bạo phát. Cùng lắm thì ai đều không cần quá ngày lành. Lại không phải chỉ có nàng một người có nhi tử, đến lúc đó Phúc Bảo, Lộc Bảo, còn có bốn bảo cùng Nam bảo. Ai đều đừng nghĩ đi theo chính mình mẹ ruột. Nàng đảo muốn nhìn, đợi cho lúc ấy, trước mắt này vài vị chị em dâu có thể hay không lòng nóng như lửa đốt, còn có thể hay không đứng nơi này nói chuyện không eo đầu khinh lục nàng. Đại tẩu ngươi đừng không biết tốt xấu, chúng ta lại không khi dễ ngươi, ngươi hướng chúng ta giải cái gì khí. Tiên hương hương vừa mới còn tưởng trấn an trấn an hứa đại tẩu, giờ phút này lại là không nghĩ. Liên tính nàng không có nhi tử, nhưng nàng có khuê nữ. Nói nữa, chưa chừng nàng khi nào liền sinh nhi tử. Hứa đại tẩu lời này nói rõ là hướng về phía bọn họ mọi người, căn bản không có hảo tâm. Ta là ở xì hơi sao? Ta rõ ràng là ở cầu các ngươi. Cầu các ngươi ở ta yêu cầu trợ giúp thời điểm, hảo hảo giúp giúp ta. Cứ như vậy, chờ các ngươi ngày sau có cầu với ta thời điểm, ta cũng sẽ giúp các ngươi. Đều là nhà mình chị em dâu, chẳng lẽ chúng ta liền không thể một lòng. Các ngươi như thế nào liền như vậy có tin tưởng, có thể bảo đảm lương nào ngày không cấp đi các ngươi hài tử. Hứa đại tẩu một leo nước mắt, hung tận nhìn hứa nhị tẩu mấy người. Hứa nhị tẩu hơi hám ổm, lại nhắm lại. Hứa tam tẩu còn lại là trực tiếp cúi đầu, không có chuẩn bị nói tiếp, càng thêm sẽ không dễ dàng chịu hứa đại tẩu châm ngòi. Ngược lại là tiền hương hương, lập tức liền trở về lời nói, đại tẩu ngươi có thể hay không bất tránh cãi. Thật cho rằng nương nghe không thấy vẫn là như thế nào. Chờ lát nữa nương nếu là tiến bào, vừa lúc nghe được ngươi như vậy nói mấy câu, ngươi tìm ai khóc đi. Đừng đến lúc đó lại nơi nơi ổn ảo chúng ta này đó đương chỉ em dâu không giúp ngươi. Nhà chúng ta rốt cuộc ai đương ra, còn cần chúng ta nói cho đại tẩu nghe sao? Ai đương ra? Còn không phải là tứ đệ mội đương ra sao? Các ngươi một cái hai nói dễ nghe như vậy, còn không đều là hướng về phía lấy lòng tứ đệ muội đi. Hứa đại tẩu cũng không phải do đại. Nàng cùng tiền hương hương quan hệ vốn là không tốt, trước mắt lại bị đoạt đi rồi nhi tử, thực sự làm hứa đại tẩu khí không nhẹ, tứ đệ mội ngươi như vậy người thông minh. Sẽ nhìn không ra các nàng rốt cuộc đánh như thế nào ý đồ xấu Cái gì ý đồ xấu Ai khởi ý đồ xấu Đại tổ ngươi không cần quá phận Sớm biết rằng hứa đại tổ là loại người này Tiền hương hương một chữ cũng không muốn cùng hứa đại tổ nhiều lời Mà bởi vì hứa đại tổ kêu la Tiền hương hương hừ lạnh một tiếng Trực tiếp đi hướng trình cẩm nguyệt bên người đứng yên Cũng không hề phản ứng hứa đại tổ Còn nói các ngươi không phải ở lấy lòng tứ lệ muội Nhìn xem các ngươi chính mình làm cùng hành động Các ngươi dám nói các ngươi không có mặt khác tính kế? Chỉ vào giờ phút này vây quanh Trình Cẩm Nguyệt hứa nhị tẩu ba người, Hứa đại tẩu sắc mặt miễn bàn nhiều đắc ý, dường như bắt được hứa nhị tẩu các nàng nước điểm, Hứa đại tẩu vội vàng muốn đem hứa nhị tẩu ba người cũng đều kéo xuống thủy tới. Đại tẩu, đều là nhà mình chị em dâu, cho nhau chi gian vốn là hẳn là hảo hảo ở chung, nơi nào tới lấy lòng cùng tính kế? Mắt thấy Hứa đại tẩu càng nói càng kỳ cục, Trình cầm Nguyệt hồi tầm mắt, đã mở miệng Tứ đệ muội mỗi lần đều thiên vị các nàng ba người. Nếu nói là nhà mình chị em dâu, ta cũng là tứ đệ muội đại tẩu, tứ đệ muội như thế nào không giúp giúp ta? Không hề nghi ngờ, Hứa đại tẩu đối trình Cẩm Nguyệt là nhất có câu oán hận, cũng là nhất vô pháp tiêu tan. Đại tẩu muốn ta như thế nào giúp ngươi? Trình Cẩm Nguyệt than nhẹ một tiếng, thoáng ngồi ngay ngắn. Không cần tứ đệ muội làm quá nhiều sự tình, chỉ cần tứ đệ muội giúp ta đi theo nương nói nói, làm nương không cần cướp đi nguyên bảo là được. Hứa đại tẩu hơi hơi nâng lên cằm, Hạ quyết tâm một hai phải bức cho Trình Cẩm Nguyệt vì nàng xuất đầu. "Hảo, ta đã biết." Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, trả lời đặc biệt sảng khoái. Mà Trình Cẩm Nguyệt như vậy phản ứng, liền trực tiếp làm Hứa Đại Tẩu rất là không dám tin tưởng, thật, thật sự. Nhưng nàng vừa mới nói nhiều như vậy, Trình Cẩm Nguyệt cũng không chịu đáp ứng hỗ trợ. Như thế nào vô duyên vô cớ, Trình Cẩm Nguyệt lại đáp ứng hỗ trợ. "Ân, ta đây liền đi tìm nương, lập tức cùng nương đem nói rõ ràng." Từ khi mang thai về sau, Trình cầm nguyệt nhất không thích chính là ẩm ý nàng hôm nay đã chịu đựng hứa đại tẩu quá dài thời gian, không nghĩ lại chịu đựng đi xuống. Hứa đại tẩu nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Mang theo tràn đầy không tin, đi theo trình cầm nguyệt phía sau ra nhà ở. Trình cầm nguyệt thông thả ung dung đi tuốt đàng trước mặt, cũng không để ý tới hứa nhị tẩu bọn họ đều đi theo phía sau, thức mau liền tìm tới rồi hứa mãi mãi. Lao tứ tức phụ, làm sao vậy? Đói bụng. Vừa thấy đến trình cầm nguyệt, hứa mãi mãi liền chuẩn chuẩn bị bị đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn Không phải. Nương, trước đường phiền thoái. Bắt lấy hứa nãi nãi tay, trình cầm nguyệt bay thẳng đến hứa đại tẩu chu chu môi. Đại tẩu vừa mới cùng ta khóc hơn nửa ngày, muốn cho ngài đem nguyên bảo còn cho nàng. Trình cầm nguyệt vốn dĩ liền không thích quanh co lòng vòng. Giờ phút này làm cho hứa nãi nãi mặt, nàng cũng không có vòng đi vòng lại, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Cái gì nguyên bảo? Ta nơi nào lấy nàng nguyên bảo? Hứa nãi nãi như như mày, tức giận trừng hướng về phía hứa đại tẩu, lao đại tức phụ Ngươi cũng không thể mội lương tâm. Ngươi chừng nào thì đem bạc đưa cho ta thu. Lao nương nhưng chưa thấy qua các ngươi đại phòng chẳng sợ một văn tiền. Nương, ngươi đừng đánh với ta xóa. Ngươi biết rõ ta nói không phải bạc, ta nói chính là nhà ta hứa Nguyên Bảo. Ta nhi tử. Nhận định hứa mãi mãi là ở cố ý giả ngu, hứa đại tẩu sắc mặt cũng đi theo đen xuống dưới. Nga, cái kia Nguyên Bảo A. Bởi vì không phải tại bên người dưỡng tôn tử. Hứa mãi mãi đích đích sắc sắc không có lập tức đem hứa Nguyên Bảo liên tưởng đến một khối. Bất quá ở hứa đại tẩu giải thích lúc sau, hứa mãi mãi lập tức liền phản ứng lại đây, Nguyên Bảo không phải cùng hắn cha ở một khối. Người muốn nhi tử, chỉ lo tìm lao đại muốn đi, tìm ta làm gì. Hứa mãi mãi lời này nói không có bất luận cái gì tật xấu. Cho dù là hứa đại tẩu, cũng chọn không làm lỗi tới. Nhưng hứa đại tẩu muốn không phải như thế đáp án, nàng nói chính là hứa mãi mãi muốn cùng nàng đoạt nhi tử sự. sắc mặt biến biến Hứa đại tẩu tiến lên hai bước, nương, ngươi đừng cùng ta giả ngu. Rõ ràng là ngươi nói, về sau là nguyên bảo đi theo ngươi, không chuẩn nguyên bảo lại đi theo ta cái này mẹ ruột. Là ta nói, làm sao vậy? Chính ngươi nhìn một cái, ngươi đều đem hảo hảo một cái hài tử dưỡng thành bộ dáng gì? Chẳng lẽ ngươi không nên nghiêm túc tỉnh lại tỉnh lại? Hứa mãi mãi biểu môi, căn bản không đem hứa đại tẩu nói để ở trong lòng. Bị hứa mãi mãi như vậy giáp mặt chỉ trích sẽ không giáo dưỡng hài tử. Hứa đại tẩu trên mặt thật sự không nhìn được, biện giải nói, nương, ta có thực dụng tâm giáo dưỡng nguyên bảo. Người ngoài thấy nguyên bảo, đều nói nguyên bảo khỏe mạnh kháu khỉnh, đều khen ta cái này nồi dưỡng đến hảo. Người dưỡng đến hảo, người bị mù mắt sao. Phúc bảo hòa lộc bảo mới là thật sự dưỡng đến hảo, nhà ngươi nguyên bảo. May ngươi có cái này mặt dám nói cái này lời nói. Hứa mãi lại thừa nhận, hứa nguyên bảo sát thật bị dưỡng khỏe mạnh kháu khỉnh, đây là mọi người đều thấy được sự thật nên phải nói Hứa Nguyên Bảo thật sự bị dưỡng thực hảo. Vậy thực khoa trương. Ít nhất ở Hứa Naiễn Mại trong mắt, Hứa Nguyên Bảo liền rất kỳ cục. Mà nay Hứa Nguyên Bảo còn nhỏ, tạm thời còn có cứu. Chờ đến ngày sau Hứa Nguyên Bảo lớn lên, kia mới là hết thuốc chữa. Ta đề cập Hứa Nguyên Bảo, Hứa Đại Tẩu tự nhận thực chiếm lý, lập tức liền phải cùng Hứa Naiễn Mại tranh cái cao thấp. Được rồi, lao nương lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Nguyên Bảo việc này, lao nương sẽ cùng lão đại nói, cũng đừng lại, cắm tay. Thằng đánh gây hứa đại tẩu nói, hứa mãi mãi thực sự không cái kia kiên nhẫn nghe hứa đại tẩu tại đây cái cỏ. Ta là nguyên bảo mẹ ruột, ta như thế nào liền không thể dưỡng chính mình như tử. Nương ngươi đây là muốn bức ta đi tìm chết sao? Thật sự muốn ta chết ở nương trước mặt, nương mới bằng lòng vông tha chúng ta mẫu tử một con ngựa. Hứa đại tẩu cảm giác chính mình sắp bị buộc điên rồi, một bên nói một bên liền hướng tới bên cạnh cây cột nhìn nhìn. 187, đệ 187 trương. Nhìn hứa đại tẩu một bộ tìm chết bộ dáng. Hứa mãi mãi khi cực phản cười như thế nào lao đại tức phụ đây là muốn uy hiếp lao nương hành a ngươi chết cấp lao nương xem chỉ cần ngươi có cái này là gan lão Nương lập tức cho ngươi viếng mồ mả thắp hương bảo đảm ngươi mộ phần khẳng định sẽ không mọc đầy cỏ hoang thế nào hứa đại tẩu như thế nào cũng không nghĩ tới hứa mãi mãi sẽ như vậy nói chuyện nếu là hứa mãi mãi nói nàng nếu là có gan tìm chết hứa mãi mãi liền đem hứa nguyên bảo còn cấp hứa đại tàu hứa đại Ttàu không chừng liền bất cứ giá nào Nhưng hứa mãi mãi nói chính là sẽ giúp nàng viếng mồ mà thắp hương, hứa đại tẩu là vô luận như thế nào đều không thể nói tiếp. Nghe ra hứa mãi mãi đối hứa đại tẩu nhằm vào cùng nục nhã, hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương đều nhịn không được quay mặt đi, đem chính mình vui sướng khi người gặp họa chế rêu tâm tình cấp dấu đi. Không có biện pháp, ai làm hứa đại tẩu từ khi sinh hứa nguyên bảo, liền trở nên phá lệ đắc ý, ai cũng không bỏ ở trong mắt đâu. Trong nhà năm chị em dâu, trừ bỏ trình cầm nguyện Mặt khác ba người cũng chưa thiếu bị hứa đại tẩu khoe khoang cùng khoe ra, nhưng đem hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương tức giận đến không nhẹ. Mà nay hứa nhị tẩu còn hảo, nàng đã sinh hứa bốn bảo, đương nhiên không ngại bị hứa đại tẩu khoe ra. Cùng lắm thì nàng liền đem nhà mình hứa bốn bảo hướng hứa đại tẩu trước mặt một đứa, nàng đảo muốn nhìn, hứa đại tẩu còn có cái gì hảo đắc ý. So sánh dưới, tiền hương hương chính là thật sự bị rất nhiều khí. Hứa đại tẩu nói chuyện xác thật không có hứa mãi mãi như vậy hãn Nhưng hứa đại tẩu trong đông có kim chiêu số cũng đặc biệt làm giận, thẳng đem tiền hương hương kích thích nổi trận lôi đình, nghẹn khuất không thôi. Nay không, mắt thấy hứa đại tẩu ăn mệt, tiền hương hương thực sự hả giận, chỉ kém không có vỗ tay vỗ tay. Hứa tam tẩu người này tâm nhãn thật sự, phía trước bị hứa đại tẩu khoe ra thời điểm sắc thật có sinh khí, nhưng khí qua sau liền cũng coi như. Chờ nàng chính mình có năm bảo lúc sau, liền cũng không có đem hứa đại tẩu những cái đó tranh chua ngôn ngữ để ở trong lòng. Này đây giờ phút này nghe Hứa Đại Tẩu nói muốn tìm cái chết, Hứa Tam Tẩu không khỏi liền có chút lo lắng. Chẳng qua nàng vừa định đi lên đi, đã bị một bên Tiền Hương Hương cấp túng chặt. "Tam Tẩu, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, chuyện này cùng ngươi không có chút nào quan hệ." Ở Tiền Hương Hương xem ra, nhà mình bốn vị tẩu tử, liền thuộc Hứa Tam Tẩu nhất vụ về. Này đây trình độ nhất định thượng, nàng sẽ nguyện ý kéo Hứa Tam Tẩu một phen. Ta Hứa Tam Tẩu nhìn nhìn Tiền Hương Hương, lại nhìn nhìn Hứa Đại Tẩu, vẫn là muốn giúp Hứa Đại Tẩu trò chuyện. Nhưng mà, hứa đại tẩu không có cấp hứa tam tẩu cơ hội này. Nàng trực tiếp liền hai đầu gối một loan, vì gối trên mặt đất. Theo sau, rơi lệ đầy mặt phản bác hứa mãi mãi lời nói, Từ thái xưa nay chưa từng có thấp, nương, ta sai rồi, ta cùng ngươi xin lỗi, ta cũng không dám nữa. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, cũng không có tiếp hứa đại tẩu nói. Đều nói cưới vợ đương cưới hiền, mặc kệ hứa đại tẩu như vậy một cái rảo sự tinh tiếp tục ở hứa giang đốc, hứa mãi mãi cũng là thực xuất ruột. Mắt thấy hứa mãi mãi vẫn là không chịu tha thứ nàng, hứa đại tẩu trong lòng hung ác, thật mạnh bắt đầu hướng hứa mãi mãi khái ngẩn đầu lên. Hứa đại tẩu là hạ đại lực khí trực tiếp liền đem cái chán khái đỏ. Nương, vẫn là thôi đi. Hứa tam tẩu là trước hết nhìn không được, một bên che lại trong lòng ngực hứa năm bảo đôi mắt, một bên hướng hứa mãi mãi cầu khởi tỉnh tới. Nương, bốn bảo cùng năm bảo đều nhìn ở đâu. Hứa nhị tẩu cũng không nghĩ tới hứa đại tẩu sẽ đột nhiên quỳ xuống dập đầu. Thấy hứa bốn bảo bị dọa đến nhắm thẳng nàng trong lòng ngược chốn hứa nhị tẩu điếp môi, vẫn là đã mở miệng. Được rồi, đứng lên đi. Không nói bốn bảo cùng năm bảo, chính là bên người trình cẩm nguyệt cũng chính hoài hài tử, hứa mãi mãi không có khả năng không thèm để ý, trực tiếp liền xua tay đáp. Nương, ngươi liền đem nguyên bảo trả lại cho ta đi. Tính ta cầu ngươi, ta thật sự không rời đi nguyên bảo, ta không thể không có nguyên bảo, ta sẽ chết. Rốt cuộc chờ tới hứa mãi mãi nhả ra, hứa đại tẩu tận dụng mọi thứ Lần thứ hai nhắc tới hứa nguyên bảo. a ngươi đây là uy hiếp lao nương. Hứa mãi mãi trên cao nhìn xuống nhìn hứa đại tẩu, trên mặt đã bắt đầu mây đen răng đầy. Nương, ta chỉ là muốn chính mình dưỡng nguyên bảo, ta không có ý xấu, thật sự. Hứa đại tẩu nói liền lại muốn hướng trên mặt đất dập đầu. Liên ở ngay lúc này, trình cầm nguyệt kéo lại hứa mãi mãi ông tay háo, nhẹ nhàng lắc lắc. Hứa mãi mãi lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc vẫn là làm thỏa mãn hứa đại tẩu tâm nguyện Chỉ cần nguyên bảo chính mình nguyện ý đi theo ngươi, về sau lão nương sẽ không lại quản các ngươi đại phòng sự tình. Thật vậy chăng? Cảm ơn nương. Đối với hứa nguyên bảo nguyện ý đi theo nàng cái này mẹ ruột, hứa đại tẩu là rất có tin tưởng. Trong lòng vui mừng, hứa đại tẩu không khỏi liền tới rồi tinh thần, kia tam nha cùng ngũ nha, nương có thể hay không cũng trả lại cho ta. Các nàng đều là ta thân quê nữ, ta giống nhau luyến tiếp. Quả thật là làm trầm trọng thêm, có đủ lòng tham a Phía trước Tam nha cùng Ngũ nhà không đi theo bên cạnh ngươi, ngươi như thế nào không muốn chết muốn sống. Hiện nay nhìn đến hai cái nhà đầu trên người có thể có lợi, ngươi liền nổi lên oai tâm nhãn. Đối với Hứa Đại Tẩu sẽ như vậy lòng tham hành động, Hứa Mãi Mãi đặc biệt trước mắt, không khách khí mắng. Hứa Đại Tẩu tức khắc liền lại bắt đầu mạnh mẽ khái ngẩn đầu lên, trực tiếp khiến cho cái trán đổ máu. Nương, Đại nha phía trước vẫn luôn ở chính mình nhà ở, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chờ nàng đi tìm tới thời điểm Liên thấy hứa đại tẩu chính quỷ trên mặt đất hướng hứa mãi mãi dập đầu trong lòng đau xót hứa đại nha bay nhanh chạy tới hoặc hứa đại tẩu bộ dáng quỷ trên mặt đất ôm lấy hứa đại tẩu, mãi mãi cầu xin ngài thả ta lương đi ta Nương nàng không dám đối ngài bất kính mặc kệ nàng làm chuyện gì đều thỉnh mãi mãi tha thứ ta Nương cầu xin ngài nói thật so với hứa đại tẩu, hứa đại nha ngữ khí càng thêm rõ ràng bất quá hứa đại Nga trong giọng nói nội dung liền không phải như vậy dễ nghe Ít nhất Hứa mãi Mãi liền nghe được rất là trói thai, trực tiếp nghẹn ra một bộ khí. Kể từ đó, Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha liền dường như đã chịu cực đại ngược đãi cùng thương tổn, mẹ con hai người đáng thương hề hề quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống, trình diễn từng màn nhận hết thứ hiếp khổ tình tuồng. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần Tam Nha cùng Ngũ Nha chính mình nguyện ý, người ấy đem các nàng mang đi chỗ nào, lao nương đều quản không được. Không bao giờ tưởng nhiều xem Hứa Đại Tẩu liếc mắt một cái, Hứa Mãến Mãi xoay người, đỡ chỉnh Cẩm Nguyệt rời đi. Lúc này đây, hứa mãi mãi liền hứa đại nhà cũng cùng nhau chán ghét thượng. Từ đây lúc sau, nàng lại sẽ không đối hứa đại nha sự tình nhiều lời một chữ. Hứa nhị tẩu ba người thấy vậy tình huống, cũng đều tự hành tản ra. Lưu lại hứa đại tẩu lòng tràn đầy vui mừng lộ ra tươi cười, một cái kính lầm bẩm, ông trời phù hộ. Hứa đại nhà cũng thực vì hứa đại tẩu cao hứng, không cấm liền đi theo nở nụ cười, thật tốt quá. Nương, chúng ta người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Là, đoàn tụ. Về sau chúng ta người một nhà một cái cũng không ít, đều có thể ở bên nhau. Hứa đại tẩu dùng sức gật gật đầu, không rảnh lo cái chán đau đớn, chỉ cảm thấy một trận thư thái cùng vui sướng. Từ hôm nay bắt đầu, ai cũng đừng nghĩ lại can thiệp bọn họ đại phòng sự tình. Hứa mãi mãi đã đã mở miệng, trình cầm nguyệt liền càng thêm đừng nghĩ từ giữa quay rối cùng phá hư. Trình cầm nguyệt đương nhiên sẽ không quay rối càng thêm sẽ không phá hư. Nàng sáng sớm liền nói quá, nàng sẽ không cưỡng cầu tam nha cùng ngũ nha làm bất cứ chuyện gì Nếu như tam nhà cùng ngũ nha muốn hồi hứa ra thôn đi theo đại phòng cùng nhau sinh hoạt, nàng cũng quyết định sẽ không nhiều lời cái thứ hai tự. Nay đây hoàn toàn không bằng hứa đại tẩu tưởng tượng như vậy suốt ruột cùng thương tâm, trình cầm nguyệt cả người đều thực bình tĩnh, cũng thực thông rong. Lao đại tức phụ, ai, thật là hủy hoại. Hứa mãi mãi cũng không muốn nhiều lời cái gì. Chẳng sợ trong bụng rất là tức giận cùng sinh khí, nàng cũng lời đến cùng hứa đại tẩu hao phí công phu. Nương, ta có chút đói bụng. Trình cầm nguyệt không có nhiều lời hứa đại tẩu bất luận cái gì sự tình, trực tiếp bước chính mình bụng nói. Từ từ, nương này liền đi cho ngươi lộn ăn. Chuyện gì đều so ra kém trình cầm nguyệt bụng quan trọng, hứa mãi mãi lập tức đi phòng bếp vội Hứa nhị tẩu bọn họ cũng đi theo đi đến. Thoáng nhìn hứa mãi mãi rời đi, hứa nhị tẩu nhịn không được liền để sát vào trình cầm nguyệt, thử tính hỏi, tứ đệ mội thật muốn đem tam nha cùng ngũ nha còn cấp đại tẩu. Không thể nói còn. Vốn dĩ chính là đại khuê nữ Các nàng 2 tỷ mội nếu là thật muốn hồi hứa ra thôn đi theo đại tẩu, ta đương nhiên sẽ không ăn. Trình cầm nguyệt cũng không có lảng tránh cái này đề tài, trực tiếp trả lời. Nhưng mấy năm nay đều là tứ để mọi người hỗ trợ đại phòng dưỡng tam nha cùng ngũ nha ở nhà. Đại tẩu nói phải đi về liền phải trở về, tứ để mọi người quá có hại. Hứa nhị tẩu lời này đảo không phải muốn cô ý châm ngòi ly gián nàng đơn thuần chính là ăn ngay nói thật. Chỉ cần tam nha cùng ngũ nha chính mình cảm thấy hảo, ta cái này đương thẩm thẩm sẽ không ăn m Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên không cầu Tam nha cùng Ngũ nha cho nàng thứ gì, nhưng nàng sắc thật làm chuyện tốt, cái này thanh danh nàng là khẳng định muốn. Kia hai nha đầu khẳng định luyến tiếp rời đi Đế đô. Nơi này chính là Hoàng thành, nơi nào là chúng ta hứa ra thôn có thể so. Hứa Nhị Tẩu bĩu môi, nói: "Ở điểm này, Hứa Nhị Tẩu so Hứa Đại Tẩu liền cương rất nhiều." Tuy rằng Hứa Nhị Tẩu cũng cảm thấy Đế đô Hoàng thành hảo, nhưng Hứa Nhị Tẩu chưa từng nghĩ tôi muốn chuyển đến Đế đô Hoàng thành. Thật giống như Dự Châu phủ cũng thức ảo. Hứa Nhị Tẩu lại trước sau thủ vâng hứa ra thôn giống nhau, nàng nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Đương nhiên, Hứa Nhị Tẩu sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng là Hứa Nhị ca cưỡng chế tới kết quả. Từ khi phân ra lúc sau, Hứa Nhị ca ở nhị phòng chính là nói một không nhị, trong nhà hơn phân nửa bạc cũng đều nằm ở Hứa Nhị ca trong tay. Cùng với trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, Hứa Nhị ca ở nhà lời nói quyền cũng càng thêm trọng. Mà nay chỉ cần Hứa Nhị ca một ánh mắt, Hứa Nhị Tẩu đều lập tức sợ tới mức không dám hé răng. Vô hình gian cũng liền ít đi rất nhiều tiểu tâm tư. Đại tàu nay cái là thật sự có chút quá mức. Nàng như vậy lấy chết tương bức nương thỏa hiệp, chuyến gia đi khẳng định bị người chọc cuộc sống. Thiền hương hương xem như nhìn thấu triệt. Đối với hứa đại tàu hôm nay hành động, thiền hương hương thực chứng mắt. Ở thiền hương hương xem ra, hứa đại tàu hẳn là may mắn bọn họ mà nay không phải ở hứa gia thôn. Nếu như ở hứa gia thôn, hứa đại tàu chỉ sợ lúc này đã bị toàn thôn người nước miếng cấp chết đối Bất quá bởi vì ở đế đô hoàng thành, đều là người trong nhà, ngược lại sẽ không đối hứa đại tẩu như vậy chỉ chỉ trò trò. Đây cũng là hứa đại tẩu may mắn ơi. Hứa tam tẩu hơi hám mồm, lại nhắm lại, tổng cảm thấy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo. Cuối cùng, nàng liền nhìn về phía trình cầm nguyện. Dù sao nàng là đứng ở tứ đệ muội bên này, tứ đệ muội nói cái gì chính là cái gì, nàng đều tán đồng, cũng đều duy trì. 188, đệ 188 trương. Trình cầm nguyện không lại liền hứa đại tẩu hành động nói thêm cái gì. Kế tiếp, nên là Tam Nha chính bọn họ thái độ cùng lập trường, nàng quản không được, cũng sẽ không quảng. Một ngày này hứa ra người trở về thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện hứa đại tẩu bị thương cái chán. Còn không đợi tế hỏi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, Tam Nha cùng Ngũ Nha đã bị hứa đại tẩu rác mặt khóc thượng. So với phía trước đối Tam Nha cùng Ngũ Nha hùng ba ba ngữ khí, hôm nay hứa đại tẩu rất là tự ái. Trực tiếp tiến lên đem Tam Nha cùng Ngũ Nha đều ôm lấy, hứa đại tẩu khóc đặc biệt thương tâm. Tam Nha cùng Ngũ Nha đều thực xấu hổ. Cảnh tượng như vậy hạ, các nàng hai nhưng thật ra rất muốn tránh ra hứa đại tẩu, rồi lại cảm giác có chút không ổn. Cuối cùng, cũng chỉ có thể tùy ý hứa đại tẩu ôm. Người rốt cuộc ở làm ẩm ý cái gì? Hứa đại ca cũng cảm thấy rất là vô ngữ, trực tiếp liền kéo ra hứa đại tẩu, tức giận giáo hấn. Nương cùng tứ thẩm đã đáp ứng đem Tam Nha cùng Ngũ Nha còn cấp chúng ta đại phòng không rảnh lo sát nước mắt, Hứa Đại Tẩu kinh hỉ không thôi cùng Hứa Đại Ca nói: "Tam nha cùng Ngũ nha sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi, trước tiên quay đầu đi xem Hứa mãi mãi cùng Trình cầm Nguyệt. Ngươi lại cùng nương cùng tứ để mọi náo loạn, ta nói ngươi như thế nào như vậy không yên phận. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Một hai phải trộn lẫn chúng ta cả nhà đều không được sống yên ổn." Hứa Đại Ca cũng thay đổi sắc mặt, tùy theo mà đến chính là tràn đầy tức giận. Quả thực buồn cười. Hứa Đại Tẩu rốt cuộc muốn làm gì? Một đinh điểm ngừng nghỉ cũng không có, thị phi muốn bức cho hắn đánh người sao. Nếu không nữa thì, hắn liền trước đem hứa đại tẩu chạy về hứa ra thôn được, về sau đều không cho phép đại tẩu lại đến đế đô hoàng thành. Đỡ phải hứa đại tẩu tiếp tục quấy dày tứ phòng nhật tử, cấp tứ đệ mội tăng thêm vô tận phiền thoái. Hứa đại tẩu không để ý đến hứa đại ca sinh khí. Nàng hôm nay là thật sự thật cao hứng, thật vất vả được hứa mãi mãi cùng chỉnh cẩm nguyệt nhà ra, nàng cái gì cũng không dành lo, cũng chỉ dư lại vui sướng Tứ Thẩm bởi vì hứa đại ca tún đi rồi hứa đại tẩu, Tam nha cùng Ngũ nha đi hướng Trình Cẩm nguyện, thần sắc ủy khuất hô: "Ta đáp ứng các ngươi mẫu thần, chỉ cần hai người các ngươi đáp ứng, nàng là có thể mang đi các ngươi." Cũng không cùng Tam nha cùng Ngũ nha vòng quanh, Trình Cẩm nguyện nói: "Tam nha cùng Ngũ nha đều là thần sắc hoàng hốt, chính là ở Trình Cẩm nguyện đặc biệt bình tĩnh anh mắt hạ, các nàng lại thực mau phục hồi tinh thần lại." "Đúng rồi, tứ thẩm chỉ là nói, các nàng hai nguyện ý đi, hứa đại tẩu mới có thể mang đi các nàng." Như vậy trái lại, chỉ cần các nàng không muốn, hứa đại tẩu cũng đừng nghĩ mang đi các nàng hai tỷ muội Nay không phải tứ thẩm hôm nay mới chuyển biến thái độ. Cho tới nay tứ thẩm thái độ đều là như thế này, căn bản là không có thay đổi quá. Đổi mà nói chi, tứ thẩm chẳng qua là lần thứ hai cường điệu chính mình kiên định lập trường thôi. Như thế xem ra, các nàng hai liền thật sự không cần thiết lo lắng cùng sợ hãi. Nghĩ đến đây, tam nha cùng ngũ nha lướt nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đi theo liền chiều trình cẩm nguyệt lộ ra tươi cười. Vừa thấy này hai tỷ mội phản ứng liền biết, các nàng cũng không tưởng cùng hứa đại tổ đi. Trình cầm nguyệt nhẹ nhàng lắp đầu, cũng không nhiều lời mà khác, chỉ là trở về Tam Nha cùng ngũ nha một cái nhợt nhạt tươi cười. Bên này Tam Nha cùng ngũ nha ăn thuốc can thần, bên kia hứa đại tổ lại như cũ vội vàng cùng hứa đại ca giải thích nàng hôm nay huy hoàng chiến tích, đúng rồi, còn có Nguyên Bảo. Nương cũng đáp ứng rồi, nàng sẽ không theo chúng ta đoạt Nguyên Bảo. Nguyên Bảo về sau vẫn là cùng trước kia giống nhau, từ ta cái này mẹ ruột mang theo trên người Chỉ là ngấp lại, hứa đại tẩu liền cảm thấy thực kích động. Mặc kệ nói như thế nào, nàng thắng hứa mãi mãi là sự thật. Có hôm nay hứa mãi mãi thoái nhượng, về sau nàng lại cùng hứa mãi mãi khởi xung đột cùng tranh chấp, liền rất dễ dàng có thể thắng qua hứa mãi mãi. Ngươi mang nguyên bảo. Ngươi đều đem nguyên bảo mang thành bộ dáng gì, ngươi còn mang. Không chuẩn. Về sau nguyên bảo liền giao cho nương mang, không cần ngươi lo lắng. Hứa đại ca lại là cùng hứa đại tẩu hoàn toàn bất đồng thái độ, hắc mặt nói. cái gì Không thể. Ta mới cùng nương nói tốt, nương đã đáp ứng ta hứa đại tẩu như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng hứa mãi mãi đã tùng khẩu, kết quả hứa đại ca lại không đáp ứng. Ta mặc kệ nương rốt cuộc đáp ứng rồi ngươi chuyện gì, ta cảnh cáo ngươi, về sau không chuẩn ở nhà nháo sự, cũng không chuẩn lại chạy đến nương trước mặt làm ầm ý lại có tiếp theo, ta không tha cho ngươi. Hứa đại ca nói liền vây vây năm tay, một bộ uy hiếp đe dọa hung ác bộ ráng. Ngây ngốc nhìn hứa đại ca, hứa đại tẩu tức khắc đã bị dọa sợ, ta cấp tứ để muội thêm phiền thoái. Không có nhiều xem Hứa Đại Tẩu liếc mắt một cái, Hứa Đại Ca xoay đầu, nghiêm túc hướng Trình Cẩm Nguyệt xin lỗi. Đại ca nói quá lời. Trình Cẩm Nguyệt cũng không nghĩ tới, Hứa Đại Ca cư nhiên có thể ngăn chặn Hứa Đại Tẩu kiêu ngạo khí thế. Trước kia ở Hứa ra thôn thời điểm, Hứa Đại Tẩu có thể so Hứa Đại Ca càng thêm lợi hại. Thấy Trình Cẩm Nguyệt sắc thật không có sinh khí, Hứa Đại Ca không cấm âm thầm cảm thán nhà mình vị này tứ đệ muội khoan dung rộng lượng. Lại đối lập Hứa Đại Tẩu đủ loại làm. Hứa Đại Ca đối hứa Đại Tẩu cảm quan liền càng kém. Cung Trinh cầm Nguyệt nói xin lỗi xong, Hứa Đại Ca xoay người lại đi tới Hứa Mãi Nhại trước mặt, "Nương, xin lỗi, là nhi tử không có quản giáo tốt tức phụ, làm nàng chọc ngải sinh khí." Người biết liền hảo." Lần sau còn dám làm ngươi tức phụ chạy đến lao nương trước mặt quỳ xuống dập đầu, lấy chết tức mức, Lao nương bảo đảm đôi mắt chấp cũng không chấp liền đưa ngươi tức phụ lên đường. Hứa Mãi Nhại hôm nay khẳng định là tức giận. Chẳng qua cái này khí còn chưa tới cái kia nông nỗi cùng trình độ. Này đây thẳng đến hiện nay mới thôi, hứa mãi mãi còn không có bùng nổ, cũng không ở người nhà trước mặt rậm chân chửi rủa Bất quá, hứa đại ca nếu tới cùng nàng xin lỗi, hứa mãi mãi thái độ cùng lập trường khẳng định là cũng đủ minh xác sẽ không làm hứa đại tẩu thất vọng. Nghe hứa mãi mãi nói, ở đây những người khác đều nhìn về phía hứa đại tẩu. Hứa đại tẩu sắc mặt biển biến, chỉ cảm thấy giờ khắc này nàng trên chán thương đặc biệt đau đớn. Ngươi còn dám lấy chết tương bức. Hứa đại ca đột nhiên quay đầu Hùng Tận Trừng hướng về phía Hứa Đại Tẩu. Từ khi lần này tới Đế đô Hoàng Thành lúc sau, hắn càng thêm cảm thấy Hứa Đại Tẩu quá mức, nói là vô pháp vô thiên cũng không quá. Ta không phải Hứa Đại Tẩu hơi há mồm, vội vàng liền tưởng cùng Hứa Đại Ca giải thích. Lại nói như thế nào, nàng cũng muốn vì nàng chính mình chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch. Được rồi, người chạy nhanh thu thập đồ vật, lập tức rời đi Đế đô, hồi hứa ra thôn đi. Hứa Đại Ca đã đối Hứa Đại Tẩu hoàn toàn thất vọng, cũng nghe không đi vào Hứa Đại Tẩu biện giải. Trực tiếp đuổi khởi người tới. Ta không đi. Hứa đại tẩu vội vàng lắp đầu, ngữ khi đặc biệt kiên định quyết đoán. Nàng là không có khả năng chính mình rời đi đế đô. Nếu như nàng phải đi, khẳng định đến cùng hứa đại ca cùng nhau, lại mang lên đại nha bọn họ tứ tỉ đệ mới được. Không phải do ngươi. Hứa đại ca nói liền tiến lên đi tôn sùng ca ngợi đại tẩu, chuẩn bị đem hứa đại tẩu đuổi ra đi. Cha, nương bị thương. Hứa đại nha vội vàng đi tới, muốn khuyên bảo hứa đại ca. Ngươi cũng đi theo ngươi nương lăn trở về hứa già thôn đi. Ở hứa đại ca trong mắt, hứa đại nha không thể nghi ngờ chính là dưỡng không thân bạch Nhã lang. Thậm chí với hứa đại ca hiện nay đối hứa đại nha, cũng đã không có đã từng ôn hòa. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tao ngộ hứa đại ca tức giận, hứa đại nha thực sự cảm thấy bị thương. Ở cái này trong nhà, nàng vẫn luôn đều không phải như vậy thảo hỷ. Hứa mãi mãi cùng hứa đại tẩu đều măng quá nàng, chính là hứa đại ca chưa bao giờ đối nàng lớn nhỏ thanh quá. Nay đây ở hứa đại nhà trong lòng, hứa đại ca cái này cha là đối nàng tốt nhất trường mối nàng cũng nhất kính trọng hứa đại ca. Nhưng hứa đại nhà trăm triệu không nghĩ tới chính là, một ngày kia hứa đại ca cũng sẽ đối nàng như vậy không kiên nhẫn. Nguyên bảo, ta muốn ta nguyên bảo. Nếu như thật muốn bị chạy về hứa gia thôn, hứa đại tẩu nói cái gì cũng muốn mang lên hứa nguyên bảo. Ta không cần cùng nương đi. Ta muốn đi theo nãi nãi, đi theo ca ca. Hứa nguyên bảo tuy rằng tuổi con nhỏ, khá vậy có chính mình chủ kiến. Hắn cùng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hai vị ca ca chơi thực hảo, mặc kệ là ở nhà chơi, vẫn là đi ra ngoài chơi, đều thật cao hứng. Cho nên vừa nghe hứa đại tẩu la hét muốn dẫn hắn hồi hứa ra thôn, hứa nguyên bảo cái thứ nhất không đáp ứng. Này sao lại có thể? Ngươi là chúng ta đại phòng căn, sao lại có thể đi theo tứ phòng? Hứa đại tẩu tức khắc liền không làm, vừa nói vừa hướng tới tam nha cùng ngũ nha bên kia xem, còn có tam nha cùng ngũ nhà cũng là. Chúng ta đều đã phân ra. Các người hai tỉ mội như thế nào còn như vậy không hiểu chuyện, vẫn luôn cấp tứ phòng thúc thúc thẩm thẩm thêm phiền toái Thừa dịp lần này cơ hội, hai người các ngươi cũng đều đi theo cha mẹ hồi hứa ra thôn đi. Ta không cần. Trong miệng một lời, Tam Nha cùng Ngũ Nha phản bác hứa đại tẩu lời nói. Tứ thẩm, ta cùng Ngũ Nha sẽ thực hiểu chuyện, nhất định không cho ngài thêm phiền thoái. So với Ngũ Nha, Tam Nha càng thêm không nghĩ hồi hứa ra thôn. Ở hứa đại tẩu đem nàng ném ở dự châu phủ kia một ngày. Tam Nha trong lòng cũng đã cùng đại phòng phân rõ giới hạn. Tứ thẩm, ta cùng tỷ tỷ sẽ hảo hảo học theo thùa, chúng ta đều thức ngoan. Ngũ Nha một mở miệng liền mang lên khóc nước nở, trong mắt hàm chứa nước mắt. Nàng không nghĩ rời đi tứ thúc cùng tứ thẩm, không nghĩ hồi hứa ra thôn. Chỉ cần các ngươi chính mình không nghĩ đi, ta sẽ không đổi các ngươi rời đi. Không có làm Tam Nha cùng Ngũ Nha thất vọng, trình cẩm nguyện trả lời. Tam Nha cùng Ngũ Nha nhất thời liền an tâm. Đi theo tứ thẩm bên người lâu như vậy. Các nàng hai rất rõ ràng tứ thẩm ở nhà lời nói quyền. Mặc dù là hứa mãi mãi, cũng sẽ nghe các nàng tứ thẩm nói. Tứ thẩm, ta cũng muốn cùng các người trụ một khối Có tam nha cùng ngũ nha ví dụ ở phía trước, hứa nguyên bảo mắt trông mong liền chạy tới ôm lấy trình cầm nguyệt chân, ta tưởng cùng phúc bảo ca ca còn có lộc bảo ca ca chơi. Đối tam nha cùng ngũ nha, trình cầm nguyệt chịu thu lưu. Bất quá thay đổi hứa nguyên bảo, trình cầm nguyệt liền không thể một ngụm đồng ý không phải sợ hứa đại tẩu sự mà là không cần thiết bởi vậy cùng hứa đại tẩu kết thù. Nói nữa, Hứa Nguyên Bảo vốn dĩ chính là hứa đại tẩu thân sinh nhi tử, Trình Cẩm nguyện chính mình lại không phải không có nhi tử, chẳng lẽ còn một hai phải cùng hứa đại tẩu đoạt một cái hứa nguyên bảo. Sơ sơ hứa nguyên bảo đầu, Trình cầm nguyện ngữ khí rất là ôn hòa, Nguyên Bảo muốn lưu lại phải chính mình cùng cha mẹ nói tốt nga. Chỉ cần cha ngươi ngươi nương đồng ý ngươi lưu lại, tứ thẩm khẳng định hoang nên. Cha đáp ứng. Hứa Nguyên Bảo ở trở về trên đường, đã cùng hứa đại ca nói qua, hắn về sau liền tưởng lưu tại đế đô. Lúc đó hứa đại ca không có phản đối, chỉ nói làm hắn hảo hảo nghe lời, không thể không nghe hứa mãi mãi cùng tứ thúc tứ thầm nói. Như vậy a hứa đại ca sẽ đáp ứng, trình cẩm nguyệt cũng không ngoài ý mớn. Nhưng trước mắt vấn đề không ở hứa đại ca trên người, mà là ở hứa đại tẩu trên người, trình cẩm nguyệt cũng không cố tình mơ hồ chuyện này, trực tiếp liền chỉ ra, nhưng ngươi nương còn không có đáp ứng đâu. 189, đệ 189 trương. Nương là người xấu, không cần nghe nương. Hứa Nguyên bảo con nhỏ, không có gì thị phi quan niệm Hắn liền cảm thấy hứa đại tẩu không cho hắn cùng hai cái ca ca chơi, không cho hắn ra cửa, đó chính là không tốt. Mà hứa Nguyên bảo lời như vậy dừng ở hứa đại tẩu lỗ thai, chính là thật thật tại tại thương tâm cùng khổ sở. Hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu hứa Nguyên bảo như vậy kêu gọi, hứa đại tẩu không dám tin tưởng nhìn qua đi. Nguyên bảo, lại đây nương bên này. Không cần. Ta muốn tứ thẩm, không cần ngươi. Ôm Trình Cẩm ngửa tay nắm thật chặt, hướng Nguyên Bảo cự tuyệt tới gần Hứa Đại Tẩu, lắc đầu lẩm bầm nói: "Lần này, Hứa Đại Tẩu là thật sự phát điên." Lập tức liền muốn chạy qua đi ôm lấy Hứa Nguyên Bảo, Cố Tình Hứa Đại ca lại bắt lấy nàng không buông tay, "Hứa Đại Tẩu rãy rủa không thôi, cảm xúc thực sự kích động, ngươi buông ta ra, ta muốn đem ta nhi tử ôm lại đây." Hứa Đại ca lại là không có cấp Hứa Đại Tẩu cơ hội như vậy, Mạnh mẽ đem Hứa Đại Tẩu xả ra khỏi phòng tử, Hứa Đại ca thái độ rất là kiên định căn bản không nghe hứa đại tẩu kêu to. Hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là không lay chuyển được hứa đại ca sức lực, bị tốn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hứa đại nha chạy hướng về phía Tam nha cùng Ngũ nha, vội tay đem hai cái muội muội túm chặt, Hứa đại nha thanh âm rất nhỏ, vội vàng thúc giục nói, "Hai người các ngươi chạy nhanh, cùng ta cùng nương cùng nhau trở về." Không hề nghi ngờ, Hứa đại nha là lựa chọn Hứa đại tẩu. Hơn nữa, nàng còn muốn đem Tam nha cùng Ngũ nha cũng đều mang về Hứa gia thôn. Nhưng mà Tam Nha cùng Ngũ Nha đều không nghe nàng. Hai người nhất trí lắp đầu, ném ra hứa đại nha tay, cự tuyệt thái độ đặc biệt rõ ràng. Hứa đại nha không phải hứa đại ca, nàng muốn một người tốn đi Tam Nha cùng Ngũ Nha khẳng định không có khả năng. Càng đừng nói hứa đại nha vốn dĩ liền không phải cường thế tính tình, Tam Nha cùng Ngũ Nha lại đều không nghe nàng. Cuối cùng, hứa đại nha ý tưởng rơi vào khoảng không, không có thể mang đi Tam Nha cùng Ngũ Nha. Mang không đi Tam Nha cùng Ngũ Nha. Hứa Lại Nha tầm mắt hướng tới Hứa Nguyên Bảo phương hướng xoay chuyển, hơn nửa ngày sau vẫn là xoay người đuổi theo ra ngoài cửa. Kỳ thật Hứa Đại Nha có nghĩ tới muốn hay không trực tiếp đem Hứa Nguyên Bảo ôm đi, nhưng mà so với Tam Nha cùng Ngũ Nha, Hứa đại Nha càng không dám đắc tội Hứa Nguyên Bảo. Tuy rằng là nàng giúp đỡ mang đại đệ đệ, nhưng Hứa Nguyên Bảo tính tình nhất quán ngang ngược, Hứa đại Nha rất là rõ ràng, cũng thực hiểu biết. Nếu là nàng trực tiếp đi qua đi bế lên Hứa Nguyên Bảo, Hứa Nguyên Bảo khẳng định sẽ cùng nàng một trận làm ầm ĩ đến lúc đó mới là thật sự không thể trêu vào. Cho nên trong lòng luôn mãi do dự lúc sau, Hứa Đại Nha vẫn là đi trước đi tìm Hứa Đại Tẩu. Đến nỗi Hứa Nguyên Bảo bên này, trễ chút làm Hứa Đại Tẩu tới ôm đi là được. Trong sân tử chỉ có Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha thời điểm, mẹ con hai người sắc mặt đều không phải đặc biệt đẹp. Nương, cha có phải hay không sinh khí? Nhìn Hứa Đại ca cũng không quay đầu lại bóng dáng, Hứa Đại Nha thật cẩn thận hỏi. Mặc kệ hắn, ngươi nệ nệ đâu? Ngươi như thế nào không có ôm ra tới? Hứa đại ca thế nào, hứa đại tẩu không rảnh lo để ý tới. Ngược lại, nàng trước mắt nhất để ý chính là hứa nguyên bảo. Đệ đệ ôm tứ thẩm hứa đại nhà thanh âm rất nhỏ, thực sự có chút trột dạ Nàng nghĩ tới đi ôm hứa nguyên bảo, trên thực tế lại không có thật sự ôm. Nếu như bị hứa đại tẩu biết, khẳng định sẽ sinh nàng khí. Ừ, người tứ thẩm chính là cố ý đoạt đi rồi tam nha cùng ngũ nha không tính, cư nhiên còn muốn cấp đi người đệ đệ. Quả nhiên, nghe hứa đại nha nói đến trình cầm nguyện Hứa đại tẩu lửa giận nháy mắt rời đi, ngược lại đoán thượng trình cầm nguyệt. Nương, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Hứa đại nha nhẹ giọng hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Về trước chúng ta nhà ở dù sao ta sẽ không hồi hứa ra thôn, ai cũng đừng nghĩ đuổi ta đi người. Hứa đại tẩu đứa môi, hạ quyết tâm liền ăn vạ này tòa nhà cửa không ra đi. Ta cũng không nghĩ trở về. Khó được có thể ở hứa đại tẩu trước mặt nói lời thật lòng, hứa đại nha buột miệng thuốc ra nói. Không có tới đế đô hoàng thành phía trước. Hứa đại nha sát thật đối đế đô hoàng thành có chờ đợi, cũng hâm mộ quá tam nha cùng ngũ nha. Chân chính tới đế đô hoàng thành lúc sau, hứa đại nha mới chân chính ý thức được, nàng cùng tam nha cùng ngũ nha chi gian bản chất khác biệt. Chẳng sợ miệng nàng thượng một chữ cũng chưa nói, trong lòng lại là chân chân chính chính để ý thượng. Thậm chí tại đây khắc không hề dự triệu, hứa đại nha liền nói ra nàng trong lòng lời nói.